Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện tiểu quả phụ tuyển chồng của tác giả, khai hoa bất kết quả. Thể loại, môn tình, cổ đại, điền văn, làm ruộng, ngọt sủng, he. Độ dài, 79 chương cộng 6 phiên ngoài. Tên khác tiểu quả phụ chiêu phu ký. Văn án, Ngọc Tú là nàng dâu lý ra nuôi từ bé trước khi thành thân vị hôn phu lại ngoài ý muốn qua đời, nàng trở thành quả phụ. Dưỡng mẫu hả thị đối xử với Ngọc Tú như nữ nhi do bà sinh ra vừa không nhẫn tâm thấy nàng tuổi còn trẻ thành quả phụ lại lo lắng nàng có dung mạo mỹ nhân người người mơ ước mà lại thành quả phụ vì thế quyết định đem nàng dâu nuôi từ bé trở thành nữ nhi của mình tuyển con dệt tới cửa mời các bạn cùng nghe phần một của truyện tiểu quả phụ tuyển chồng chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc chương một kén rể bệ bếp lửa lúc mờ lúc sáng Ngọc tú buông vải trong tay xuống cầm lấy cây gắp than đảo vài cái rồi đưa vào một cây gỗ đem cho rác vào trong nháy mắt bếp đã không có lửa nhiều nhưng lửa lại không đến mức tắt đi, nó phát ra ánh sáng đỏ ấm áp lấp lánh trong đêm. Làm xong, nàng vỗ vỗ tay đang dính cho quay trở lại bên bàn nhỏ cầm lấy tấm vải đang làm một nửa theo tiếp. Mới vừa thêu mấy đường thì động tác trên tay dần chậm lại ánh mắt không hề chuyên tâm vào việc bên tay lại vang lên tiếng của nương. Lúc này, nàng không thể chuyên tâm làm gì được nữa. Nàng thở dài nhìn đóa hoa mà cả một buổi trưa cũng không thêu xong, nàng dứt khoát đem kim chỉ thu lại, đi đến cạnh cửa nhìn ra ngoài. Ngày đã sắp truyền màu cơm chiều ở trong nồi vẫn còn nóng mà cha và nương vẫn chưa về. Cha Ngọc Tú tên là Lý Đại Trụ, làng trên xóm dưới nổi danh là thợ mộc nhà xa gần nào nếu có con cái thành thân đều phải tìm ông làm một bộ gia cụ. Mấy ngày trước trên huyện có một hộ gia đình muốn tìm ông làm một bộ của hồi môn, sáng sớm hôm nay ông đã đi vào núi tìm gỗ. Nếu không may mắn, hai ba ngày không tìm thấy gỗ thì chuyện không về nhà là bình thường. Ông có dáng người cao lớn lại chính trực khỏe mạnh ở trong núi gặp lợn rừng cũng có thể xử lý được nên Ngọc Tú cũng không lo lắng gì cho ông. Hiện tại, người khiến nàng cảm thấy bất an là nương nàng. Ở trong thôn không lớn không nhỏ này. Hạ Chi Hà cũng có tiếng về tiêu vá khéo léo, dáng người, nhân phẩm, cách cư xử của bà tóm lại không ai có thể so với bà, đám nam nhân trong thôn mắng lý đại trụ dẫm cứt chó, còn những nhóm phụ nhân khác cũng ghen ghét đến đau ngực. Đáng tiếc con người không ai hoàn hảo, Hạ Chi Hà dù có nhiều thứ tốt đi chăng nữa thì bà vẫn không thể sinh con được. Điều này khiến cho các phụ nhân khác cảm thấy trong lòng mình toàn là mùi thúi, chua hoa nói bà là con phượng hoàng trên cành cho nên không sinh con được đến cả con gà mái cũng không bằng. Hạ Chi Hà biết những chuyện này, bà đã sớm biết mình không thể sinh con nên khi gà tới Lý Gia không bao lâu đã mua một tiểu nha đầu về nuôi. Bà đã tính toán kỹ, bà biết Lý Đại Trụ sẽ đồng ý để hài tử ở lại nhưng chưa chắc sẽ hiểu cho bà trước mắt không có gì chỉ sợ sau này già rồi Lý Đại Trụ không gần gũi nữa bà phải đuổi hài tử đi. Cho nên bà quyết định nuôi một nữ nhi, nuôi từ nhỏ đến lớn để nàng nhớ kỹ bản thân đã nợ ân huệ rồi gà nàng cho Lý Nhân, như vậy sẽ không sợ những ngày sau bị nàng dâu khinh thường. Đáng tiếc 3 năm trước Lý Nhân rơi xuống nước qua đời, dự định của bà cứ như vậy mà thất bại Ngọc Tú chính là nữ nhi mà Hạ Chi Hà đã mua về, năm nay đã 18 tuổi 3 năm trước vốn dĩ định thành thân nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên nàng trở thành một tiểu quả phụ Theo Lý mà nói cả đời này nàng sẽ phải chăm lo cho Lý ra nhưng Hạ Chi Hà không đồng ý Hạ Chi Hà là người khôn khéo nhưng đối với người một nhà bà lại rất mềm lòng Nuôi một con chó, một con mèo còn có tình cảm huống chi bà đã nuôi Ngọc Tú mười mấy năm, nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện nên bà đã coi Ngọc Tú như là nữ nhi do mình sinh ra. Đã là nữ nhi do mình sinh ra thì sao có thể nhẫn tâm để nó ở bên cạnh mình cả đời trong khi nàng vẫn còn trẻ tuổi chứ? Mắt thấy đã qua ba năm tâm tư bà cũng dần lung lay, bà muốn tìm cho Ngọc Tú một người để nương tựa. Có điều bà không nỡ gà Ngọc Tú đi ra ngoài, sợ cái danh gả lần hai này của nàng về nhà chồng sẽ bị khi dễ. Nghĩ tới nghĩ lui, bà quyết định cho Ngọc Tú tiến vào ra phả Lý ra, giúp nàng tuyển con rệt tới cửa. Có bà cùng Lý đại trụ chống lưng thì không sợ con rể khi dễ Ngọc Tú nữa. Quan trọng hơn Ngọc Tú vừa có thể sống một cuộc sống mới vừa có thể chăm sóc bà và Lý đại trụ thật sự đẹp cả đôi đường. Suy nghĩ này của bà nếu là nhà bình thường thì tuyệt đối không thể. Chọn con rể cho nàng dâu nuôi từ bé không hề có quan hệ huyết thống với nhà mình, để lại toàn bộ gia sản cho hai người ngoài hỏi xem ai có thể đồng ý. Cũng may tình huống nhà Lý Đại Trụ có chút đặc thù, hai vị trưởng lão ở trên đã qua đời hết bây giờ trong nhà chỉ có ba người bọn họ. Từ trước tới nay, Lý Đại Trụ luôn lo kiếm tiền còn chuyện trong nhà đều do Hạ Chi Hà định đoạt Ngọc Tú biết nương muốn tốt cho nàng nên mọi chuyện nàng đều nghe theo Hạ Chi Hà. Hạ Chi Hà đem ý của bà nói cho Lý Đại Trụ nghe, Lý Đại Trụ cũng đồng ý. Rồi bà lại đi nói cho Ngọc Tú nghe tuy Ngọc Tú cảm thấy có chút khó xử nhưng biết nương quan tâm mình nàng đã đồng ý. Mấy ngày trước sau khi làm xong việc tiến vào gia phả, Hạ Chi Hà truyền ra tin muốn chọn rể, hôm nay dùng cơm xong bà liền đi tìm bà Mai Trương. Mắt thấy mặt trời đã dừng ở đỉnh núi, gió mùa thu mang đến mấy phần lạnh, chỉ nghe tiếng kéo kẹt ngoài cửa sau đó xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Mắt ngọc tú sáng lên, ngay lập tức đứng dậy đi lên đón nương, người đã về rồi. hà chi hà đóng cửa sân rồi đi vào. Chỉ thấy bà trên dưới 30 tuổi, gương mặt tròn như trứng ngỗng, mái tóc đen như lông quạ, búi tóc thì cuốn lên nghiêng nghiêng, trên búi tóc cài một cây châm hoa mai bạc đơn giản càng làm nổi bật lên gương mặt trắng như ngọc của bà. Đôi chân mày lá liễu, đôi mắt hoa đào, da trắng như tuyết, môi hồng như hoa anh đào, vóc người gầy không cao là lướt mềm mại. Sao con ở đây chi để trúng gió Mau theo ta vào nhà, Ngọc Tú nắm tay bà, hai người cùng nhau vào nhà chính. Ngồi xuống bàn, Ngọc Tú rót cho bà một một chén trà nóng, hả chi Hà nhận lấy nắm ở trong tay cho ấm. Cha con chưa về sao? Dạ chưa, Ngọc Tú gật đầu. Ông ấy có lẽ sẽ không về đâu chúng ta đừng đợi nữa ăn cơm thôi. Đêm này còn đến phòng ta ngủ đi, hai chúng ta cùng nhau trò chuyện. Dạ, nương ngồi đi để con mang cơm lên. Món chính hôm này là mấy cái bánh rau bắp. Đem bột bắp cùng bột mì trộn với nước nhào thành cục to rồi chia thành từng cục bột cán mỏng. Ngoài ra nàng còn hái rau dại ở sau sân, dùng nước rửa qua, thêm một chút muối làm gia vị băm nhỏ. Đem rau được băm nhỏ để trong lòng bánh rồi trụ miệng bánh lại giống như bánh bao, sau đó dùng cây trải cán hơi mỏng lại lần nữa. Đến bên bếp nhóm lửa cho dầu vào nồi đem bánh để vào nồi chiên đến hai mặt vàng mới tắt bếp. Làm theo cách này sẽ cho ra một dĩa bánh thơm vừa có rau thanh đạm, nhìn có rất hấp dẫn. Lại có thêm một dĩa trứng xào hành, một cái tô nấm hương xào cải trắng, một chén lớn canh bí đao thịt bằng. Tuy canh không nhiều và ít thịt nhưng cũng được xem như là đã có thịt ăn, một dĩa trứng xào như vậy ở trong thôn cũng xem như là có số hưởng. Lý gia xưa nay ít có dư chút lương thực trong nhà, họ chỉ dựa vào lý đại trụ làm việc để nuôi sống cả một nhà. Huống chi hà chi hà giỏi việc theo thùa tuy là nữ nhân nhưng một năm cũng đem về 6-7 lượng bạc phụ giúp gia đình không hề thua kém nam nhân. Bà biết kinh doanh nên mấy năm trước đã xây cho Lý Gia năm Gian nhà ngói, người trong thôn ngưỡng mộ đến đỏ mắt. Ngọc Tú giỏi về nấu ăn đều là do Hạ Chi Hà dạy ra nên kỹ năng may vá nàng cũng không tồi. Tay nghề nấu ăn của Ngọc Tú được coi là trò giỏi hơn thầy, những món ăn vô cùng đơn giản lúc nào cũng rất ngon. Bắt đầu từ hai năm trước Hạ Chi Hà đã không còn sen vào việc bếp núc nữa, tất cả đều giao phó cho Ngọc Tú phụ trách nên bà cảm thấy cũng nhẹ nhõm hơn. Hà Chi Hà cùng Lý Đại Trụ đều không phải là người kén chọn trong ăn uống. Trên bàn cơm ở Lý ra cá thịt lâu lâu cũng sẽ có. Trứng gà lúc nào cũng có sẵn, chỉ như vậy thôi mà đã đủ nuôi cả nhà, đặc biệt là nuôi mẹ con hai nàng đến trắng trẻo hơn với các phụ nhân khác ở trong thôn. Nam nhân không có ở nhà, mẹ con hai người tắm rửa xong sớm. Nương, hôm nay sao người về sớm vậy? Suy nghĩ hồi lâu Ngọc Tú vẫn đem lời này hỏi ra miệng, nàng thấy khi Hạ Chi Hà trở về mặt ủ mày Châu cảm thấy chuyện lần này có lẽ không thuận lợi. Quả nhiên, Hạ Chi Hà thở dài nói ta đã nói chuyện với Trương Bà Tử, bà ta có nói cho ta vài người. Ta đã chăm chú nghe tỉ mỉ rồi phân tích rốt cuộc vẫn không vừa lòng nên bà ta sẽ giúp ta ta chú ý, nói qua lại liền quên mất thời gian. Nói xong, bà đem tình huống mấy người kia nói cho Ngọc Tú nghe rồi sau đó cũng nói ra suy nghĩ của bà. Có vài người tuổi lớn một chút thì cũng không tính là gì, chỉ là lười biếng, bệnh bệnh, ăn nhậu chơi gái, cờ bạc. Chỉ có một người trông dễ nhìn nhưng ta có nghe nói người đó cùng dư quả phụ có chút mờ ám nên ta càng không đồng ý. Bà đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Tú rõ thở dài. Trước đây ta còn nghĩ mọi thứ sẽ tốt thôi, ta không muốn con gà đến nhà người khác chịu khổ nhưng xem tình huống của người này thì không bằng ta đem con gà đi còn tốt hơn chi tiếc nữ như ta quá tốt dung mạo ngoại hình mọi thứ đều xinh đẹp, hiếu thuận hiểu chuyện rất xứng đôi với tú tài Nếu gà con cho họ thì họ quá hời rồi, đều là do ta tin lầm người. Nói xong hốc mắt đỏ lên nước mắt thi nhau rơi xuống thế nhưng bà vẫn nhẫn nhịn không để khóc lên. Ngọc Tú vội bỏ dậy. Nương, người sao lại có thể nghĩ như vậy? Người đều là muốn tốt cho con, Ngọc Tú sao có thể không biết tốt xấu chứ? Trước nay ngày nào con cũng mong, đêm nào cũng mong, cuối cùng con cũng có thể quang minh chính đại kêu người một tiếng nương rồi, người thuyết phục cha cho con tiến vào ra phải nhờ người mà ước nguyện nhiều năm của con mới có thể trở thành sự thật. Nếu về sau không tìm thấy ai tốt thì nữ nhi sẽ sống một mình, chỉ cần có thể chăm sóc người cùng cha thì con đã mãn nguyện rồi. Ngọc Tú lau nước mắt cho nương nàng, hốc mắt mình cũng đỏ lên. Lại nói, người đừng có lo lắng nữa hiện tại vẫn còn sớm, nếu tìm không thấy người thích hợp chúng ta cứ từ từ tìm trong thôn tìm không thấy chúng ta liền nhờ trương bà từ tìm ở ngoài thôn. Người đừng nghĩ nhiều nữa thân thể người là quan trọng nếu khóc hỏng đôi mắt này cha trở về lại đau lòng. Nghe những lời của nàng, nước mắt hả chi hà không còn rơi nữa, khóc trận này khiến cho mọi buồn bực hôm nay tan đi không ít bà lao khóe mắt nói, biết con hiểu chuyện ta càng không cam tâm, những người đó không có người nào xứng với ngươi cả. Tú Nhi yên tâm ta nhất định sẽ tìm một người tốt cho con. Nếu gặp được người thành thật nhưng lại không thể kiếm tiền được thì cũng không sao, dù sao hoàn cảnh nhà chúng ta cũng không tệ bây giờ quan trọng nhất đó là tìm cho con một người biết thương con. giả thấy bà không khóc Ngọc Tú bật khóc tiến vào lòng bà, nhẹ giọng nói con biết nương đau lòng cho con, đời này con được nương và cha yêu thương là đủ rồi còn những người khác dù có tốt với con thì vẫn không bằng hai người. Hạ chi Hà ôm chặt nàng, gương mặt bà bất giác cõi nhẹ. Tú Nhi tốt như vậy, khắp thiên hạ dù có nhiều người đi chăng nữa thì cũng chỉ có cha nương đau lòng cho con thôi. Hai người không nói chuyện nữa, lặng lặng dựa nhau một lát liền đi ngủ. Chương 2, làm mai. Sáng sớm ngày hôm sau, gà gáy ba tiếng ngọc tú đã tỉnh. Nàng nhìn xuyên qua cửa sổ giấy thấy sắc trời vẫn còn sớm, hạ chi hà vẫn còn đang ngủ. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm vào màn giường đến xuất thần. Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với nương xong nàng cũng đã nghĩ cả rồi, dù thế nào đi nữa thì nương cũng sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Một khi đã như vậy thì không có gì để lo lắng nữa, nàng chỉ hy vọng sau này người nọ có thể hiếu kính cha và nương, không bao giờ làm cho nương lo lắng khó xử, người khác nhìn vào không dám nói gì họ. Nàng nằm một lúc mới nhẹ nhàng bỏ dậy vòng qua hạ chi hà đi xuống giường, cầm lấy áo ở mép giường khoác lên trên người tay chân nhẹ nhàng ra phòng đi đến nhà bếp nấu nước. Nước mới vừa nóng hả Chi Hà đã ra tới, bà dựa vào cạnh cửa tre miệng ngắp một cái dài, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Ngọc Tú cười cười, bếp có ánh lửa màu vàng chiếu vào trên mặt nàng đầy ấm áp, con tỉnh dậy liền ngủ không được nương sao cũng dậy sớm vậy. Tuổi đã lớn nên ngủ không được lâu, thấy khuôn mặt nghiêm túc của bà Ngọc Tú không khỏi che miệng cười trộm. Hạ Chi Hà tuy không biết nàng đang cười cái gì nhưng bà cũng chừng nhẹ nàng một cái đuổi nàng đi rửa mặt. Ngọc Tú bưng nước ấm trở về phòng mình. Sân nhà Lý gia có một tường đá vây quanh nhìn rất lớn, trong viện có năm gian nhà ngói, ba gian nhà chính, hai gian đông xương. Ở giữa là nhà chính để người trong nhà ăn cơm chiêu đãi khách, gian phía đông là phòng ngủ phu thê Lý đại trụ, nửa gian bên cạnh làm nhà bếp, gian phía tây để Lý đại trụ ngày thường ở bên trong làm việc. Đông xương có hai gian, một gian Ngọc Tú ở, một khác gian là Lý Nhân ở nhưng hiện giờ không ai ở. Sân phía tây xây hai gian liều tranh, một gian bên trong nuôi 10 con gà mỗi ngày đẻ 5-6 cái trứng để trong nhà ăn. Một gian khác làm phòng chất củi, để củi gỗ lý đại trụ đem về. Nửa mẫu đất ở hậu viện trồng rau, ngày thường mẹ con hai người trồng cải trắng, bí đao, cà tím tục ngữ nói rau dưa nửa năm lương. Nửa mẫu đất trồng rau này cũng đa số để trong nhà ăn. Ngọc Tú giặt sạch khăn mặt nhìn vào gương búi tóc đơn giản rồi dùng một cây châm gỗ cố định ở trên mặt đánh chút phấn. Nàng lấy hộp trang điểm, trong đó có mấy món trang sức bạc cũng có son phấn đều là do Hạ Chi Hà đặt mua cho nàng. Lúc trước nàng sẽ dùng vì nữ từ người nào lại không thích hiện giờ thì không dùng được. Giờ nàng là quả phụ trang điểm một chút sẽ bị người ta nói. Hôm nay Lý Đại Trụ không có ở nhà, bữa sáng chuẩn bị đơn giản. Đem bánh bắp rau hôm qua dư lại hâm nóng, trứng xào hành hôm còn dư lại, bây giờ chỉ cần làm một chén canh mướp. Dùng cơm xong hai mẹ con ngồi ở một bên thiêu thùa may vá, một bên nói chuyện. Sân ngoài đột nhiên có người tới gõ cửa, nghe có người cao giọng nói, Hà muội từ có ở nhà không? Người đến là người của nhà Lý Thủng kế bên, Ngọc Tú kêu bà một tiếng tím cầm. Trong thôn, nhiều nữ nhân có thái độ đối với Hà Chi Hà tuy không đến mức làm khó dễ nhưng cũng không quá vui gần gũi với bà, mà Hà Chi Hà cũng không phải là loại bám lấy người ta nịnh bợ bởi vậy cũng không nói chuyện nhiều gì với người trong thôn. Tím Cầm là một trong số ít người thân thiết với bà. Tím Cầm năm nay gần 40 tuổi, dáng người không cao, có chút đầy đặn, khuôn mặt tròn tròn là người rất nhiệt tình. Ngọc Tú đem người dẫn vào sân, sau đó nàng đi vào nhà bếp châm trà. Tím Cầm cầm theo rổ kim chỉ quen cửa quen nẻo vào phòng, vừa vào cửa liền nói, biết hà mụi tử ở nhà nên ta tìm ngươi nhờ chỉ giáo, ngươi đừng thấy ta phiền nha. Hạ Chi Hà mời bà ngồi xuống, cười cười nhẹ nhàng nói, tàu tử nói lời này thật khách sáo, ngươi có thể tới nói chuyện với ta ta cao hứng còn không kịp sao lại thấy phiền được. Chỉ sợ ngươi ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại trách ta phiền ngươi đang yên tĩnh. Hạ Chi Hà dỗi nói, bình thường ta hay đi tìm tàu tử chắc trong lòng tàu tử cũng nghĩ như vậy. Ta phiền ngươi như vậy sau này cũng không dám đến nữa sợ bị tàu tử ghét bỏ. Tím cầm cười to, ngươi đó ta nói không lại ngươi. Ngọc Tú bưng mâm tiến vào cười nói con có thể làm chứng cho nương, nương mỗi ngày ở nhà nhắc mãi hận không thể cùng thầm ngày ngày nói chuyện nhưng sợ thầm bận không có thời gian dành. Cầm thím nghe vậy cười mị mắt, nhà đầu Ngọc Tú này, Ngọc Tú đem khay đặt ở trên bàn nhỏ, đem hai ly trà nóng ra cùng một đĩa đào khô mang đến, liền nói lời này của thím con không đồng ý trong thôn ai không biết thím có nhi tử giỏi chứ. Tĩnh ca tuổi còn trẻ đã làm tú tài qua mấy năm lại làm quan thím là nương không phải sẽ thành người cao quý sao. Với lại chuyện thi cử cũng không hề dễ dàng gì, có vài người cực khổ học tập vài chục năm cũng không đậu được. Những lời hay ai nghe đều thấy vui, thím cầm nghe xong lời này cười đến không khép miệng được. Bà thấy ngọc tú mang đến một cái đĩa có miếng miếng còn bên ngoài trắng như phấn, liền hỏi ta biết tới nhà các ngươi sẽ có món lạ để ăn mà đây là món gì? Hạ Chi Hà nhìn thoáng qua, nói, nào có món lạ gì, chỉ mà mấy miếng đào thôi. Tuy nói như thế nhưng mặt bà lại có vài phần tự đắc ở trong đó. Người cũng biết đó, trong viện nhà ta có hai cây đào năm nay ra không ít trái, ta đã chia cho mọi người nên còn dư lại không ít mắt thấy ăn không hết ngọc tú đã cầm đi làm món đào khô. Nàng làm được hai hồi nhỏ thứ này không ăn giống như trước mà vừa ăn vừa uống trà mới ngon, Tẩu từ cũng thử xem. Thím cầm cầm một miếng đào khô đặt ở trong miệng nhai kỹ lưỡng, hương vị chua chua ngọt ngọt của đào lan ra khắp miệng rồi uống thêm một ngụm trà liền cảm thấy nước trà thanh mát đào khô chua ngọt, hai thứ khác biệt cùng hòa vào nhau rất ngon miệng bà lập tức nói cái này thật ngon, không kém gì mấy cửa tiệm bán nha. Chỉ là đào khô này sao lại có màu đỏ vậy, ta thấy trong miệng giống như có vị của hoa. Còn có bên ngoài thấy giống như có lớp phấn, ngọc tú chỉ cách làm cho thím đi, món ngon này làm như thế nào vậy? Ngọc tú nhép miệng cười cười nói. Đơn giản lắm thím, người mua đào về cắt thành miếng dùng đường ủ một ngày một đêm, chờ ra nước thì mang đào và nước cùng bắt lên nổi nấu đến khi nước đặt lại rồi cho hoa mẫu đơn vào để một đêm, chờ đào truyền màu thì phơi khô là xong. Trách không được trách không được thím cầm nghe xong khen ngợi, lại ăn một miếng đào khô. Nói thì đơn giản, để Ngọc Tú nghĩ ra công thức mà nói đúng là làm khó ngơi rồi. Khó trách ta nói đào khô này nhìn giống phấn mặt nhưng ăn vào miệng lại có vị hoa thì ra có hoa ở trong đó. Bà nói xong lại quay đầu cẩn thận đánh giá Ngọc Tú. Hôm nay Ngọc Tú mặc áo xanh cũ với một cái váy, nàng dịu dàng càng thấy sự nhẹ nhàng như nước. Tím cầm khen ngợi liên tục muội từ đúng là đã dạy ra một đứa trẻ tốt. Ta thấy Ngọc Tú chúng ta vừa đẹp như hoa vừa có trái tim ấm áp, đừng nói trong thôn mà ngay cả trấn trên chưa chắc có ai được như Ngọc Tú. Không biết tương lai ai có phúc cưới được Tú nhi nhà chúng ta đây mặt ngọc tú ửng đỏ, nàng nghe cầm tím nói như vậy trong lòng cũng đoán hôm nay bà tới tìm nương chỉ dạy có lẽ là giả mà bà đến còn có mục đích khác. nghĩ đến đây nàng thu gom kim chỉ của mình vào sọt nhìn hai người nói, nương tím hai người cứ từ từ nói chuyện con đi vào phòng làm mấy cây tuyến, cây tuyến như là dây sợi, chờ nàng đi ra ngoài hạ chi hà nhìn cầm tím một cái rũ mắt nói tàu tử đừng khen nàng như vậy cẩn thận người khác nghe xong chê cười chúng ta. tím cầm nghe bà nói như vậy. Liền nói ta cũng không phải khoe khoang khoác lác người ngoài không biết chẳng lẽ ta còn không biết Ngọc Tú sao. Mục đích hôm nay ta tới ngươi cũng đoán được rồi đấy. Ta nghe nói ngươi muốn chọn con rể cho Ngọc Tú ta ở đây có đề cử một người không biết được hay không. Tẩu tử mời nói. Chính là nhi tử của đại bá, kata tên là Lý Hải, năm nay 23 tuổi là người chăm chỉ thành thật và thân thể khỏe mạnh, ruộng đất trong nhà đều do một mình hắn làm, nếu không phải ở trên có ba ca ca cùng tàu tử đem của cải tranh giành thì cũng sẽ không đến mức chậm trễ đến bây giờ. Mắt thấy hắn tuổi tác cũng lớn, trong nhà bây giờ đều không có xính lễ đây, ta nói cho ngươi nghe ngươi tự tính. Ta đây ra mặt giày tới hỏi ngươi một chút thôi, nếu cảm thấy được chúng ta bàn lại còn không được thì đừng vì cái việc này mà hai nhà chúng ta mất tình nghĩa. Người thím cầm nói hạ chi hà cũng biết đó là người hôm qua trương bà từ có nói qua với bà nhưng người có tin đồn lui tới với dư quả phụ. Nói ra thì Lý Hải là cũng khá ổn trong số những người lười nhác kia. Bà rất tự tin về nữ nhi mình, nếu đem ra so sánh thì Ngọc Tú nhà bà còn tốt đẹp hơn dư quả phụ kia, sau khi thành thân Ngọc Tú có thể sẽ khiến cho Lý Hải đem quay đầu lại. Nhưng mà bà vẫn cảm thấy ủy khuất cho Ngọc Tú, nhưng tím cầm tới cửa nói rồi bà không thể từ chối để người ta không vui. Trong lòng Hạ Chi Hà suy nghĩ cho hai bên, tay vân về một miếng đào khô nhai rồi nuốt chậm uống ngụm trà, mới nói cháu trai người ta cũng nghe nói qua các mặt kia xác thật đều không tồi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Cầm tím vội hỏi. Hạ Chi Hà giống như có chút khó mở miệng. Ta nghe nói hắn cùng dư phụ ở thôn đầu. Tím cầm lập tức hiểu ra, nhất thời có chút xấu hổ nói, người cũng nghe nói bà không được tự nhiên đem trà lên che giấu uống một ngụm Hai người đều không nói gì, trong lúc nhất thời cả phòng đều yên lặng qua một hồi lâu, tím Cầm hạ quyết tâm nói, ta cũng nhìn Ngọc Tú lớn lên cũng hy vọng nàng sống tốt. "Ha muội từ ta nói thật với ngươi, trước kia ta không quản cháu trai nên đúng thật nó có cùng quả phụ kia từng có lui tới." "Hả?" Hà, hà Chi Hà dương mắt có chút kinh ngạc, bà không nghĩ tới tím Cầm sẽ thẳng thắn nói ra chuyện Lý Hải cùng quả phụ kia, bà chỉ là nói ra tin đồn nếu tím Cầm nếu muốn phủ nhận cũng bình thường. Huống hồ thím cầm với Lý Hải xem như là người một nhà bà nên giúp đỡ nói tốt mới đúng, hiện giờ nói như vậy hiển nhiên bà cũng thiệt tình vì ngọc tú. Thím cầm tiếp tục nói, người cũng biết đó, những cái nam nhân đó tính tình lên xuống cái gì dơ sạch đều không biết. Cháu trai ta tuy đã lớn tuổi như vậy nhưng trong phòng lại không có ai nên không ngăn được bản thân bị quả phụ kia mê hoặc. Ta biết người biết được cái này, trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng cháu trai ta thì ta cũng biết vài phần tuy vậy nhưng hắn vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình nếu không phải quả phụ cầu lấy hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình đi tới cửa. Hả chi hà thầm nghĩ, không có nam nhân nào không từ chối sự mê hoặc. Ngoài miệng lại nói ta tin lời tàu tử nói, chỉ là ngươi cũng biết ngọc tú nàng hiện giờ tuy rằng là thủ tiết chi thân giờ ngươi lại nói rõ như vậy ta thật sự không muốn để nàng bị ủy khuất. Thím cầm biết bà muốn từ chối chuyện này, bà ấy suy nghĩ nói, ta biết Ngọc Tú tốt là cháu trai ta không xứng với nàng, chỉ là tàu tử ta bên kia rất mong chờ chuyện này. Mỗi từ ngươi cứ xem xét đi, ta đi tìm tàu tử ta đem ý của ngươi nói cho bà nghe rồi xem nhà bọn họ nói như thế nào rồi ngươi hãy quyết định có nên tiến tới được không. Hà Chi Hà tuy rằng không quá vừa lòng nhưng thím cầm nói như vậy, bà cũng chỉ phải đồng ý. Hôm nay thím cầm tới cửa chính là vì chuyện này, hiện tại có câu trả lời lập tức đứng dậy đi về. Hạ Chi Hà giữ chặt bà tàu từ chờ một lát. Bà đi vào phòng bếp lấy giấy dầu gói đào khô lại nhét vào rổ thím cầm đào khô này không đáng giá bao nhiêu tàu tử mang về cho mấy nhi tử trong nhà nếm thử đi. Thím cầm không từ chối vui vẻ đi về. Chương 3, Dư Quả Phụ. Ngay sau khi thím cầm vừa đi, Hạ Chi Hà đến phòng Ngọc Tú đem những chuyện vừa rồi nói cho nàng nghe. Ngọc Tú nghe xong không nói gì, nàng không tức giận cũng không chán ghét. Lý Hải kia nàng cũng từng gặp qua, lớn lên rất cao, dung mạo cũng coi như đoan chính, trên đường vài lần có gặp mặt hắn đều cúi đầu đi qua nhìn qua như là một người rất thành thật. Nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài, ai có thể nghĩ đến hắn cùng dư quả phụ có mờ ám chứ. Hạ chi hà thấy nàng im lặng không nói, sợ nàng suy nghĩ nhiều vội nói, nếu con không thích lần sau ta sẽ từ chối. Ta cũng không thích hắn chỉ là thím cầm tới cửa nói nên ta nhiều ít cũng phải cho bà vài phần mặt mũi trở về. Với lại lý hải này tuy danh tiếng không tốt nhưng nhìn lại thì mình chẳng bằng ai nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình. Hiện tại trong đầu ta không có ai tốt hơn hắn để mà chọn cả ta sợ bỏ lỡ lần này về sau không có người tốt hơn cho nên muốn kéo dài một chút thời gian chứ không phải lập tức đem con gà cho hắn, con cứ yên tâm. tâm ý của nương con Hiểu Ngọc Tú chủ động cầm tay Hạ Chi Hà, nói, lòng con rất vui. Con thấy Lý Hải cũng không tệ tuy danh tiếng hắn không tốt nhưng con cũng là một quả phụ nên hai người sẽ không ghét bỏ đối phương. Chỉ cần hắn là người thành thật và biết làm tròn bổn phận con sẽ cùng hắn sống thật tốt tương lai sẽ cùng nhau hiếu kính cha và nương. Hả Chi Hà nghe xong vừa vui mừng vừa chua xót trong lòng đủ loại cảm xúc. Như vậy càng khiến bà quyết tâm hơn trong việc chọn cho Ngọc Tú người con dệt tốt. Sau giờ ngọ Ngọc Tú đi ra bờ sông giặt quần áo. Trên đường gặp được nữ nhi của thím cầm tên là Lý Nguyệt Mai. Lý Nguyệt Mai năm nay 15 tuổi, lớn lên giống nương nàng có một khuôn mặt tròn tròn, dáng người có hơi chút đầy đạn tính tình cũng rất nhiệt tình hoạt bát. Nàng lớn lên cùng với Ngọc Tú và xem nhau như là tìm muội tuy nhỏ hơn Ngọc Tú 3 tuổi nhưng đầu xuân năm sau sẽ gả đi. Vì ca ca là một tú tài cho nên việc hôn sự của Lý Nguyệt Mai rất mỹ mãn. Nàng được hứa gả cho Trương Gia ở thôn bên cạnh. Nghe nói trương gia có 6 gian nhà ngói khang trang, trong nhà có mười mấy mẫu ruộng, nuôi mười mấy con heo, của cải ở trong thôn xem như là có số. Trên tím cầm có mẹ chồng tính tình khó chịu nên vất vả lắm mới có thể chia nhà ra, trưởng phu bà ấy không phải là trưởng tử nên chỉ được mấy gian nhà tranh và vài mẫu ruộng cạn Trưởng phu tím cầm là người lương thiện còn tím cầm lại là người chu đáo. Nhà có ý hai hài tử một nữ nhi nhưng bà ấy không cho đứa nào làm việc gì hết bà ấy như một nam nhân thức khuya dậy sớm hai mươi mấy năm đến nay vẫn chỉ có thể ở trong căn nhà tranh. Đại nhi tử đi đọc sách còn nhị nhi tử hai nhờ quan hệ được đi theo sư phó làm nghề nguội tiểu nữ nhi thì nuôi ở trong nhà. Cũng may mắn mấy nhi tử của bà ấy ai cũng tài giỏi, hiện giờ đại nhi tử bà ấy đã thi đậu tú tài, nhị nhi tử hai năm nữa sẽ xuất sư tiểu nữ nhi có một hôn sự tốt tím cầm gặp mọi người rêu cười ha hà thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi, người trong thôn đều nói bà ấy khổ tận cam lai. Tới đến bờ sông đã có không ít người, hai người cùng chào hỏi những phụ nhân quen biết chọn nơi có bóng cách xa mọi người hơn một chút. Lý Nguyệt Mai giặt quần áo, miệng nói không ngừng nghỉ. Nương muội buổi sáng từ nhà tỷ lấy đào khô về muội lập tức liền ăn hết một nửa, hương vị vừa ngọt vừa thanh ngon hơn chấn trên bán nhiều. Tay nghề Ngọc Tú tỷ giỏi quá, muội làm sao mới có thể được như tỷ đây. Ngọc Tú cười nói, chỉ là một chút đồ ăn thôi, nếu muội thích thì chờ sang năm đến mùa ta cùng muội làm, năm nay thì không được rồi. Nhà ta chỉ còn nhiêu đó đào thôi, nếu được lát nữa ta sẽ cho muội một ít đem về nhà ăn tiếp. Lý Nguyệt Mai vội xua xua tay không cần đâu muội nói nói như vậy thôi chứ thì đừng chiều muội như vậy muội sẽ nghĩ mình phiền tỷ đấy đào khô kia thì cùng thím hạ ăn đi nếu như để nương muội biết muội lại tìm tỷ tì xin thì muội sẽ bị mắng vừa nói vừa nhe răng nhếch miệng cười như thể nương nàng thật sự rất dữ ngọc tú không khỏi bật cười lại nói bậy nương muội thương muội như vậy sao dám làm gì muội Lý Nguyệt Mai cười hì hì đôi mắt tròn đảo loạn, đột nhiên nàng thấy trên đường có người thì ý cười trên mặt liền thu lại, biểu môi hơi có chút khinh thường ghé sát vào người Ngọc Tú, thấp giọng nói, tỉ xem, người kia lại tới rồi. Ngọc Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì ra là Dư Quả Phụ. Dư Quả Phụ hơn 20 tuổi, nhìn ngoại hình thì được 5-6 điểm, khi trang điểm lên thì được 7-8 điểm. Nàng ta mặc một cái áo màu hồng, phía dưới phối váy dài màu xanh lá, tóc búi nghiêng, trên đầu cài một châm bạc hình bướm, trên mặt toàn là phấn, môi tô một chút son thước tha thướt tha mà đi tới mang theo vài nét phong tình mà nhóm nông phụ không có. Trong thôn không ít nam nhân có gia đình không rõ ràng với dư quà phụ bởi vậy nhóm phụ nhân bên bờ sông thấy nàng ta sắc mặt liền không tệ đi và nói vài lời đâm trọt. Dư Quả phụ giả vờ như không nghe thấy lập tức đi đến bên cạnh Ngọc Tú, đôi tay trắng trẻo giơ lên che ánh mặt trời, giữa mày nhíu lại miệng cười quyến rũ, "Ngọc Tú muội muội, trước mắt muội có một chỗ dâm mát mà muội ở đây một mình như vậy, không biết có thể cùng tỷ tỷ ra đằng kia nói chuyện phiếm một chút không?" Ngọc Tú còn chưa trả lời, Nguyệt Mai đã quang quần áo đứng lên không chút khách khí từ chối. "Mắc gì đi nói chuyện với ngươi chứ? Ngươi sợ phơi nắng, chúng ta không sợ sao?" thì thật hai nàng đã giặt quần áo gần xong rồi, nhưng Nguyệt Mai không chịu được cái thái độ của dư quả phụ. A, dư quả phụ lúc này mới thấy Nguyệt Mai, lấy ánh mắt tỉ mỉ nhìn Nguyệt Mai nói, ta tưởng là ai, thì ra là Nguyệt Mai muội muội. Ai là muội muội ngươi? Ngươi đừng có mà nhận loạn, Nguyệt Mai càng tức giận, dư quả phụ lại cười càng ngọt ngào hơn muội đính hôn rồi cũng sẽ như nhau thôi nguyệt mai muội muội trước nay chưa từng dám lớn tiếng như vậy nha mà nói đến gia cảnh trương gia giàu có như vậy chẳng lẽ lại chịu một nàng dâu đanh đá như vậy sao người nguyệt mai tức giận nhưng nàng dù sao cũng là người sắp thành thân lời này nói ra thì về không hay cho mặt và hốc mắt không khỏi đỏ lên mặt dư quả phụ càng thêm đắc ý trong mắt lại hiện lên một tia ghen ghét Nàng ta cảm thấy bản thân phẩm mạo song toàn vậy mà hiện tại lại không thể không cầu lấy những người nam nhân giàu sang đó. Lúc trước nàng ta căn bản không bỏ vào mắt bọn nam nhân không có tiêu chuẩn, vậy mà tiểu nha đầu trước mắt dung mạo dáng người mọi thứ không bằng nàng lại được một mối hôn sự tốt sao có thể không đố kỵ được. Hai người đấu võ mồm một lúc Ngọc Tú đã đem quần áo của mình cùng Nguyệt Mai thu lại rồi đứng lên, nhàn nhạt nói trương gia không thích Nguyệt Mai chẳng lẽ thích loại người như người sao. Nguyệt Mai có nơi nào không tốt? Nàng tuổi trẻ đơn thuần quan trọng nhất chính là trong sạch. Hai chữ cuối cùng được nàng nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã lọt vào tai dư quả phụ rất rõ ràng. Dư quả phụ bị chạm đến chỗ đau, nụ cười tươi trên mặt ngay lập tức thu lại, cắn răng nói, người có tư cách gì nói với ta hai chữ đó, người với ta đều là quả phụ ta không trong sạch ngươi cho rằng ngươi trong sạch sao. Cứ cho là mười mấy năm nay được lý ra nuôi nàng dâu từ bé đi ai biết được khi đóng cửa lại đã xảy ra chuyện gì mà còn ở đó còn thanh cao chỉ có những người ngu xuẩn nào đó mới tin ngươi. Ngọc Tú nghe xong dường như nhớ tới cái gì trên mặt thỏ ra ảm đạm. Có người nguyện ý tin ta không phải đủ rồi sao. Nói xong không hề để ý nữa nàng ta bưng bồn gỗ lên đi về. Nguyệt Mai chạy nhanh đuổi theo lúc đi lên dùng sức hừ một tiếng. Dư quả phụ nghiến răng, trên mặt không còn nửa điểm kiều mị mà chỉ còn lại sự ghen ghét. Lại nói tiếp ra cảnh nhà chồng dư quả cũng không kém gì, trưởng phu của nàng ta tuy rằng đã mất nhưng trường bối trong nhà cũng có hai gian nhà ngói, vài mẫu ruộng, nếu nàng ta an phận một chút tự mình làm ruộng thì đã có thể có một cuộc sống tốt. Chỉ là nàng ta là loại người thích hưởng thụ, muốn mặc đồ đẹp miệng muốn ăn đồ ngon, mặt muốn thoa phấn, trên đầu muốn mang châm bạc. Ngày qua ngày cũng làm nhà chồng không ưa, nhà bình thường sao nuôi nổi vì thế muốn tìm người cho mấy thứ đó. Nàng ta quyến rũ những người tài giỏi có xuất thân cao sang và nhà không quá nghèo trong đó Lý Hải là người nghèo nhất nhưng lại là người nàng ta để bụng nhất. Nguyên nhân là vì Lý Hải có vóc người cao lớn, ngũ quan đoan chính tuổi trẻ cường tráng. Hắn là người thích cười, dư quả phụ cũng thích hắn cười. Nàng ta đối với Lý Hải là có vài phần chân tình, thậm chí từng nghĩ tới nếu Lý Hải nguyện ý cưới nàng ta vào cửa nàng ta lập tức cùng các nam nhân kia cắt đứt sạch sẽ. Nhưng ai ngờ, nàng ta đối với người có tình nhưng người đối với nàng ta lại vô tình. Lý Hải đã tránh nàng ta vài ngày, nàng ta vất vả lắm mới đem người hỏi một hồi tìm mọi cách truy vấn mới biết được nhà hắn đã đánh chủ ý cho hắn ở rể nhà Lý Đại trụ. Nàng ta cùng Lý Ngọc Tú đều là quả phụ mà nàng được khen ngợi còn nàng ta lại mọi người phỉ nhột thử hỏi nàng ta sao có thể bình tĩnh được. Nàng ta vốn đã ghen ghét Lý Ngọc Tú có người nhà che chờ có thể sống tốt có thể thanh cao, lúc này càng ghi hận nàng hơn vì đã đoạt lang của mình. Nàng ta nhớ tới ý thứ tròn lời vừa rồi của Lý Ngọc Tú, chỉ cần Lý Hải tin nàng trong sạch là đủ trong lòng càng thêm ghen ghét như bị vạn con kiến gặm cắn. Bên kia, Nguyệt Mai theo sát bên Ngọc Tú, nhỏ giọng nói, "Ngọc Tú tỷ tỷ đừng nghe nàng ta nói bậy. Mọi người đều biết tỷ không giống nàng ta, nàng ta chính là không sạch sẽ nên mới muốn bôi nhọ tỷ." Ngọc Tú nói, "Ta biết rồi muội cứ yên tâm, ta không đem lời nàng ta để ở trong lòng đâu. Muội cũng vậy, về sau gặp được nàng ta thì cách xa một chút đừng cãi nhau với nàng ta, nàng ta là người như vậy nên sẽ không có nói được lời gì hay cho mới đố kỵ chúng ta được mọi người yêu quý." Chúng ta đừng để mình giống nàng ta." Nguyệt Mai không khỏi biểu miệng. "Muội biết chứ, nhưng muội không thích nhìn bộ dáng đó của nàng ta, nhìn vào ai chịu được chứ." Muội Nha Ngọc Tú bất đắc dĩ cười nói, "Cũng không phải kêu muội nhường nhịn, muội muốn cãi nhau với nàng ta thì tránh ở nơi vắng vẻ để cãi, không thể cứ nàng ta nói cái gì muội nói cái đấy được, như vậy không phải để cho người ta nắm mũi sao?" "Muội xem nàng ta thích cái gì nhất, muốn cái gì nhất sau đó đánh vào điểm yếu nàng ta chứ, muội nói nhiều như vậy thì được gì đâu?" Nguyệt Mai nghe xong gật đầu, vội hỏi, vậy thì Ngọc Tú thì mau nói cho muội biết đi, dư quả phụ để ý nhất cái gì đi để muội lần sau hung hăng đà kích nàng ta. Ngọc Tú nhấp miệng cười, cái này nha chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra. Nguyệt Mai khó chịu một đường cứ quấn lấy Ngọc Tú muốn nàng nói cho mình biết cuối cùng cũng không được đáp án, chỉ phải bĩu môi về nhà. Ngọc Tú vào sân, đã nghe thấy mùi hương táo đỏ liền biết là nương nàng ở bên bàn trà nhỏ nấu táo đỏ. Lúc nàng đem quần áo vào nhà quả nhiên thấy Hạ Chi Hà bưng hai cái chén ra tới cho nàng ăn. Táo đỏ kỳ tử được hái ở phía sau tiểu giao Đem quả táo rửa sạch hấp chín bỏ vỏ bỏ hạt cùng kỳ tử đường đỏ nấu chung, nấu nấu đến lúc sệt mở ra cho vào hủ sứ nhỏ để ở nơi dâm mát mỗi lần muốn uống cho nước sôi vào uống. Hạ Chi Hà bảo quản cẩn thận, bà biết nữ nhân rất dễ thiếu máu bởi vậy mỗi lần nguyệt sự hết sẽ nấu một hũ trà táo đỏ, mỗi ngày uống một chén cho đến lần nguyệt sự lần sau tới. Ngọc Tú ở cùng bà nên cũng có thói quen này. Hà chi Hà buông cái chén xuống, nói ta thấy cha con có thể ngày mai mới trở về, vừa lúc ngày mai là mùng 5 con cùng ta cùng đi chấn trên đem đồ theo gần đây bán đi rồi mua đồ ăn và mua chân heo làm chân rau trộn cho cha con. trấn trên mùng 5 sẽ mở chợ phụ cận trong thôn đều sẽ tới họp chợ đem đồ nhà mình như gạo thóc rau quả có được đem bán rồi mua thêm chút vải vóc dầu, muối về nhà cho nên mỗi lần họp chợ đều rất náo nhiệt. Ban đêm mẹ con hai người ngủ sớm, chờ đến sáng ngày mai đi lên chấn. chương 4, họp chợ ngày hôm sau trời không nắng, mẹ con hai người thức dậy rửa mặt một phen giải cho gà chút thức ăn rồi đến đầu thôn. Đầu thôn có cây đa, như từ trưởng thôn Lý Sơn đi xe bò chờ ở nơi đó. Lý ra câu cách thanh bình không xa cũng không gần, ngồi xe bò nửa canh giờ còn nếu muốn kiệm một ít thời gian thì bỏ ra hai văn tiền thì tới đó sẽ nhanh hơn. Vừa vào đến Trấn Thanh Bình, đã thấy hai bên đường chợ bày ra nhiều sạp nhỏ do phụ cận ở thôn mở bán các loại vật phẩm. Nào là bán trứng gà nuôi, rau dưa, hạt giống, gà rừng, thỏ hoang, nấm hương, mộc nhĩ, hạt rẻ, sơn táo, còn có bán rổ do nhà làm dây thừng, bồn gỗ, giày rơm toàn bộ trên đường ai nấy đều giao hàng, tiếng trả giá náo nhiệt không thôi. Hạ chi hà kéo mọc tú để tránh đám người đó. Hai người trước tiên đến quán ăn để ăn hai chén hoành thánh rồi mới đi qua một cái hẻm nhỏ đi đến con phố sạch sẽ. Hai bên có không ít cửa hàng tiệm cơm tiểu lầu tiệm vải tiệm lương thực cửa hàng bạc còn cả tiệm đồ ăn ngon mà Lý Nguyệt Mai từng nhắc tới. Mẹ con hai người không dừng lại trực tiếp đi đến gian bán hàng theo mình quen biết. Chủ của gian này tên là Sân Nương, bà là người quen của hạ Hà Chi Hà, vừa thấy hai người vào cửa liền chào đón mời vào cười nói, ta biết lần trước Hà muội không tới lần này nhất định sẽ đến mà. Ấy, Ngọc Tú cũng tới sao? Mau đi vào phòng trong ngồi với gì? Nói rồi kêu tiểu nhị tới chỉ đạo hai câu xong chính mình mang theo người đi ra phía sau. Sân nương mời hai người ngồi xuống rót cho bọn họ chén trà cũng không nhìn xem Hạ Chi Hà mang đồ gì đến mà đã kéo vào nhà nói chuyện. Bà nghe Hạ Chi Hà nói phải chọn con rể cho Ngọc Tú lập tức cao hứng nói, đây là chuyện tốt. Người đó, ba năm trước ta đã nói Ngọc Tú tuổi còn trẻ sao có thể cho nàng thủ tiết được chứ, hiện tại cuối cùng cũng thông suốt rồi. Nói xong kéo Ngọc Tú, cười tuồng tìm nói, Ngọc Tú nói cho dì nghe con thích người như thế nào. Dì sẽ xem xét cho con. Ngọc Tú xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, đi thẳng ra phía sau nương nàng trốn. Hạ chi Hà đánh nhẹ lên tay sân nương, nói, nàng mặt mũi mỏng ngươi đừng chọc nàng. Cũng không phải ta độc ác nhưng nàng là con dâu nuôi từ bé ở lý gia, lý nhân qua đời nàng không nói gì cả quay người gả ra ngoài thì mấy lời phỉ báng của người khác cũng có thể dùng dìm chết mẹ con ta hiện tại thì tốt rồi nàng vì lý nhân thủ thân 3 năm xem như tận tình tận nghĩa nàng được vào ra phả lý gia danh chính môn thuận là con gái của lý gia lúc này tìm phu quân cho nàng người khác cũng dám nói xấu gì nàng sân nương không biết khúc mắc trong đó cho nên ngoài miệng mới nói với Hạ chi hà vậy hà chi hà lại nói lúc trước ta chỉ nghĩ đơn giản là tuyển con dệt tới cửa thì ngọc tú sẽ không bị ủy khuất nhưng khi nhìn thấy những người được đề cử thì trong lòng ta không thấy vừa lòng lắm Sân nương, ta không nói đùa với ngươi, hôm nay tới tìm ngươi chính là muốn ngươi giúp ta xem một chút có ai hợp không. Sân nương nhìn sắc mặt bằng nghiêm túc cũng thu lại ý đùa, nói, ngươi và ta là tìm muội hai mươi mấy năm, ta lại nhìn ngọc tú lớn lên. Cho dù ngươi không cho ta cũng muốn quản, ngươi yên tâm, ta cũng lo lắng sợ ngọc tú bị ủy khuất nhưng ngươi ta nhất định sẽ tìm thật kỹ. Hả chi hà cầm tay sân nương cảm động nói, được. Người giúp ta nhìn chút chỉ cần trong nhà giản dị một chút thân thể khỏe mạnh không dính tới phụ nữ này kia và vũ phu là được. Sân nương gật đầu, bà thấy Ngọc Tú vẫn luôn cúi đầu sợ nàng hiểu lầm tâm ý này của Hà Chi Hà vội nói với nàng, Tú Nhi con đừng trách nương con không cho con tự tìm ý chung nhân con nên biết điều kiện càng tốt lòng giả càng tốt thì chưa chắc nhìn chúng người như chúng ta, còn nếu đến với nhau được về sau cũng chưa chắc thiệt tình đối đãi tốt với con, chỉ sợ đến lúc đó giỏ che mốc nước công dã tràng. Dì Sân nói lời thật lòng với con, những năm gần đây ta thấy nương con đối xử con còn tốt hơn gì đối xử với nữ nhi gì Nói thì dễ nhưng lại khó làm, về sau con nhất định phải hiếu thuận với bà có biết không? Ngọc Tú ngẩng đầu lên với đôi mắt sớm đầy nước mắt, nàng bổ nhào vào lòng Hạ Chi Hà nức nở nói, con biết, con đều biết trên đời chỉ có nương đối tốt với con nhất cho dù một mình ở bên cạnh nương con cũng nguyện ý. Hạ Chi Hà thấy nàng khóc lòng chua xót nước mắt cũng rơi, vừa đau lòng vừa vui mừng. Đứa nhỏ ngốc nói ngớ ngẩn gì đó. Sân nương vội ở một bên an ủi. Ta đúng là thành người xấu rồi thế nhưng lại làm cho hai người đều khóc lên. Lại nói chút lát sau đem nước cho các nàng rửa mặt. Ba người loay hoay một phen lúc này Hạ Chi Hà mới đem những vật mình thêu ra căn cứ vào từng loại thêu văn khác nhau định giá. Hạ Chi Hà thêu vá tinh vi, ngọc tú cũng không kém, đồ thêu của mẹ con hai người ở cửa hàng luôn luôn là đẹp mắt bởi vậy giá cả so với đồ khác cao hơn vài phần lần này các nàng mang đến tám cái khăn, sáu cái túi tiền, năm cây quạt khăn, một cái 20 văn, túi tiền 25 văn, quạt là quạt tròn được thêu hai mặt giá cả cao hơn tận 40 văn, tổng cộng là năm năm linh một văn. tuy nhìn không nói ít nhưng mẹ con hai người thêu đến nửa tháng mới xong. lấy xong tiền họ lại lấy vải thêu mới, hai người còn muốn đi mua chút vật phẩm, không ở lâu liền cáo biệt sân nương. các nàng đi tiệm tạp hóa mua hai cân muối, hai cân đường, một hù dầu mè nhỏ. Ở đây một cân muối 40 văn, một cân đường 18 văn, một hù dầu mè nhỏ chưa được một một cân 30 văn, tổng cộng 146 văn, chủ quán không lấy số lẻ nên còn 145 văn tiền. Ngọc Tú xin chủ quán ít hạt tiêu và thì là chủ quán nghĩ là làm buôn bán bỏ ra một chút đổi lại được khách hàng quen nên đã dùng giấy bao gói lại cho nàng lại đi đến chỗ bán thịt mua một cân thịt ba chỉ 20 văn, hai cân giò sau của heo 30 văn, ba cân mỡ dùng để làm dầu 75 văn, tổng cộng 125 văn. Nhìn các nàng mua nhiều nên tặng thêm hai cục xương to và một cục huyết heo to. Mẹ con hai người mỗi người đem theo một cái rổ, cuối cùng đi vào tiệm vải. Trước mắt hai người đều không cần may thêm vì vậy chỉ mua một vài miếng vải tính toán làm một bộ y phục cho lý đại trụ làm việc lại cắt vài thước lụa to để làm giày, rồi hỏi chủ quán xin một ít vải lẻ về đóng đế giày như thế lại hết 200 văn. Hôm nay có 510 văn bây giờ chỉ còn thừa 40 văn, mẹ còn hai người một bên dạo một bên đi ra ngoài trấn mua chút kim chỉ, chờ ra khỏi chấn cũng chỉ còn mấy văn tiền thuê xe. Các nàng cầm rổ lấy vải che lại. Xe bò đã đợi hai người, thấy các nàng cùng đồ trong đó liền nói, ồ, mua cái gì đây? Dồ đều đụng không đủ, vừa nói liền tiến lên lật xem. Hả chi hà hơi hơi nghiêng người tránh đi, miệng nhàn nhạt nói, chỉ mua một cân muối, nửa tấm vải bố làm y phục cho đương ra. Xuân hoa tàu cũng biết hắn cả ngày đi lên núi quần áo dùng rất phí. Xuân Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định lại nhìn rổ Ngọc Tú, Ngọc Tú cũng không né cứ để cho bà nhìn thấy đúng là vài bố mới vừa lòng tránh ra, ngoài miệng nói nói, vẫn là nhà các ngươi có tiền quá nên mua nhiều, nhà ta một năm chỉ dám làm một bộ đồ mặc. Lại nói đều là người ở đây cũng không cần ăn mặc đẹp đâu, ai không biết chúng ta là người nhà quê chứ. Buổi sáng thấy các ngươi đi vào tiệm của Sân Nương, hôm nay chắc cũng mang về 300 văn tiền nhỉ. Hạ chi hà không trả lời, Ngọc Tú cười nhạt nói tím cứ nói đùa, làm gì có bạc ở đây chứ. Gần đây tiệm gì sân bán không tốt nên cũng không thu được nhiều tiền như xưa con và nương vừa rồi còn đau đầu vì nó. Xuân Hoa lại truy vấn, không được 300 văn, vậy 1 200 văn à. Ngọc Tú thấy bà theo sát không đi, trong lòng biết không cho bà câu trả lời thì sẽ không bỏ qua vì thế gật đầu, vừa vặn đủ 200 văn thôi. Xuân Hoa nghe xong, vừa lòng. Cả nhà ta một tháng lên núi hái hạt rẻ, hái táo rừng, hái nấm hái rau dại một lần. Xuyên nhi nhà ta mấy ngày trước có về một chuyến, bắt được vài con gà rừng và thỏ hoang hôm nay đem bán tổng cộng cũng chỉ được 500 văn. Vừa nói xong vươn tay ra, miệng tuy rằng nói ít nhưng mặt rõ ràng là sung sướng. Ý cười trên mặt Ngọc Tú càng hiện ra chân thật nói quả thực không ít khó trách người trong thôn đều nói cả nhà thím siêng năng nhất còn nói Lý Xuyên ca là người tài giỏi nữa. Nhị tử Trương Xuân Hoa là Lý Xuyên, mấy năm trước đi theo một người bà con xa tập võ. Là người giỏi võ, võ sư có khi so với tú tài thì được người tôn sùng hơn. Hiện nay Lý Xuyên chưa học xong nhưng đã có một nhà giàu ở trấn trên ưng thuận hứa hẹn chờ Lý Xuyên học xong về liền cho làm hộ vệ trong nhà. Nghe nói chẳng những một năm có 15 lượng tiền lương mà còn bao ăn, mặc ở đi lại đều lo hết người làm nông thua xa. Cho nên mấy năm nay, Xuân Hoa ở trong thôn càng thêm đắc ý còn nganh ngang với Nhi thử tú tài của cầm thím. Xuân Hoa nghe lời dễ nghe từ người khác, thì so sánh với mẹ con Hạ Chi Hà rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn mà tránh ra. Một người phụ nhân khác trong thôn là Nương Dâu mới lúc này tới chào hỏi hai người, ba người nói chuyện trong chốc lát rồi tới một cái thôn khác đón người thấy đủ năm người Lý Sơn liền cho xe bò về thôn. Khi trở lại trong thôn đã gần trưa. Lý Đại Trụ hay sợ người trong nhà lo lắng nên thời gian vào núi không vượt quá 3 ngày. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba, buổi chiều ông nhất định sẽ trở về. Vì thế Hạ chi hà mới đi mua giò heo, kêu Ngọc Tú làm rau trộn giò cho cha nàng. Hôm nay mua giò sau rất to và thịt nhiều, nếu mua giò trước chắc chỉ còn gân mà thịt thì ít. Lúc mua đã kêu người bán đem thịt cắt thành mấy khúc lúc này chỉ đem thịt rửa sạch sẽ qua nước một lần, tỉ mỉ đem lông heo cạo sạch là xong. Trong nồi cho nước vào để hành gừng, hoa tiêu, thì là nấu một lúc bỏ giò mới bỏ vào lượng nước tương vừa phải, rượu, một muỗng muối, bỏ thêm một muỗng đường để lửa lớn nấu nửa canh giờ chờ thịt mềm là xong. Đem thịt vớt ra nồi rồi bỏ xương, dùng băng gạc đem thịt bọc thành cục lấy dây cột lại đặt ở chỗ dâm mát. Khi muốn ăn chỉ cần lấy ra cắt trộn với các vị gia vị là có thể ăn. Xử lý giò heo xong Ngọc Tú làm chút mỡ, nàng dùng dìu của cha nàng cắt bỏ xương ra đồng thời nhóm lửa nấu hai nồi, một nồi lọc dầu, một nồi hầm xương. Nàng nhào bột rồi cắt sợi đặt ở trên chờ cha nàng về lập tức có thể ăn một chén mì sợi nóng. Cũng may lý đại trụ không làm mẹ con hai người đợi lâu, ước chừng giờ mùi sân ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa. chương 5, lần đầu gặp nhau, Ngọc Tú vừa nghe thấy tiếng đập cửa lập tức đứng lên đi ra ngoài, trong miệng nói, khẳng định là cha đã về hạ chi hà dù chưa đứng dậy nhưng việc trên tay cũng dừng lại mắt nhìn về phía cửa ngoài cửa quả nhiên là lý đại trụ chỉ thấy vóc người ông cao lớn thân thể rắn chắc một thân mặc áo ngắn màu xám đậm trên quần áo không biết bị gì có vài cái miệng nhỏ dưới vạt áo còn treo mấy cọng cỏ khuôn mặt chữ điền bị sức dài cùng mồ hôi bụi đất tóc cũng dối bời dính đầy cỏ giống như dã nhân nơi nào chạy ra. tiếng nói ông hồn hậu vang dội vừa thấy ngọc tú liền hỏi tú nhi nương con đâu nương ở trong phòng chờ cha cha mau vào đi Lý Đại Trụ gật đầu gấp gáp đi vào chợt nhớ tới cái gì vội thu bước chân về một bước đến bên cạnh nói, mau kêu nương con ra đây, cha có mang theo khách về. Ông lui lại Ngọc Tú mới phát hiện ngoài cửa còn có một người, vừa rồi kẹt ở cửa nên không nhận ra, người nọ vẫn luôn im lặng cho nên nàng mới không phát hiện. Vừa nhìn thấy người này Ngọc Tú rất ngạc nhiên, Lý Đại Trụ đã cao mà người ngoài cửa này còn cao hơn ông, gương mặt lạnh lùng, góc cạnh anh Tuấn rõ ràng làm người ta gặp một lần sẽ khó quên. Nhìn hắn im lặng không nói gì đứng ở đó như một tòa núi cao sừng sững đầy mê hoặc làm nàng có chút run sợ. Ngọc Tú chỉ nhìn thoáng qua rồi vội cúi đầu không dám nhìn tiếp chỉ nói một câu cha cùng khách mau vào nhà đi. Sau đó vội vàng đi vào trong phòng tìm nương. Hạ chi hà nghe thấy tiếng thì ra tới, bà cũng kinh ngạc khi thấy vị khách kia cũng do bà gặp qua không ít người nên không giống một khuê nữ như Ngọc Tú. Bà không hề kiêng dè vội đem hai người đưa vào nhà chính ngồi và rót hai ly trà nói cuối cùng đương ra cũng về. Đường ra cũng thật là có khách tới sao không về nói trước một tiếng, trước mắt không có chuẩn bị gì cả chậm trễ khách thì không hay lắm. Vị khách kia lúc nào cũng im lặng nhưng thật ra không phải là người vô lễ, chỉ nói một câu ngắn gọn quấy dày rồi. Liền không có câu tiếp theo, lý đại trụ rộng rãi xua xua tay, không cần khách sáo, không phải người ngoài không phải người ngoài. Nhìn hắn không đáng tin cậy mà lại không có ý muốn giới thiệu, hạ chi hà liền thấy không vừa ý. Xem này lý đại trụ đang nghe răng nhách miệng nhìn thấy nương tử dùng ánh mắt nhìn nhìn ngay tức khắc hiểu ra, không khỏi vỗ vỗ cái chán nói, đều là do ta hồ đồ, đây là lâm huynh đệ lâm tiềm người mà ta gặp ở trên núi. Lần này ít nhiều cũng nhờ có lâm huynh đệ giúp đỡ bằng không ta cũng không thể về sớm như vậy. Lâm huynh đệ, đây là tàu tử ngươi còn người vừa rồi đó là nữ nhi của ta. Hạ chi hà cùng lâm tiềm làm lễ chào nhau. Lý đại trụ rót hai ly trà, đứng lên đi ra ngoài, đi ta và Lâm huynh đệ sẽ cùng nhau đem gỗ vào. Hả chi hà thấy lạ ở trong lòng, đi cùng bọn họ ra ngoài cửa mới phát hiện bên ngoài có một bó gỗ ước chừng có 5-6 căn một người ôm không hết. Bà hỏi, hôm nay sao lại đem gỗ về? Thật ra mỗi lần Lý đại trụ vào núi tìm gỗ đều đi 2-3 ngày để tìm gỗ tốt rồi làm dấu trở ra mướn hai người vào núi đem gỗ chặt thành vài khúc cho dễ vận chuyển. Đây là lần đầu tiên tìm được gỗ rồi trực tiếp khiêng ra ngoài, không trách làm cho hạ chi hà ngạc nhiên. Lý đại trụ nói, một hai câu nói không giải thích được chốc nữa ta sẽ kể cho nàng. Khi hai người còn đang nói chuyện, Lâm Tiềm đã ôm lấy một cây gỗ thô to nhất hai đầu gối cong lại, hai tay nhanh nhẹn dùng lực cơ bắp lộ rõ khẽ quát một tiếng. Cây gỗ kia cũng gần 500 cân thế nhưng hắn khiêng lên rất dễ. Hả Chi Hà kinh ngạc hai mắt mờ to như muốn rớt ra ngoài, vẫn là Lý Đại Trụ thúc giục một tiếng bà mới lấy lại tinh thần vội lên trước dẫn đường cho Lâm Tiềm đem gỗ đặt ở gian làm việc của Lý Đại Trụ. Lý Đại Trụ vác một khúc gỗ khác theo sát ở phía sau. Đi tới đi lui ba lần như thế mới đem hết gỗ vào trong. Ngọc Tú bưng hai chậu nước ấm đặt ở nhà chính thấy bọn họ ra tới nói cha cùng khách rửa mặt trước đi, sau đó thì có thể ăn cơm. Hạ Chi Hà muốn tới phòng bếp giúp đỡ thì bị Ngọc Tú đẩy ra, nàng nói thức ăn đã chuẩn bị hết cả rồi không có sai sót gì nên bà cứ ở lại nhà chính chiêu đãi khách. Hạ Chi Hà cũng biết Ngọc Tú có bản lĩnh nên không cố chấp để cho nàng một mình vào phòng bếp. Trước đó không biết có thêm một người, bột Ngọc Tú nhào khi nãy không đủ nàng vội vàng làm thêm một ít. Hiện tại chỉ có thể cho cha nàng cùng khách ăn trước, nàng và nương nàng tối sẽ ăn. Bắt lửa lên bếp đem trong nồi canh xương một lần nữa hâm lại và để cái thìa vào, động tác lưu loát đem bột cán mỏng rồi cắt sợi vừa phải để vào trong nồi. Một nồi còn dầu nên không cần thêm dầu nữa, đem dầu còn dư trong nồi nấu tiếp. Nàng đem bốn cái trứng gà đánh vào chén lớn rồi cắt một đống hành bỏ vào thêm một chút muối quấy vài cái đem trứng đổ đều vào trong nồi rồi lật vài cái đã có một dĩa trứng chiên thơm ngon. Mì bên kia cũng đã nấu chín, đem mì vứt lên đặt ở dưới hai cái tô xong múc vào hai vá nước xúc hầm xương, bên trên để một tầng cải thìa xanh biếc, một tầng hành phi vàng rồi cho thêm một cái giò đã được cắt sẵn, như thế là đã xong hai chén mì. Ngọc Tú lại đem tóc mỡ còn nóng tới, bỏ một muỗng muối, một muỗng nhỏ hạt tiêu trộn vài cái rồi đặt ở khay. Lại cắt một mâm giò thêm hành tỏi giấm quấy lên mang đi. Hà chi hà, Lý Đại trụ cùng Lâm tiềm ba người đang ở nhà chính nói chuyện. Phần lớn là Lý Đại Trụ nói, Hạ Chi Hà đáp lại vài câu, còn Lâm Tiềm thì vẫn luôn im lặng. Bỗng nhiên một mùi hương sộc vào mũi làm người ta thấy đói bụng. Bụng Lý Đại Trụ cục vài tiếng, Hạ Chi Hà oán trách lết ông một cái. Ông vuốt bụng cười ha ha, ở trong núi mấy ngày nay không ăn được món gì ngon, vẫn là Ngọc Tú hiểu cái bụng ta nhất. Lâm huynh đệ ta không phải đang khoe khoang nhưng tay nghề của nữ nhi ta ở trong cái thôn Lý Gia này đứng thứ hai thì không ai đứng nhất đâu, hôm nay ngươi xem như là có lộc ăn. Hạ Chi Hà vội nói, đừng khen quá kẻo Lâm huynh đệ chê cười. Không phải Hạ Chi Hà thấy Ngọc Tú không giỏi, trên thực tế bà cũng rất vừa lòng với tay nghề Ngọc Tú, nếu giờ phút này người ở đây là đám người cầm tàu tử kia không chừng bà cũng khoe khoang một phen. Nhưng Lâm Tiềm này khác với cầm tàu tử, ở trước mặt nam nhân khác khen nữ nhi mình thì không hay cho lắm. Lâm Tiềm vẫn trầm mặc không nói chuyện, nghe Lý Đại Trụ nói xong cũng chỉ gật đầu. Hắn ở trong núi đã hơn nửa năm tuy có nhà nhưng không trở về, mỗi ngày chỉ săn thú trong rừng đến bữa cơm đàng hoàng cũng khó mà có được. Lúc trước cảm thấy không sao cả, lúc này đây khi người được mùi đồ ăn thơm này hắn chợt thấy kinh ngạc, hắn phát hiện lục phũ ngũ tạng của hắn đều đang kịch liệt muốn nếm thử. Đang nói chuyện thì đã thấy Ngọc Tú bưng khay thức ăn tiến vào. Trên tay nàng là một cái khay lớn, phía trên có hai cái bát to và cái đĩa to khiến cho khay nặng nề toàn bộ đè lên đôi tay gầy của nàng. Bản thân nàng có lẽ không cảm thấy có gì khác lạ nhưng người khác vừa thấy đều có chút kinh hãi, cảm thấy tay nàng run run muốn đổ. Miệng Hà Chi Hà hô nhỏ một tiếng đang muốn tiến lên giúp đỡ thì đã có người nhanh như gió bay qua trước bà một bước. Ngọc Tú vừa hoa mắt xong thì thấy trên tay nhẹ đi, bên tai nghe được một câu để ta. Khay đã bị vị khách kia bưng lên để trên bàn. Hà Chi Hà vội tiến lên kéo nàng nhìn nhìn. Đứa nhỏ này, nói một tiếng để cha con đem lên là được, đồ nặng như vậy nếu con quăng ngã bị thương thì làm sao?" Ngọc Tú biết nương đang quan tâm nàng, thấy bà nói xong nàng thấp giọng nói một câu lần sau không dám nữa. Thấy cha nàng cùng khách đều nhìn chằm chằm vào khay thức ăn, hiển nhiên là đói bụng nhưng mà vẫn còn đang chờ các nàng lên bàn. Nàng vội tiến lên đem hai tô mì cùng cái đĩa mang ra, nói cha với vị khách này cứ ăn trước đi, trong phòng bếp còn rất nhiều, ăn xong rồi thì ăn thêm một bát nữa, bếp còn đôn lửa cần người nhìn con và nương lát nữa sẽ ăn. Lý đại trụ nói con với nương con lại đây ăn luôn đi, nhà chúng ta không có thói quen chia bàn. Hả chi hà cũng đoán được có lẽ mì không đủ liền nhẹ nhàng đẩy Lý đại trụ một phen, nói chàng cứ cùng Lâm Huynh để ăn trước đi, nam nhân ra mặt dày còn ngọc tú là đại khuê nữ nàng sẽ xấu hổ. Ngọc Tú đứng ở phía sau nương nàng một bước cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Mắt lâm tiềm nhìn Tô Mì chằm chằm không chớp mắt nghe thấy lời này của Hạ Chi Hà thì lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn mặt Ngọc Tú một cái rồi quay đầu nhìn chằm chằm bát to trước mặt. Lý đại trụ thấy bà nói như vậy, nhìn nữ Nhi thấy đúng là đang xấu hổ ông cũng không nói nữa. Mẹ con hai người tới phòng bếp, Hạ Chi Hà nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói, cha con cũng thật là, không nói trước một tiếng đã mang theo khách trở về, may mắn hôm nay đi chợ nên đồ ăn mới có không thì chúng ta bị chê cười rồi. Ngọc Tú nhào bột đem một nắm bột mì cán mỏng rồi dùng dao cắt thành sợi. Hạ Chi Hà rửa sạch tay đến giúp nàng đem mì thả vào. May mà có Tú Nhi con lanh trí, vừa nhìn thấy có khách tới liền làm một ít mì. Ta thấy vị khách cường chán nên sức ăn khỏe hơn so với cha con rất nhiều, những cái đó khẳng định không đủ cho bọn họ ăn. Lời bà mang theo chút tức giận, cha con thật không biết suy nghĩ gì hết, một hai kêu chúng ta cùng lên bàn ăn, ăn cái gì? Ăn nước mì sao? Ngọc Tú nghe vậy phụt cười, thấy mặt hạ chi hà đang bực vội nói, cha cũng là đau lòng nương, sợ người đói bụng mà. Hạ Chi Hà khẽ hừ nhẹ một tiếng tự đắc nói, may mắn nhà chúng ta có hai người khéo léo nếu không dựa vào suy nghĩ của cha con thì đã sớm uống gió Tây Bắc sống rồi. Trong khi nói chuyện hai người làm hai chén mì sợi, so với bát vừa rồi kia có nhỏ hơn chút nên Ngọc Tú lấy rau xanh để ở trên mặt mì rồi đặt vào khay cho Hạ Chi Hà mang đi. Lý đại trụ cùng Lâm tiềm quả thực đang rất đói, chỉ qua một chén trà nhỏ hai người đã ăn xong hai bát mì to canh đều uống đến một giọt cũng không còn. Thấy Hạ Chi Hà lại bưng ra hai chén, lần này không đợi Lâm tiềm lấy lý đại trụ tự đi lên tiếp nhận cười nói tay nghề tú nhi nhà ta càng ngày càng giỏi, mì hôm nay ngon hơn so với bình thường đấy. Hạ Chi Hà vừa tức giận vừa có chút đau lòng, đó là do chàng đói quá ăn thư từ, từ cẩn thận một hồi bụng sẽ chướng khó chịu. Cũng đừng lo ăn mà không đón tiếp Lâm huynh để top mỡ cùng giò là do Ngọc Tú mới vừa làm hồi chiều nên vẫn còn nóng hồi. Nói xong bà nói lâm tiềm đừng khách sáo ăn nhiều một chút rồi bà mới trở về phòng bếp chương 6, phô thê nói chuyện trong đêm Trong phòng bếp Ngọc Tú nấu thêm hai tô mì sợi cho nàng với nương trên mì để một tầng rau xanh và trứng chiên Hôm nay có mua thịt và huyết heo nàng sợ ngày mai nó hỏng nên đã ngâm với nấm hương làm một phần canh nấm hương huyết heo Mùi hương nồng đậm của nấm hương che đi mùi tanh của huyết heo Huyết heo tê cùng với nấm hương tươi kết hợp với nhau cũng rất ngon Mẹ con hai người ngồi ở bàn nhỏ ăn, Hạ Chi Hà bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói, Tú Nhi, lát nữa con đi qua phòng bên cạnh xem lại một chút. giường thì lót đệm lên, chăn gối đều ở trong ngăn tù. Ngọc Tú kinh ngạc vội hỏi, vị khách kia muốn ngủ lại sao? Hạ Chi Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Cha con chưa nói gì cả, nhưng ta nghe thấy ý đó trong lời nói của bọn họ. Nhà Lâm tiềm hình như ở trong đại giao, giờ trời sắp tối rồi ta cũng không thể để hắn về núi như thế. Lý ra nằm ở sau núi Tiểu Giao, đằng sau núi Tiểu Giao có một ngọn núi cao và rộng hơn gọi là Đại Giao. Núi Đại Giao bao lại toàn bộ Tiểu Giao đem núi Tiểu Giao hợp lại, người địa phương gọi chúng là núi Mẹ Con. Nghe đồn trong Đại Giao có thú giữ, cũng có người nói từng nghe được tiếng hổ gầm sói hú trong núi tuy không biết thật hay giả nhưng cũng đã đủ dọa một số người. Các thôn dân ngày thường lên núi hái rau dại, quả dại đều chỉ đi lại trong Tiểu Giao chứ không dám bước vào Đại Giao. Trong núi đại giao cũng không phải là hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ trong đấy có một số nơi có người miền núi sống dãi rác trong đó. Theo lời Hạ Chi Hà nói, Lâm Tiềm chính là người miền núi. Ăn xong, Ngọc Tú đi thu dọn phòng. Hạ Chi Hà đoán bọn người Lý Đại Trụ đã ăn xong rồi, bà liền đi về nhà chính. Tại nhà chính, Lâm Tiềm đang muốn cáo từ Hạ Chi Hà vừa vào cửa đã thấy thư thế này. Vội nói, Lâm huynh đệ chờ một chút bên ngoài trời đã tối đường núi xa xôi khó đi và có rất nhiều dã thú nguy hiểm, giờ không phải lúc thích hợp để trở về đâu. Lâm huynh đệ không chê nhà chúng ta đơn sơ thì cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Lý đại trụ cũng nói, Lâm huynh đệ đừng khách khí với ta, ngươi cứ ở lại đây một đêm rồi ngày mai hãy về núi. Hai người khuyên đến hết lời nhưng Lâm tiềm vẫn muốn đi. Hắn không phải là người không biết tốt xấu để cho phô thê lý đại trụ lo lắng cho hắn, liền nói, đường núi này ta đi quen rồi cũng không sợ gì. Đa tả ý tốt của lý đại ca với tàu tử, ngày khác ta lại đến quấy giày hai người. Phô thê lý đại trụ thấy hắn kiên định như vậy biết đêm nay không giữ hắn lại được đồng thời thấy thân thể hắn cường tráng bọn dã thú trong núi chắc cũng không phải là đối thủ của hắn nên đành từ bỏ. Ba người cùng đi đến cửa viện, lâm tiềm chia tay hai người bọn họ rồi xoay người đi. Khách nhân chờ một lát, chưa đi được vài bước thì phía sau truyền đến một giọng nói mảnh may, lâm tiềm dừng bước nhìn lại thì ra giọng vừa rồi là của cô nương nhà này. Hắn chỉ thấy trên tay nàng đang cầm theo một đèn lồng giấy, hơi thở có chút rồn dập có lẽ vội vàng từ trong phòng đuổi ra. Ngọc Tú vừa rồi ở phòng thu dọn đồ từ kẹt cửa thấy khách muốn đi liền vội đốt một cái đèn lồng đem ra. Nàng thấy lời của mình vừa thốt ra thì ánh mắt của ba người đều dừng ở trên người nàng, nàng không khỏi co rúm lại. Gò má hơi nóng lên, ra đầu căng ra, đi lên trước đối diện Hạ Chi Hà nói, nương, hôm nay mới sơ năm không có trăng dọi đường chúng ta nên đưa cho vị khách này một cái đèn lồng để cho tiện nhìn đường đi. Hạ Chi Hà vội nói, vẫn là tú nhi suy xét chu đáo. Rồi bảo lý đại trụ đem đèn lồng đưa cho Lâm Tiềm. Lâm Tiềm nhận lấy, nói cảm tạ rồi quay đầu rời đi. Gió núi lạnh thấu xương, chim đêm hót lẻ loi. Với cái bụng ấm áp và cái đèn lồng trong tay, lần đầu hắn cảm thấy đi trong đêm cuối mùa thu vắng lạnh nhưng lại thấy có chút thích thú. Ngọc Tú trở lại nhà chính đem chén đũa dọn đi, nấu nước nóng cho cha nương rửa mặt còn mình cũng bưng một chậu nước ấm về phòng. Tại nhà chính, Hạ Chi Hà ở trên giường còn Lý Đại Trụ ngồi ở một bên ngâm chân, ông cùng Hạ Chi Hà nói chuyện vào núi lần này. Hóa ra núi Tiểu Giao ở phía sau Lý Gia mỗi một vùng đều có chủ, ngày thường các thôn dân có thể hái quả rừng, bắt thỏ hoang nhưng không thể tùy ý chặt cây. Vì thế mỗi lần Lý Đại Trụ đi tìm gỗ đều đi vào trong Đại Giao. Lần này có thể tìm được mấy cây gỗ tốt cũng vì tình cờ. Ngày ấy ông lạc đường trong Đại Giao đi vào một khoảng chưa đến nửa cánh rừng không cẩn thận lăn xuống cục đá rồi ông ở đó chặt mấy cây luôn. Như thường lệ trên đường tìm ông sẽ đánh dấu làm ký hiệu rồi ra ngoài mướn hai người cùng vào chặt cây. Nhưng đi được mấy vòng ông mới phát hiện mình vẫn lòng vòng trong cánh rừng nhỏ này. Ông đoán mình đã bị mất phương hướng nhưng cho dù đi hướng nào thì cuối cùng đều chỉ có thể trở về chỗ cũ. Cứ ngỡ là lý đại trụ gan lớn nhưng cứ đi nửa ngày ông đã sợ tới mức mồ hôi đầy đầu. Cánh rừng này ông chưa từng tới không biết ở đây có thú giữ không nếu trời tối vẫn không ra được có lẽ phải ở lại làm bạn với gấu. Cũng may khi trời tối ông thấy bóng dáng Lâm Tiềm liền vội vàng kêu cứu. Không biết Lâm Tiềm đi thế nào mà cứ rẽ phải rẽ trái một lát đã đem ông mang ra ngoài. Khi đó trời đã tối, hai người liền ở trong một cái động trong núi qua đêm. Lâm Tiềm nhìn mặt mày lạnh lùng nhưng là người rất nhiệt tình, hắn biết ý định vào núi của Lý Đại Trụ thì ngày hôm sau dẫn ông đi qua mảnh rừng rồi giúp ông đem đưa mấy cây gỗ kia khiêng ra ngoài. May mắn lâm huynh đệ quen thuộc với đại giao, lần này cũng nhờ hắn dẫn đường ta mới có thể thuận lợi ra khỏi núi. Giọng ông nhẹ nhàng nhưng Hà Chi Hà lại nghe đến run sợ sắc mặt trắng bạch đi. Trong đại giao có nơi nguy hiểm như vậy sao? Lần sau chàng đừng đi nữa, chàng cứ ở chỗ mình quen biết tìm mấy cây gỗ cũng được. Nếu chàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thiếp cùng Tú Nhi phải sống như thế nào? lý đại trụ cũng biết lần này mình lỗ mãng núi đại giao kia cao tận trong mây trong núi hay có cây cối tươi tốt nhưng con đường cù khúc có dã thu hay lui tới nếu vô ý thì khó nguyên vẹn mà ra được vốn dĩ ông chỉ định đi ở bên ngoài chỉ là lúc này có người đến kêu ông làm của hồi môn và cho cái giá tốt ông mới muốn liều một lần đi vào nhìn xem ông thấy hạ chi hà sợ vội nói ngọt để an ủi bà hạ chi hà lao khóe mắt hốc mắt đỏ lên lần sau như vậy nữa thiếp sẽ không cho chàng làm nữa Bình tĩnh là tốt nhưng cũng phải có mệnh tốt mới được. Dù sao chàng cũng là trụ cột gia đình, nếu chàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hai mẹ con quả phụ như bọn thiếp không bằng đều đi theo chàng. Thấy bà khóc lý đại trụ càng gấp đến độ vỏ đầu bứt tai thề rồi hứa hẹn nói một đống lời ngọt mới đem bà bình tĩnh lại. Hai người thu dọn một phen rồi tiến vào trong ổ chăn nằm nói một chút chuyện riêng, hạ chi hà nhớ tới ý đồ hôm qua cầm tàu tử tới liền đem chuyện đó kể cho Lý Đại Trụ, bà không nói về chuyện Lý Hải có quan hệ với Dư Quả Phụ, bà chỉ hỏi Lý Đại Trụ có ý kiến gì không? Lý Đại Trụ từng có một đời thê tử, nương tử trước có sinh cho ông một nhi tử là Lý Nhân. Khi Lý Nhân 3 tuổi nương tử thấy Lý Đại Trụ cả ngày chỉ biết làm việc không hiểu phong tình nên đã thông dâm với nam nhân bên ngoài. Sau đó lấy tiền trong nhà vứt bỏ phu quân và Nhi Tử cùng tình lang chạy trốn. Trong nhà có mấy tiểu nhân, lão lão, người hầu họ đều không rời đi nên Lý Đại Trụ cũng không đau buồn gì, chỉ là ông muốn tìm một người nữa. Chính vào lúc đó, ông gặp được Hạ Chi Hà. Hạ Chi Hà là nha hoàn của nhà giàu trong huyện chuyên hầu hạ lão Thái Thái. Bọn họ tổng cộng có bốn người, trong đó có Sân Nương. Từ nhỏ Sân Nương đã có chú ý riêng, sau khi lớn lên đã xin lão thái thái đừng cho bà làm nương từ quản sự ở đây mà bà muốn thành thân với một người buôn bán. Ban đầu các tìm muội đều nói bà ấy ngốc, bà ấy chỉ muốn đi ra ngoài sống một cuộc đời riêng. Ai cũng không nghĩ tới, ra ngoài mới 2 năm bà ấy đã cùng người kia phát triển mở được cửa tiệm của riêng mình, Sân Nương lúc đó lắc mình một cái đã biến thành bà chủ. Còn những người ở lại trong phủ đến bây giờ đều vẫn còn đang hầu hạ để cho người ta sai khiến lão thái thái là người tốt cũng luyến tiếc không muốn thả hả chi hà đi nên vẫn giữ lại trong phủ. do bà tuổi trẻ xinh đẹp phẩm hạnh lại xuất chúng sớm đã làm cho gia gia nhà này chú ý vì vậy mà bị phu nhân của gia gia đo ghi hận. sau khi lão thái thái qua đời không đợi lão gia kia ra tay phu nhân kia đã trực tiếp cho bà uống thuốc vô sinh được rồi lôi ra phủ đem đi bán. Bị phu nhân trà đạp nên giá của Hạ Chi Hà còn rất thấp. Ngày ấy Lý Đại Trụ vừa tới huyện trên người chỉ có mấy lượng bạc và lúc đấy ông đã mua bà về. Lý Đại Trụ đối với bà vừa gặp đã thương, biết bà vô sinh cũng không bận tâm. Trái tim hà Chi Hà như cho tàn, sau đó thấy Lý Đại Trụ tuy là người thô tục nhưng mà đối xử với bà rất toàn tâm toàn ý, biết lạnh biết nóng, từ từ bà cũng bị làm cho rung động. phu thê đồng lòng, cuộc sống sẽ tự nhiên tốt hơn và họ không thể rời xa đối phương. Lý nhân qua đời, không ít người khuyên Lý đại trụ bỏ Hạ chi hà tìm một người có thể sinh con nhưng đều bị Lý đại trụ đánh đuổi đi. Cũng có người khuyên Lý đại trụ ôm một hài tử về nuôi ông cũng không đồng ý. Đối với ông mà nói ôm hài tử không phải là nhi tử ruột của mình ông sợ mình sẽ nuôi không tốt không bằng nuôi một hài tử đã lớn như ngọc tú rồi tuyển con dệt tới cửa như vậy còn đáng tin cậy hơn. Chỉ là người được chọn này ông lại có ý kiến. Lý Hải là người không tồi có điều hai nhà chúng ta không quá thân nhau. Hạ Chi Hà suy nghĩ một hồi liền hiểu ra ý trong lời nói của Lý Đại Trụ. Trong nhà Lý Hải có nhiều huynh đệ nhưng lại nghèo khổ, hai nhà gần nhau đến vậy về sau bà với Lý Đại Trụ có mất nhà chỉ còn Ngọc Tú sợ là sẽ không bảo vệ được gia sản của mình. Mới đầu bà cũng có chút do dự, giờ Lý Đại Trụ nói như vậy lập tức liền đem Lý Hải loại bỏ. Vẫn là đương gia thông suốt, thiếp chỉ nghĩ người ta thành thật đối xử tốt với Ngọc Tú là được mà không nghĩ đến chuyện này. Vậy thì xem ra những người ở trong thôn này đều không thích hợp vậy chúng ta cũng đến lâm thôn trọ mới được. Chỉ cách nhau một cái thôn, nếu bọn họ khi dễ ngọc tú chúng ta là người trong thôn cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn. Lý đại trụ gật đầu thấy mặt bà có chút u sầu an ủi nói, việc này không cần phải gấp gáp là thành được nên nàng đừng vội chúng ta chậm rãi chọn người tốt. Hả chi hà nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng lại thở dài nói đến cùng vẫn là do nhà bọn họ có ít người nếu có xảy ra chuyện gì cũng không có ai giúp đỡ bà duỗi tay đặt lên trên bụng chậm rãi vuốt ve nếu bà có thể cho ngọc tú một huynh để thì chuyện này đã có thể đơn giản hơn nhiều mấy năm nay bà đã trộm uống rất nhiều thuốc và cũng rơi nhiều ít nước mắt nhưng vẫn không có tin tức gì bây giờ bà đã không dám ôm bất kỳ hy vọng gì nữa chương 7, mua lương thực Sáng sớm hôm sau, Ngọc Tú hái một trái bí đỏ ở sau vườn rau hầm một nồi cháo bí đỏ rồi làm thêm mấy cái bánh bắp trộn một đĩa giỏ heo dưa chuột. Chờ hả chi hà cùng Lý Đại Trụ thức dậy hâm nóng lại rồi đem ra bàn. Lần này Lý Đại Trụ đem gỗ về ông không chịu nổi nữa dùng cơm xong đã chui vào tây phòng. Mẹ con hai người cho gà ăn thu dọn nhà cửa lại một phen rồi ngồi cạnh nhau theo thùa may vá. Hôm qua con không nhìn thấy thôi, lâm tiềm kia quả thật sức khỏe, một cây gỗ bốn năm trăm cân hắn khiêng lên một cách nhẹ nhàng dọa cho ta hết hồn luôn. Hả chi hà một bên may quần áo cho Lý Đại Trụ, một bên cùng Ngọc Tú trò chuyện. Tất cả là do cha con không tốt người đi rồi mới nói cho ta biết người ta đã giúp ông rất nhiều, người tốt như vậy không biết khi nào mới có thể gặp lại. Sau này cha con có vào núi thì phải tìm hắn mời về nhà làm một bữa cơm rượu đàng hoàng mới phải lễ. Ngọc Tú chỉ im lặng nghe và gật đầu. Hả Chi Hà nói chuyện hôm qua một lúc đột nhiên chuyển đề tài nói, hôm qua lên phố chúng ta không đi tiệm mua đồ ăn, tối hôm qua có lẽ ăn cũng không ít. Hiện giờ gạo và bột mì trong nhà còn lại bao nhiêu? Phòng bếp phần lớn đều do Ngọc Tú phụ trách những việc này tự nhiên sẽ biết liền nói, gạo còn tầm nửa lụ ước chừng hơn 30 cân bột nếp còn lại một ít bột mì cũng chỉ còn lại 4,5 bột ngô, bột đậu trước mắt cũng còn. Hà Chi Hà ở trong lòng tỉ mỉ tính một phen, nói, lát nữa chúng ta đi sang nhà thím cầm mua 200 cân hạt kê mới, bột mì và gạo chờ họp chợ lần sau lại mua. Trước mắt một cân gạo 8 văn tiền, 100 cân thóc 500 văn, có thể mua 70 cân gạo cũng có thể xuống dưới trực tiếp mua hạt kê luôn sẽ tiết kiệm mỗi cân một văn tiền. Nhà lý đại trụ không có đồng ruộng, đồ ăn trong nhà đều là mua từ lương thực dư của các thôn dân của cải của nhà bọn họ ở trong thôn cũng xem như là khá, một năm mua hai lần hạt kê, một lần 200 cân, tổng cộng có thể nghiền ra gần 300 cân gạo. Trong nhà có bột ngô, bột mì, khoai lang, bí đỏ và các gia vị thì mỗi ngày đều có thể ăn một bữa cơm đạm bạc rồi. Trong thôn có vài nhà đông người không đủ ăn chỉ phải hút canh và uống nước cơm để no, dù có đi làm ruộng vất vả thì cũng chỉ ăn bữa cơm đơn giản hoặc cháo. Muốn ăn cơm thì phải đợi vào mùa khô giáo và ngày lễ mới có chứ đừng nói thịt cá và đồ ăn mặn trong bữa cơm ngày thường. Tuy nhiên, Hạ Chi Hà không phải người keo kiệt nhưng bà cũng rất đau lòng khi nghĩ đến lại phải tốn một lượng bạc ra ngoài nói đến cùng, nhà ta phải nên có đất của mình mới được. Khi trước ta và cha con đã thương lượng qua ông cũng đồng ý mua ruộng đất rồi. Buổi chiều ta kêu ông qua nhà trường thôn một chuyến nhờ trường thôn để ý một xem gần đây có nhà nào muốn bán không. Bạc trong nhà mấy năm trước đều cho Lý Nhân đọc sách và xây nhà hoa, mấy năm nay còn dư một ít chúng ta mua trước một mẫu rồi từ từ mua thêm hai mẫu. Bạc đặt ở trong tay sẽ không mất nhưng nếu đồng ruộng đem cho thuê thì sẽ thu vào được một chút tiền. Ta cũng không cần nhiều chỉ cần tiền ruộng đó đủ cho nhà ăn là được. Hai người đi sang nhà thím cầm, lúc này không phải ngày mùa đi ruộng nên thím cầm cùng Lý Tùng đều ở nhà không ra ruộng. Lúc này hai người với Lý Nguyệt Mai đều ở trong sân lột cây đầu nhà thím cầm là nhà gỗ có năm gian tuy rằng đơn sơ nhưng đều được dọn dẹp thật sạch sẽ. Thím cầm cùng trưởng phu bà Lý Tùng đều là người chăm chỉ, mấy năm nay hai người không biết ngày biết đêm dựa vào chính đôi tay mình kiếm được không ít bạc. Theo lý thuyết cuộc sống không nên như vậy, chỉ là đại nhi tử Lý Thịnh nhà họ đi học ở trấn trên tiền nhập học một năm hai lượng bạc, còn có giấy bút mực một năm cũng đến năm sáu lượng bạc. Nhà bình thường nếu chăm chỉ làm việc một năm thì đã có thể tiết kiệm được không ít bạc nhưng cũng phải đảm bảo người trong nhà không bệnh hay không gặp nạn mới thuận lợi tiết kiệm được. Nhị Nhi từ Lý Lưu đã bái sư một người thợ rèn ở trấn trên học nghề tuy không cần tiêu phí tiền bái sư nhưng ăn áo thì cũng phải chi ra. Tiểu nữ Nhi Lý Nguyệt Mai tím cầm thấy không thể thiên vị được cho nên hai ca ca nàng nếu đã không xuống ruộng làm việc thì bà cũng không thể để nữ Nhi xuống. Bởi vậy, Lý Nguyệt mai ngày thường chỉ ở nhà làm chút việc nhà hoặc đi tìm Ngọc Tú theo thùa may vá, có khi hai người cùng lên núi hái chút thổ sản vùng núi. Cả một nhà tuy nhiều người nhưng chỉ có hai người làm ruộng tiêu tiền thì nguyên gia đình tiêu. Cho nên mấy năm nay cuộc sống nhà thím cầm có chút khó khăn. Cũng may năm trước Lý Thịnh thi đậu Tú Tài có thể đi lên huyện học bởi vì Lý Thịnh cũng nằm trong những người lẫm sinh nên được miễn tiền nhập học mỗi tháng còn nhận được một hai hai bạc. Lẫm sinh, người học trò được triều đình cấp lương để theo học tới lúc thành danh. Toàn bộ mấy hộ nhà gần thôn Lý Gia chỉ có hắn là Tú Tài, Trấn Thanh Bình có mấy Tú Tài nhưng chỉ có Lý Thịnh nằm trong lẫm sinh. Hiện tại Lý Thịnh cũng có chút danh tiếng trong huyện tiền công chép sách cũng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ Lý Thịnh không cần chi bạc mà mỗi tháng còn có thể dư một ít tiền đưa cho thím cầm. Mà Lý Lưu đi theo thầy học cũng đã rất nhiều năm, mấy năm nay thầy hắn đã dần buông thả cho hắn một mình làm, đồ hắn làm càng ngày càng ra hình dáng. Tháng trước đã xuất sư, mấy hôm trước còn đem số tiền đầu tiên kiếm được về tím cầm vui đến rơi lệ Hiện giờ bọn nhỏ đều có tiền đồ tím cầm giờ chỉ muốn làm nhà mới chuẩn bị cho đại nhi từ thành thân. Thấy hai người tới cửa tím cầm vội vỗ vỗ tay đứng dậy đón thật trùng hợp ta đang tính lột xong cây đậu cho người đưa qua một chút không ngờ ngươi đã tới cửa. Hạ Chi Hà cười nói ta đến thật đúng lúc Lý Nhị Kha hôm nay cũng ở nhà sao. Người Lý Tùng gầy nhưng da ngăm đen rắn chắc nghe vậy cộc lốc mà cười cười. Lý Nguyệt Mai thấy Ngọc Tú cũng chạy chóng chụp tay đứng lên nương con với Ngọc Tú tỉ đi vào trong phòng nói chuyện nhé. Nói xong không đợi nương nàng trả lời mà đem người kéo vào phòng mình. Đứa nhỏ này lúc nào cũng hấp tấp, cầm thím nhăn mày nói ta thích nàng như vậy Hạ Chi Hà nói như vậy mới có sức sống chứ. Vậy mới giống một cô nương, còn Ngọc Tú chúng ta quá yên lặng, ta còn muốn nàng học hỏi Nguyệt Mai thêm. Tím cầm kêu lên, ai ra? Người đừng có mà không biết đủ, nữ nhi tốt như Ngọc Tú ngươi không thấy thỏa mãn thì tặng cho ta đi. Nói rồi hai người đều cười rộ lên. Trong phòng, Lý Nguyệt Mai đem một cái túi tiền mình theo gần đây ra, chỉ vào một chỗ hỏi, Ngọc Tú tỉ tỉ giúp muội nhìn xem lá trúc và cây trúc làm sao nối với lại với nhau vậy. Tay nghề muội không tốt sao? Ngọc Tú nhận lấy nhìn kỹ, dùng ngón tay ấn sờ soạn chốc lát chỉ ra mấy đường hạ kim và chọn màu chỉ. Lý Nguyệt Mai nghe xong thì tỉnh ngộ cúi đầu cân nhắc. Ngọc Tú nhìn khắp nơi trong phòng. Phòng Lý Nguyệt Mai không lớn, một giường, một cái tủ, dựa cửa sổ là một cái bàn hai ghế dựa không có cái khác. Nàng ngày thường làm việc tuy năng động nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, trong khuê phòng được thu dọn rất gọn gàng. Trước mắt có thể thấy mớ vải trong phòng, xung quanh là kim chỉ cùng một ít đồ khác ngọc tú suy nghĩ một hồi thì hiểu ra lúc này lý nguyệt mai cũng nghĩ thông suốt ngẩng đầu hưng phấn nói muội đã hiểu ra rồi khó trách muội làm thế nào cũng đều thấy đã làm sai ngọc tú lại chớp mắt cười nói ta thấy hình dạng túi tiền này không giống là làm cho chúng ta dùng mà giống kiểu dáng của nam nhân hơn chẳng lẽ muội thêu cho đại ca muội mà không đúng không phải tháng trước muội mới thêu một cái cho hắn sao chẳng lẽ là cho nhị ca muội nhưng muội từng nói hắn chưa bao giờ dùng thứ này mà Cũng thật là kỳ lạ, Nguyệt Mai chúng ta dụng tâm thêu một cái túi tiền không biết là chuẩn bị cho ai đây. Chẳng lẽ là người họ trương kia? Lời nàng nói làm cho mặt Lý Nguyệt Mai đỏ lên, đợi nàng nói xong câu cuối Lý Nguyệt Mai đã sớm ném túi tiền xuống dùng tay bụng mặt xấu hổ đến thấp giọng kêu, Ngọc Tú thì đừng nói bậy, đừng nói bậy. Ngọc Tú che miệng cười đến run lọn. Lý Nguyệt Mai thẹn quá hóa giận cả gương mặt đỏ lên như muốn đánh nàng, hai người nháo lên một trận qua một hồi lâu ngọc tú cười đủ rồi mới phe phẩy đầu khẽ thở dài muội nha đã bắt đầu theo của hồi môn rồi giờ đưa một cái túi tiền có cái gì mà xấu hổ đâu chính là lý nguyệt mai nắm vạt áo thật sự không có gì sao muội sờ có người nói mấy lời khó nghe nương muội không thích nghe những lời đó ngọc tú gõ nhẹ cái chán của nàng có chút giận ngày thường muội làm ẩm ý, lá gan cũng rất lớn sao lúc này lại nhỏ rồi Muội cũng không nghĩ xem, muội với hắn đã đính hôn hai nhà đã chọn được bát tự, trao đổi hôn thiếp, đã trải qua minh môi, chỉ cần các người không vượt quy củ thì ai có tư cách nói ra nói vào, muội đừng đem bản thân hạ thấp. Triều đại dân phong mở ra, quả phụ có thể tái giá, phu thê cũng có thể hòa ly, nam nhân đã có vợ nhưng lại ngầm tiếp xúc trao đổi tín vật với nữ nhân khác, người bình thường cũng sẽ không nói gì. Lý Nguyệt Mai bị giáo huấn nhưng nghe xong lời này lại càng vui vẻ hơn vậy là tốt rồi. Việc này muội cũng không dám nói với nương, muội sợ nương mắng muội. Ngọc tú cười nói, nếu sợ bị mắng vậy muội đừng làm nữa không phải là được sao? Nhưng muội đã làm rồi, theo ta thấy ở trong lòng muội chuyện này còn quan trọng hơn với chuyện bị nương muội mắng. Lý Nguyệt Mai nghe ý tứ trong lời nàng, viền mắt đỏ lên mà không có phản bác chỉ xấu hổ dỗi nói, đều do hắn một hai kêu muội phải thêu cho hắn, còn nói nếu muội không làm hắn sẽ tới cửa làm cho muội sợ chết mà. Nhà đầu ngốc nói thế nào nhà Trương gia cũng có chút của cải chẳng lẽ hắn thiếu một cái túi tiền sao? Thứ hắn thiếu chính là tình cảm của muội đối với hắn. Lúc trước ta còn tin nhưng trải qua chuyện này ta cũng đã buông thả được một nửa rồi. Trương tin này có tình cảm với muội đấy. Trương tin chính là vị hôn phu của Lý Nguyệt Mai. Mặt Lý Nguyệt Mai càng đỏ hơn, trong mắt lại mang theo chút vui mừng, đương nhiên nàng cũng có tình cảm với chương tin. Ngọc Tú lại nói chuyện với nàng một lát liền nghe thấy Hạ Chi Hà ở bên ngoài kêu nàng, vừa đi ra ngoài đã thấy hạt kê đã có. Trong viện có ba cái bao hạt kê, Lý Thùng khiêng một bao đi ra ngoài. Ngọc Tú không ở lại cùng Hạ Chi Hà kháo tư. Chương 8, hái thổ sản. Thím cầm tặng cho bọn họ nửa túi đậu nành khô, Ngọc Tú đổ ra hơn một nửa giang còn lại thì đem đi cất chờ. đông chí làm bánh gạo nếp. Ngọc Tú giang đậu cho ít muối hơn so với nhà người khác. Trong nồi không bỏ cái gì vào chỉ đổ đậu nành vào thổi lửa thổi lên xào không ngừng tay rồi thêm chút muối tiêu, hồi hương, nấm hương rồi chờ ra vị thấm đem nồi nhấc ra, vỏ đậu nành vàng nhưng không đến mức biến thành màu đen, mỗi một hạt đậu đều thấm gia vị. Cứ xào hạt đậu nành xào đến hương thơm bay đến khắp thôn Để đậu nành nguội rồi cho vào bình gốm sạch ăn 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không hư. Ngày thường lấy ra một đĩa nhỏ đặt lên bàn làm đồ ăn vặt hoặc làm đồ nhắm rượu. Không chờ đậu nành nguội, Ngọc Tú dùng một cái túi nhỏ đổ đậu vào, hạ chi hà thấy cười hỏi, đám nhóc kia tới rồi sao? Ngọc Tú cũng nhấp miệng cười. Mới vừa rồi ở trong phòng bếp có nghe thấy được bên ngoài tường phòng bếp có tiếng đầy đầy ồn ào díu dít, không phải mấy đám nhóc kia thì còn ai? Nàng đi qua viện đem cửa viện mở ra, tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài ngay lập tức biến mất, thấy bên ngoài tường có năm sáu tiểu hài tử ngồi xổm ở đó. Lớn nhất là 6, 7 tuổi, còn nhỏ là tiểu nhân chỉ mới 3, 4 tuổi mặc y phục lộ tiểu pipi. Thấy nàng ra mấy tiểu hài tử không xô đẩy nữa, một đám vịt con ngoan ngoãn ngồi xổm xuống tuét miệng cười lộ ra mấy cái nú răng, cùng kêu lên nói, "Ngọc tú tì tì cô cô." Đây là gọi theo phối phận trong thôn. Ừ. Ngọc Tú lên tiếng rồi móc khăn tay ra lau nước mũi của một đứa bé, mới nói xòe hai tay ra cho ta xem. Nhóm tiểu hài tử biết tới nơi đây thảo ăn việc quan trọng nhất chính là phải rửa tay sạch sẽ cho nên nhanh chóng đem hai tay nhỏ xòe ra như bưng thứ gì. Ngọc Tú nhìn thấy tất cả thấy đều sạch sẽ mới vừa lòng gật gật đầu hôm nay rửa tay rất sạch. Lúc này mới chia đậu nành, bắt đầu từ đứa nhỏ nhất mỗi đứa được hai nắm tay đậu, đứa nhỏ tiểu nhân vội vàng mà đem túi áo kéo ra nhón mũi chân lên kêu cho vào nơi này vào nơi này. Sợ mình tay nhỏ được ít hơn với người khác, Ngọc Tú chia xong, đem mấy hài tử đến một lần phát hiện thiếu một người liền hỏi đứa lớn nhất tiểu báo tử ca ca hôm nay không tới sao. Tiểu báo tử không mở miệng tiểu hài tử khác liền gào lên con biết con biết. Có vài đứa tranh nhau nói, bô bô nên đều nghe không rõ. Ngọc Tú chờ bọn chúng nói xong, mới chỉ một đứa không nói gì ở trong đó tam nhi nói đi. Tam Nhi chạy nhanh tới sợ bị người khác giành trước là bọn người Lý Đông nói, nói hồ từ ca lớn như vậy mà còn đi thảo ăn với người khác. Bọn họ còn nói chúng con quá mất mặt, được ta đã biết rồi. Ngọc Tú thêm cho Tam Nhi một chút đậu nành khen thưởng Tam Nhi đắc ý ngồi xổm trở lại. Mấy tiểu hài từ khác hâm mộ nhưng không dám nói với Ngọc Tú. Có một lần thấy Ngọc Tú cho đứa nhỏ kia nhiều hơn một chút mấy đứa nhỏ còn lại làm ồn lên nói còn muốn kết quả bị tịch thu lại một nửa từ đó về sau bọn chúng cũng không dám náo loạn nữa. Ngọc Tú nhìn qua bọn nhỏ nói, lúc trước ta đã nói rồi không cần tranh không cần đoạt muốn nói chuyện từng người từng người nói các con quên hết rồi sao. Nàng nói hơi lớn tiếng làm mấy tiểu hài từ ẩm ý lúc này đều cúi đầu không dám nói chuyện. Ngọc Tú hỏi các con cảm thấy tới nơi này ăn mất mặt lắm sao. Mấy tiểu hài tử xoay mặt nhìn nhau, nửa ngày mới chần chờ nói, không mất mặt. Kỳ thật ở trong lòng bọn nhỏ không hiểu cái gì là mất mặt cả, nhưng so với việc bị người khác nói nó không phải là việc tốt thì việc Ngọc Tú cho bọn chúng thức ăn quan trọng hơn. Cho nên mấy đứa nhỏ vừa ngửi thấy nhà Ngọc Tú có mùi thức ăn sẽ tụ tập lại đây. Mà Hồ Tử năm nay đã 9 tuổi nên đã hiểu chuyện hơn so với bọn nhỏ này, da mặt mỏng khi đến rất hay ngượng ngùng. Ngọc Tú lại hỏi, biết cái gì gọi là mất mặt không? Mấy hài từ đồng thời lắc đầu, Ngọc Tú bị bộ dáng này chọc cười, nàng cười bọn nhỏ cũng ngây ngô cười lên. Cười trong chốc lát Ngọc Tú mới nói, nếu ta không cho các con ăn các con sẽ một hai ăn và ở cửa nhà ta không đi đó chính là mất mặt các con sẽ như vậy sao? Bọn nhỏ lại đều nhịp mà lắc đầu. Vậy đúng rồi, ta cho các con ăn là ta tự nguyện ta chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy rất vui. Mà các con được ăn cũng rất vui, tất cả mọi người đều vui sao lại mất mặt. Vậy vậy bọn Lý Đông vì cái sao nói chúng ta mất mặt? Có một hài tử hỏi, Ngọc Tú cười cười, không nói chuyện, trong mắt Tam Nhi to tròn đảo loạn kêu lên ta biết rồi. Bọn họ là muốn chúng ta đừng tới, như vậy bọn họ sẽ tới nhà cô cô ăn. Hài tử khác vừa nghe, lập tức gào lên, bọn họ sao xấu như vậy? Bọn họ quá xấu rồi ta về sau sẽ không chơi với hắn nữa. May mà chúng ta không mắc mưu. Ngọc Tú cười, nghe bọn nhỏ nháo xong mới nói tiểu báo tử để đem đậu nành này cho Kaka đi, nói với hắn Ngọc Tú thì tỉ nói sau này nếu hắn không tới nữa ta sẽ không bao giờ cho hắn nữa. Được rồi, đều trở về đi. Mấy tiểu hài tử che lại tay rồi chạy đi. Ngọc Tú đứng tại chỗ, nhìn bọn nhỏ chạy xa mới đóng cửa lại trở về trong viện. Trong phòng hạ chi hà cũng nghe thấy động tĩnh vừa rồi, thấy Ngọc Tú tiến vào cười nói, ta thấy con như đứa trẻ to xác. Ngọc Tú tiến đến bên người nương nàng làm nũng nói, với nương con không phải là hài tử sao. Hạ Chi Hà chỉ chỉ cái chán của nàng. Đứa nhỏ hiền lành, mẹ con hai người dựa nhau một lát. Hạ Chi Hà nhẹ giọng nói, buổi sáng khi mua hạt kê ta con nói chuyện với cầm thầm về chuyện của con và Lý Hải không được. Đây cũng là ý của cha con, nhà Lý Hải quá nghèo mà người nhà lại đông sợ về sau nhà ta sẽ bị liên lụy. Bà chỉ nói với cầm tím là Lý Đại Trụ muốn tìm con rể ở ngoài thôn chứ bà cũng không nói gì thêm. Ngọc Tú gật đầu nhẹ. Dạ, việc này nương cùng cha làm chủ là được. Hả chi hà đáp lại một tiếng, rồi thở dài. Ngọc Tú biết nương nàng than thở cái gì, nhưng loại chuyện này nàng không thể vội vàng được. Nương, buổi sáng con xem trong nhà thấy nấm hương không còn nhiều nữa nên con tính sẽ cùng Nguyệt Mai lên núi một chuyến. Được vậy con thu dọn rồi đi sớm một chút để về sớm. Ngọc tú đi trong phòng bếp đem đồ dọn dẹp, rồi về phòng mình thay một bộ y phục vải thô cùng quần dài. Từ phòng chất củi cầm một cái sọt để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn nàng cầm thêm một lưỡi hái cùng mấy dây thừng. Mới ra cửa, Lý Nguyệt Mai đã tới, đi cùng nàng còn có đường muội nàng, muội muội ruột Lý Hải tên là Lý Nguyệt Bình. Lý Nguyệt Mai có chút xấu hổ, nàng đã biết chỗ nương nàng chuyện Ngọc tú cùng Lý Hải. Cũng biết nhà Ngọc Tú không đồng ý việc hôn sự này, nàng sợ Ngọc Tú thấy Lý Nguyệt Bình sẽ nghĩ bậy nhưng lúc nàng cầm sọt đi thì bị Lý Nguyệt Bình thấy, nàng ta muốn cùng lên núi Lý Nguyệt Mai không thể cự tuyệt đành cho theo. Ngọc Tú thấy có thêm người chỉ cười cười, nói Nguyệt Bình cũng muốn đi sao. Lý Nguyệt Bình năm nay 14 tuổi, người lớn lên xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, đứng ở bên người Lý Nguyệt Mai hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng là nương muội nói hai ngày này hạt rẻ trên núi sẽ rơi, nương muốn muội đi nhặt một ít. Ngọc Tú nói, vừa lúc chúng ta đi nhau, người nhiều náo nhiệt hơn. Lý Nguyệt Mai thấy biểu tình của Ngọc Tú như ngày thường, trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Tuy nói nàng cùng Lý Nguyệt Bình mới là đường tỉ muội nhưng nhà nàng cùng đại bá nàng khi chia nhà hai bên đã nháo đến không quá vui vẻ, mấy năm nay quan hệ mới tốt lên một chút. Nàng lớn lên với Lý Nguyệt Bình nên chắc cũng không ghét Ngọc Tú. Lý Gia Mương ở dưới chán núi Tiểu Giao, ba người chỉ vừa nói chuyện một lúc đã tới nơi. Mùa này trong núi có nhiều sản vật như hạt rẻ, táo rừng, quả dại, nấm, rau dại. Vừa đến trên núi, ba người tản ra tự đi tìm thổ sản, ở đây khắp nơi đều là dân trong thôn chỉ cần kêu một tiếng mọi người đều sẽ nghe thấy nên cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Ngọc Tú nhặt một cây gậy vừa đi vừa đập bụi cỏ phòng ngừa có rắn đột nhiên nhảy ra. Đôi mắt tập trung nhìn dưới lá rụng và dưới gốc cây mục nát nơi có rất nhiều nấm. Nàng nhặt được nửa sọt nấm mộc nhĩ, nửa đường thấy một cây hạt rẻ, trên đầu cây hạt rẻ không còn nhiều hạt rẻ lắm có lẽ đã bị người ta hái trước rồi. Nàng vòng qua cây đi vào trong rừng không bao xa lại thấy một cây hạt rẻ, nơi này có cây nhiều hơn so với đường núi. Đi vào thì thấy trên cây có không ít hạt rẻ, nàng đứng ở dưới gốc cây dùng kỹ thuật đánh nhẹ vào cây cho hạt rẻ rơi xuống đầy đất một mình nàng nhặt không hết nhiều như vậy nên đã kêu Lý Nguyệt Mai và Lý Nguyệt Bình đến nhặt cùng. Lý Nguyệt Mai chạy nhanh tới, đồ trong sọt cũng nhiều hơn ngọc tú nào là táo hồng, hồng núi, táo chua với một số trái cây dại, Lý Nguyệt Mai cõng nửa cái sọt chạy chậm tới nhưng không chê nặng. Đồ trong sọt Lý Nguyệt Bình cũng không ít trái cây không nhiều lắm mà chỉ toàn là hạt rẻ, trộn lẫn nó là mấy cây nấm dài. Ba người vùi đầu nhặt hạt rẻ, có một ít rơi xuống trong bụi cỏ ngọc tú không lãng phí vén cỏ dại nhìn xung quanh. Nàng đầy chỗ cỏ dại ra thấy chỗ đó rụng rất thật nhiều hạt rẻ, bên cạnh đó còn con nấm miệng gà thì ngay tức khắc vui vẻ nha một tiếng. Tuy kêu là nấm miệng gà không phải nói nó hình dạng giống miệng gà mà là nói nó cái đầu nhỏ giống miệng gà. Nấm có cái đầu như cái dù nhỏ to như đầu ngón tay cái, nó đem đi nấu canh rất ngon. Nếu đem phơi khô rồi đâm cho nát lúc nấu ăn cho một nắm thì đảm bảo món ăn sẽ mùi vị thơm ngon. Chỉ là nấm miệng gà mùi vị tuy ngon nhưng rất khó tìm được nó là loại nấm quý hiếm. Đừng thấy chỉ có một trụ nhỏ nhưng khi hái ra thì cũng sẽ được nửa rổ, nếu đem lên tiểu lầu ở trấn trên bán với giá 200 văn cũng có người mua. Ngọc Tú lập tức buông cái sọt ra, nhanh tay nhanh chân đem nấm miệng gà hái xuống. Lý Nguyệt Mai cùng Lý Nguyệt Bình nghe thấy tiếng nàng cũng chạy tới thấy là nấm miệng gà Lý Nguyệt Mai vui sướng nói ồ. Ngọc Tú thì thật lợi hại lý nguyệt bình hâm mộ nhìn sọt ngọc tú rồi nhìn nấm miệng gà trong bụi cỏ trong mắt đầy khao khát sọt tỉ nhiều quá vận khí ngọc tú tỉ thật tốt nếu muội cũng có thể tìm được thì tốt quá rồi trên mặt ngọc tú mang theo ý cười này có là cái gì chờ ta đem phơi khô xong sẽ đưa cho các muội một ít lý nguyệt mai chạy nhanh nói muội không cần ngọc tú thì cầm đi bán đi bán nó được không ít tiền đấy Lý Nguyệt Bình nghe Lý Nguyệt Mai nói như vậy cắn môi, nhẹ giọng nói, đúng vậy, cho bọn muội thì hạ thầm có thể sẽ không vui không? Sẽ không, nương ta cũng không để bụng chuyện linh tinh vụn vặt này đâu. Ngọc Tú rất mau đem những cây nấm hái xong, cầm theo sọt đứng lên. Hạt rẻ đều nhặt sạch rồi sao? Trời cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị về thôi. Hai người nhìn thấy trời sắc thật không còn sớm, chạy nhanh đem hạt rẻ trong bụi cỏ nhặt hết rồi ba người cùng nhau xuống núi về nhà. Chương 9 tình cảm Về đến nhà, Ngọc Tú đem nấm miệng gà cùng mộc nhĩ phơi ở trong sân, hơn 10 cây nấm hương mới phơi xong cùng thịt băng ngày hôm qua mua nấu canh bởi vì bản thân nấm hương đã có tươi ngon cho nên chỉ bỏ thêm một chút muối cùng rượu gia vị thì đã nấu đức tô canh nấm thịt viên. Lại xào thêm một dĩa cải thiệt chưng mấy trái cà tím với tương, món chính là cơm cùng khoai lang đỏ. Canh nấm thịt viên được Lý Đại Trụ khen ngợi hết lời ông ăn liên tiếp ba chén cơm, đến canh cũng uống đến sạch sẽ. Ngọc Tú thấy ông thích như vậy vội nói, còn thừa một ít thịt, sáng mai con định làm bánh bao. Lý Đại Trụ liên tục nói, được được Tú Nhi con làm bao nhiêu bụng cha cũng có thể ăn hết. Hà Chi Hà đánh nhẹ Lý Đại Trụ một cái, rỗi nói, bụng chàng thật lớn, muốn ăn hết để ngày sau uống gió Tây Bắc sống sao. Lý Đại Trụ nghe vậy, chỉ cười hắc hắc. Hà Chi Hà lại chừng ông bộ dạng này thật ngốc. Ban đêm bụng trướng ngủ không được chàng đừng kêu ca. Lý đại trụ biết thê tử đang quan tâm mình, ông im miệng nắm tay bà. Hạ Chi Hà vội đem tay ông hất ra ra mặt nóng lên, nũng nịu nói, lão già không đứng đắn cứ để cho nữ nhi chê cười. Ngọc Tú che miệng cười trộm, ăn cơm chiều xong, Lý Nguyệt Mai đem một rổ trái cây dại tới cửa, Hạ Chi Hà đã về phòng nên Ngọc Tú đưa nàng tới phòng mình. Phòng Ngọc Tú so với Lý Nguyệt Mai thì lớn hơn một chút, trong phòng có một cái giường, một cái tủ lớn, hai cái giường. phòng có đặt một bàn tròn, mấy cái ghế gỗ, bên cửa sổ còn có một cửa sụp ngày thường nàng an vị ở bên cửa sổ theo thùa may vá, nơi đó ánh sáng rất tốt. Đồ dùng trong phòng này đều do Lý Đại trụ tự mình làm cho nàng. Ngọc Tú đưa Lý Nguyệt Mai ngồi vào bàn, đi vào phòng bếp sót một chén trà nóng rồi mang thêm một cái dĩa nhỏ bên trong một nửa là đậu nành còn một nửa là đào khô mà lần trước Lý Nguyệt Mai nhắc lý nguyệt mai thấy cái dĩa hai mắt sáng lên ngọc tú thì siêng quá đi buổi sáng mới đưa đậu nành thôi mà giờ thì đã giang xong rồi muội năn nỉ nương nửa ngày nhưng bà không chịu làm ngọc tú cười nói muội là lười biếng thì có tự muội đi làm là ăn được ngay thôi lý nguyệt mai nhẹ nhàng nói muội không làm đâu nàng lấy viên đậu nành cho vào trong miệng thỏa mãn mà nheo mắt chính là cái vị này nương muội làm thế nào cũng không ngon Ngọc tú thì nếu tỷ là tỷ ruột của muội thì tốt quá rồi. Như vậy thì mỗi ngày muội đều có thể ăn đồ của tỷ làm. Muội nói ngớ ngẩn gì đó. Ngọc tú một bên đem đồ đến trong rổ, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đôi mắt Lý Nguyệt Mai chợt lên, nhỏ giọng nói: vậy nếu không thể làm tỷ tỷ vậy làm tàu tử muội cũng được. Ngọc tú dừng động tác trên tay rồi lại tiếp tục đem trái cây rửa sạch rồi dùng khăn lau tay ngồi xuống bên cạnh nàng nhìn lý nguyệt mai khẽ thở dài lời này về sau không được nói nữa để người ta nghe thấy thì ta sẽ bị họ chê cười đó muội đừng hủy đi nhân phẩm của ca ca muội nương muội không phải đang chuẩn bị làm phòng cho hắn thành thân sao Lý Nguyệt Mai cũng ý thức được mình nói sai rồi cúi đầu nắm vạt áo, lo sợ nói, "Muội biết rồi, nhưng nàng ngẩng đầu mà nhìn Ngọc Tú một cái, lại cúi đầu nương muội nói, "Tím hạ chọn dệt còn khó hơn đem tỉ gà đi ra ngoài, người tới điều kiện khẳng định không tốt không thì sẽ không hạ thấp bản thân đến ở dề. "Ngọc Tú tỷ, muội không nghĩ vậy là tốt." Ngọc tú lại thở dài, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng nói: Ta biết muội muốn tốt cho ta. Hai chúng ta tuy không phải tỷ muội ruột nhưng tình cảm chúng ta như ruột thịt. Muội đối với ta tốt, ta đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ là muội không biết hiện giờ ta là quả phụ mà người thân nhà mẹ để lại không nhiều. Nếu gả đi ra ngoài thì ta sẽ không có ai chống lưng cả. Như vậy cuộc sống sẽ tốt hơn sao? Còn không bằng ở lại trong nhà. Lý Nguyệt Mai nghe đến hai mắt lưng chồng. Kia, vậy phải làm sao bây giờ Ngọc Tú tỷ cả đi ra ngoài cũng không được tuyển rể vào cũng không xong, không có biện pháp tốt hơn sao? Thấy nàng như vậy, Ngọc Tú ngược lại thấy buồn cười. Nhà đầu ngốc ta cũng chưa khóc muội khóc cái gì chứ? Với lại vẫn còn sớm mà cha nương ta không phải đang giúp ta tìm người sao? Nguyệt Mai lau lau nước mắt, lại hỏi, "Nương muội nói nhà tỷ không đồng ý chuyện tỷ cùng Đường ca muội là vì sao vậy?" Muội thấy hắn cũng khá tốt, Đường ca mà nàng nói chính là Lý Hải. Ngọc Tú không định đem chuyện Lý Hải Cùng Dư Quả Phụ nói cho nàng nghe, chỉ hỏi, vậy đại bá nương muội thì sao? Muội cảm thấy người nhà đại bá muội thế nào? Nói đến đại bá nương Nguyệt Mai lập tức lắc đầu, nàng còn nhớ khi còn nhỏ còn ở cùng nhau thì đại bá nương rất chanh chua cho tới bây giờ vẫn không hề quên. Hơn nữa mấy đường tàu kia của nàng càng không dễ đối phó, nàng không thể trốn xa được có đôi khi còn thương cho Lý Nguyệt Bình sinh ra ở trong nhà như vậy. Ngọc Tú nhìn biểu tình của nàng, liền biết nàng nghĩ đến cái gì vì thế nói, Muội cảm thấy nếu ta cùng Lý Hải thành thân, cha nương ta đi rồi ta còn có thể ở trong cái nhà đó được sao? Nguyệt Mai nghĩ nghĩ lại lắc đầu, nàng không thể quên được cảnh tượng chia nhà lần đó. Người nhà đại bá như sói như hổ rất là dữ tợn, Ngọc Tú thì một mình như thế thì sao sống nổi? Đã sinh ra ở nhà như vậy, dù Lý Hải là người tốt thì ta cũng không dám vào làm dâu đâu. Lý Nguyệt Mai sẽ đau lòng và cũng cảm thấy về sau Ngọc Tú thì sẽ rất khổ sở. Nàng hiện tại là thật sự muốn tác hợp Ngọc Tú cùng ca ca nàng, nếu đại ca không được thì còn có nhị ca ca ca mình sẽ không khi dễ Ngọc Tú, nương cùng cha nàng lại ở chung nên sẽ rất tốt nàng càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này tốt. Bằng không lúc trước cũng sẽ không như vậy. Mành mối một khi đã ra liền khó có thể ấn đi xuống nàng bất động trộm nhìn biểu tình ngọc tú thử nói kia nếu là ca ca muội thấy sắc mặt ngọc tú không tốt nàng vội bổ sung nói không nhất định là đại ca không phải còn có nhị ca muội sao nàng cực kỳ sợ bị mắng vừa có bộ dạng cố tình muốn nói với ngọc tú nhưng vừa không biết nên nói cái gì nhị ca muội nhỏ hơn ta một tuổi sao có thể là đôi uyên ương được lại nói muội có thể làm chủ chuyện này sao nếu để nương muội biết, muội ở chỗ này tính toán đem ca ca tặng cho nhà ta làm gì xem bà giáo huấn muội như thế nào. Nguyệt Mai nhúc nhích cổ nghĩ đến cảnh nương nàng cán bột không dám nói nữa, chỉ là trong lòng lại có chút không cam lòng, thì thầm trong miệng lớn một chút có cái gì nữ đại tam ôm gạch vàng. Ngọc tú không để ý tới nàng, nhìn thấy sắp tối liền đem đồ ăn trên bàn để vào trong rổ lý Nguyệt Mai đem người còn đang ẩm ý đuổi về nhà. Ban đêm, Ngọc Tú nằm ở trên giường nhớ lại cuộc nói chuyện mới vừa rồi với Lý Nguyệt Mai. Đại ca Lý Nguyệt Mai là Lý Thịnh, Ngọc Tú có quen, người này cùng tuổi nàng và học cùng trường với Lý Nhân. Khi Ngọc Tú 5 tuổi được Hạ Chi Hà mua về, chuyện lúc trước không nhớ rõ, bây giờ chỉ nhớ được những chuyện khi mới đến nhà này. Vừa đến còn nhát gan, cả ngày chỉ theo Hạ Chi Hà giống như một cái đuôi nhỏ, đi đến chỗ nào thì theo tới chỗ đó. Sau đó quen rồi, mới dần dần đi theo Lý Nhân. Không quá 2 năm tím cầm chia nhà dọn đến cách phách bọn họ, Ngọc Tú cùng Lý Nhân theo chân ba hài từ Lý Thịnh, Lý Lưu, Lý Nguyệt Mai. Lý Nhân lớn hơn Ngọc Tú 2 tuổi, ngay từ lúc đầu đối xử với nàng rất tốt nhưng sau khi biết là nuôi con dâu từ bé liền không quan tâm gì với nàng nữa. Có đôi khi Lý Lưu lấy cái danh con dâu nuôi từ bé diễu cợt Ngọc Tú, Lý Nhân chỉ ở xa xa né tránh không giúp nàng giải vây, lúc đó Lý Thịnh đã mắng Lý Lưu. Sau khi lớn lên, Lý Thịnh cùng Lý Nhân đi học quan hệ bọn họ mới dần xa cách. Sau đó nhà chuẩn bị làm phòng mới để chuẩn bị hôn sự cho hai người thì Lý Nhân vì một nữ nhân khác ở ĩ với người nhà. Ngọc Tú chỉ muốn báo đáp công dưỡng dục thấy Lý Nhân không thích nàng cũng không quan tâm vì nàng chỉ muốn làm chỗ dựa cho nương khi về già. Ai ngờ đến sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Nữ nhân mà Lý Nhân thích theo bối phận là phải kêu Lý Nhân là cữu cữu, nàng ta là cháu gái của nương tử trước người bỏ Lý Đại Trụ theo người đàn ông khác. Lý Đại Trụ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình kia, nên nếu không có Ngọc Tú ông cũng quyết không đồng ý chuyện này. Lý Nhân là người có tính tình bướng bỉnh người trong nhà không cho lui tới thì hắn càng muốn lui tới, sau lại to tiếng nói muốn hắn cưới Ngọc Tú cũng được nhưng hắn cũng sẽ đem nữ nhân kia cưới về và cho Ngọc Tú làm thiếp, lúc đó Lý Đại Trụ liền tức giận đến chết khiếp. Thì thật khi đó Hạ Chi Hà cũng đã buông xuôi, bà thấy Lý Nhân không thích Ngọc Tú nên bà cũng không muốn Ngọc Tú sẽ buồn phiền cả đời nên đã khuyên Lý Đại Trụ đồng ý cho Lý Nhân cưới nữ nhân kia rồi đem Ngọc Tú gả ra ngoài. Chỉ là bà mới vừa nghĩ ra thì đã xảy ra chuyện. Lý Nhân cùng nữ nhân kia gặp nhau ở gần sông, nàng ta không may rơi xuống nước Lý Nhân cũng nhảy xuống cứu nàng ta cuối cùng người cứu lên được còn mình lại mất mạng. Sau khi Lý Nhân qua đời, Lý Đại Trụ trực tiếp đánh nữ nhân kia ngay ở trong nhà, người nhà cũng không dám nói một lời vì lúc trước đã quá mệt mỏi khi ngăn cản Lý Nhân giờ đã không còn sức quan tâm nữ. Chỉ là lúc này, Hạ tri Hà cũng không hề nói với Lý Đại Trụ đem ngọc tú gà ra ngoài nên chỉ có thể cho nàng thủ thân 3 năm vì Lý Nhân. Cũng may 3 năm không tính là lâu lắm, hiện giờ Lý Đại Trụ đã hoàn hoàn toàn coi nàng như nữ nhi ruột. Lý Nhân chết Ngọc Tú tuy có buồn nhưng không có tổn thương sâu trong lòng, thật ra khi còn sống Lý Nhân đã đem tình cảm nói rõ ra hết rồi. Nháo đến khó coi như vậy, Lý Thịnh đã bất chấp lời ra tiếng vào ngầm kêu Lý Nguyệt Mai nhắn nhủ an ủi nàng hai lần. Bất quá giao tình của nàng với Lý Thịnh cũng chỉ tới đây. Lời Lý Nguyệt Mai nói đừng nói Ngọc Tú không đồng ý cả thím cầm nhất định cũng sẽ không đồng ý. Tuy nói thím cầm hiền lành nhiệt tình, nhưng bà là người kiên cường, cho dù mấy năm nay bà tình nguyện chịu khổ đi nữa thì bà cũng mong con bà sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Bà là người như vậy, thì sao có thể để con mình ở rể nhà người khác? Ngọc Tú lắc đầu nhẹ, không muốn nghĩ nữa. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc .com. Chương 10, lời nói riêng, trùng hợp mấy ngày nay trời đều nắng nên nấm miệng gà liền rất nhanh khô. Gần trăm cây nấm miệng gà phơi khô Ngọc Tú thì mỉ nghiền thu được một vại bột nhỏ. Nàng lấy hai tấm giấy dầu, để vào hai bao giấy nhỏ đưa cho Lý Nguyệt Mai cùng Lý Nguyệt Bình, chỉ để lại một nửa cho mình. Nàng cầm hai giấy bao đi ra cửa tìm Lý Nguyệt Mai. Cha và nương Lý Nguyệt Mai đều đã xuống ruộng, nàng thấy Ngọc Tú tới vui vẻ đem người nghênh đón vào trong phòng bếp nói, Ngọc Tú thì tới thật đúng lúc hôm trước đại ca muội trở về mang theo mấy cân đường trắng, muội xin nương nửa ngày mới lấy được nửa cân để làm hồ lô đường. Tỷ mau giúp muội đi, bằng không đường đó sẽ bị muội làm hư thì về sau khẳng định nương sẽ không cho muội làm nữa, nói không chừng còn đánh muội. Ngọc Tú vào cửa cũng chưa nói một câu nào đã bị nàng kéo vào bếp, nàng lắc đầu bật cười chỉ phải giúp đứa trẻ này, rốt cuộc Lý Nguyệt Mai cũng vui mừng mà nấu ra một nồi nước đường nhỏ. Lý Nguyệt Mai vui vẻ mà cho hồng núi vào nước đường, nhìn bên ngoài trái hồng là một tầng đường tinh oánh trong lòng cao hứng, cuối cùng mới nhớ tới ý đồ Ngọc Tú đến đôi tay ngọc tú sâu hồ lô đường không rãnh liền bĩu môi thuận tay đặt lên bàn hai cái bao giấy nhỏ nói này nấm miệng gà đã phơi xong ta đã làm một bao cho muội còn một bao muội giúp ta đưa cho lý nguyệt bình đi nhà bọn họ ta đi không có tiền. vì sao không tiện trong lòng lý nguyệt mai hiểu rõ bất quá nàng hiện tại nàng không quan tâm đến chuyện này thì thật sự cho muội chỉ có nhiêu đó nấm thôi thì cho bọn muội vậy thì thì sao Ngọc tú nói còn một ít lúc ấy ta nói sau khi phơi khô sẽ chia cho các muội nên ta phải giữ lời. Lý Nguyệt Mai có chút không vui, biểu môi nói cái gì mà nên giữ lời chứ, vốn dĩ đồ trên núi ai tìm được rồi chính là của người đó cũng là do Lý Nguyệt Bình nông cạn nhỏ mọn vậy mà còn ham món lợi nói cái gì hạ thím có thể sẽ không vui không. Hạ hạ thím căn bản không phải là người như vậy, nàng ấy chính là cố ý nói như vậy để tỉ chia cho một ít chính mình không biết cố gắng mà còn muốn chiếm tiện nghi của người khác. Nàng một bên nói, một bên nhớ tới khi còn nhỏ Lý Nguyệt bình thường hay làm bộ đáng thương lừa không ít đồ ăn của mình trong lòng có chút tức giận. Nhìn bộ dáng nàng tức giận, Ngọc Tú liền thấy buồn cười còn nói nhà người ta nông cạn, muội nhìn muội đi, muội giờ đang nhỏ mọn đó. Hừ, Lý Nguyệt mai giận đến gương mặt đều đỏ muội đây là vì ai? Tỷ còn nói muội, không nói chuyện với tỷ nữa. Được rồi, được rồi thấy nàng giận thật ngọc tú lúc này mới thông thả ung dung mà dỗ dành muội với muội ấy ta thân với ai chả lẽ ta không biết ta không cho muội nóng giận không phải là vì nàng ấy mà là sợ muội thức điên lên vậy đồ ăn này đáng giá sao thấy trên mặt lý nguyệt mai có chút dịu xuống ngọc tú lại nói muội xem tuy rằng đều là bao giấy như nhau nhưng ta cho muội nhiều hơn so với nàng ấy ta ngày đó vốn là muốn chia cho muội một ít chỉ là nàng ấy ở đó ta không thể chỉ cho muội nên mới thuận tiện nói cho nàng ấy một chút ai ngờ muội lại nghĩ như vậy Lý Nguyệt Mai nghe nàng nói như vậy, phồng má đi xem hai cái bao giấy kia thấy quả nhiên là có một bao nhiều gấp hai lần mặt không che được sự vui vẻ. Nàng vốn chính là có tính cách như trẻ con, bị Ngọc Tú nói hai câu đã sớm không giận hiện tại càng là mặt mày hớn hở lên. Ngọc Tú cười nói, muội nha y trang như tiểu chưa tiểu cầu vậy, lúc giận lúc cười. Lý Nguyệt Mai kéo cánh tay của nàng Ngọc Tú tỉ như thế nào không tức giận ngày đó muội nghe nàng ấy nói vậy trong lòng muội không vui tí nào cả tì một chút cũng không thèm để ý sao Ngọc tú cười cười cho nên mới nói muội là đứa nhỏ thẳng tính muội ngẫm lại xem muội có cha nương yêu thương từ nhỏ đến lớn không cho làm một chút việc nặng còn có hai ca ca có tiền đồ làm trổ dựa phía sau hiện tại lại sắp có một hôn sự tốt vị hôn phu tuổi trẻ có bản lĩnh bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét muội có được nhiều như vậy muội nhìn xem Lý Nguyệt Bình có cái gì muội còn cần để ý so đo với nàng ấy lý nguyệt mai cúi đầu suy tư ngọc tú lại nói lại nói nàng ấy hao hết tâm tư chiếm tiện nghi của ta thì thế nào muốn cho hay không cho nhiều cho ít còn không phải do ta định đoạt sao nàng ấy có tâm địa như vậy cuối cùng cũng chỉ được nhiêu đó muội không cảm thấy nàng ấy có chút đáng thương sao lý nguyệt mai suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng đã hiểu ra một ít không khỏi cảm thán nói nói cũng đúng tuy từ nhỏ đến lớn nàng ấy thích đoạt đồ của muội nhưng nói đến cùng là bởi vì nàng ấy không có mới đến lừa muội nói như vậy thì nàng ấy xác thật rất đáng thương bất quá giọng nói của nàng biến đổi nhăn cái mũi nói nàng ấy đáng thương muội cũng không thích nàng ấy không ai ép muội đi thích nàng ấy ta cũng không quá thích chỉ là trên mặt phải làm như vậy thôi ngọc tú nhàn nhạt nói Lý Nguyệt Mai giật mình nhìn Ngọc Tú lạnh lùng khi nói lời này liền có chút ngây người, sau một lúc lâu mới nói, "Ngọc Tú tỷ, cái này đều là hạ thím dạy, tỷ sao?" "Nương muội sao chưa bao giờ dậy muội?" Ngọc Tú quay đầu nhìn nàng, sự lạnh lùng trên mặt đã sớm mất đi, không nói lời nào chỉ cười cười. "Hạ Chi Hà sẽ không dạy nàng điều này mà là do bà Lương Thiện và cũng không thích so đo." Mấy thứ này đều là Ngọc Tú tự mình học được năm nàng năm tuổi về làm con dâu nuôi từ bé ăn nhờ ở đậu đến lớn như vậy cũng học được không ít điều còn Lý Nguyệt Mai chưa từng trải qua Cũng có thể là từ lúc Lý nhân nháo lên người phụ nữ kia chạy đến trước mặt nàng vênh váo tự đắc bị bức cho nhảy sông nên nàng đã học được những thứ đó Lý Nguyệt Mai cũng không để ý câu trả lời của nàng chỉ hỏi tỷ trước kia đều không vui khi muội nói xấu người khác như thế nào hiện tại Ngọc tú bất đắc dĩ cười nói, lúc trước không thích muội nói bởi vì muội còn quá nhỏ, cho dù nói cũng sẽ không hiểu. Hiện tại sắp phải gả đi rồi ta không gặp được sợ không có cơ hội nói cho muội nghe vậy về sau bị người ta khi dễ thì phải làm sao? Một câu nói liền làm nước mắt Lý Nguyệt Mai tràn ra khóe mắt đỏ lên. Ngọc tú vỗ vỗ khuôn mặt nàng được rồi chuyện không vui cho qua đi. Nhà ta còn có một ít hạt để ta trở về lấy tới cho muội rắc lên hồ lô đường như vậy sẽ ăn ngon hơn. Chiều hôm đó. Lý Nguyệt Mai đi tìm Lý Nguyệt Bình đem nấm miệng gà cho nàng ấy. Sân nhà Lý Nguyệt Bình nhìn so với nhà Lý Nguyệt Mai tốt hơn không ít là ra ra các nàng khi còn sống đã chia cho cha Lý Nguyệt Bình là Lý Bách nhiều hơn do ông ấy là trường tử. Trong viện có 5 gian nhà ngói, chỉ là do người nhà nhiều nên đông một gian làm nhà chính, 5 gian còn lại, phu thê Lý Bách một gian, ba nhi tử đã thành thân mỗi người một gian, Lý Hải cùng Lý Nguyệt Bình chỉ có thể dựng nhà tranh tại hậu viện ở. Lý Hải không được chia một gian nhà, nhiều năm như vậy cũng không có người nào nguyện ý đem nữ nhi gà cho nương hắn Vương Thị lúc này mới đánh chủ ý lên nhà Lý Đại Trụ. Mấy ngày trước đây chị em dâu bà tới nói, Lý Đại Trụ không đồng ý việc hôn sự làm Vương Thị thức điên, bà không cảm thấy nhi từ mình không tốt cũng không cho rằng nhà mình có vấn đề, chỉ đổ thừa Lý Đại Trụ không có mắt rồi hận dư quả phụ làm hỏng thanh danh con bà. Bà không dám tìm nhà Lý đại trụ gây phiền toái, chỉ có thể cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đem tổ tông 18 đời của dư quả phụ mắng, ra lệnh ép Lý Hải cùng dư quả phụ đoạn tuyệt sạch sẽ không được đi tìm nàng ta nữa. Khi Lý Nguyệt Mai tới thì vương thị đang cho gà ăn, một bên cho ăn một bên mắng đi đi đi, chỉ phân không đẻ trứng cho ta tiền mà còn dám ăn nhiều, lão nương ngày mai liền hầm mi. Chưa tới mười mấy con gà ở trong viện tranh thức ăn lông gà rơi xuống đầy đất khắp nơi là phân gà. Mấy tiểu hài tử đang ngồi ở trong đất chơi bùn, dính đầy cho bụi tóc sơ thành một sợi một sợi, trên mặt dính đầy dơ bẩn. Đột nhiên, trong đó một nam hài đem bùn nhét vào miệng một nữ hài, chính mình ngược lại lăn oa mà một tiếng khóc lên, nãi nãi. Nãi nãi, tì tì khi dễ con, vương thị vừa nghe, hỏa khí càng sâu nắm lên cây trúc hướng tới người nữ hài kia bên chửi bên cắn răng mắng, đồ vô dụng đều là đồ vô dụng. Lão nương lúc trước nên đem ngươi ném vào hầm cầu. Nếu không lớn lên sẽ là tiểu tiện nhân. dù kỹ nữ, nữ hài kia không dám trốn cũng không dám phản kháng, chỉ là thút tha thút thít mà khóc. Nương của đứa nhỏ ở trong cửa trộm lau nước mắt không dám lên tiếng. Một phụ nhân khác trẻ ỉ đang có thai ở cạnh cửa phun hạt xưa, Phẳng phất không phát hiện một màn này. Trong mắt vừa chuyển động thì nhìn thấy Lý Nguyệt Mai ở ngoài cửa viện không dám tiến vào lập tức giơ lên cười, nói ấy, đây không phải Nguyệt Mai muội muội sao, sao lại đứng ở ngoài, cửa mau vào đi. Lý Nguyệt Mai tính đi về trước lần sau lại đến không ngờ bị kêu tên chỉ phải căng ra đầu đi vào sân đại bá nương tam đường tàu con tới tìm Nguyệt Bình. Vương Thị đánh xả giận xong ném cây tre xuống, đôi mắt híp lại đánh giá Lý Nguyệt Mai từ trên xuống dưới, mới nói thì ra Nguyệt Mai vừa lúc ta có lời muốn nói với con qua con năm đã gả đi rồi sau đó nhớ giúp bá nương để ý nhà trương gia kia còn huynh đệ nào chưa thành thân không giúp Nguyệt Bình nhà chúng ta một chút. Lý Nguyệt Mai hoảng hốt nói, nhà hắn không có huynh đệ nào khác đều đã thê tử rồi. Vương Thị vẫn chưa từ bỏ ý định thê tử đã mất nhà ta cũng không để bụng đâu thành thân lần hai cũng như một. Ta nói nè, Nguyệt Mai con cùng Nguyệt Bình là máu mù tình thâm, con gà cho người trong sạch cũng không thể không giúp cho nàng ấy chứ ta nghe nói nhà trương gia không nhỏ nên các con gà qua bên kia cũng có thể giúp lẫn nhau có phải hay không? Lý Nguyệt Mai không biết nên nói cái gì trong lòng khí nổi lên, Nguyệt Bình nếu không phải do nàng ấy ra mặt dày một hai phải con nấm miệng gà thì mình cũng không cần đi một chuyến này. Cũng may lúc này tam đường tàu nàng tiền thị đón đi lên nói, nương người yên tâm đi, có chuyện tốt Nguyệt Mai muội muội khẳng định sẽ không quên nhà của chúng ta. Nguyệt Bình ở hậu viện muội mau đi đi, Lý Nguyệt Mai cũng không kịp hiểu tiền thị hôm nay sao tốt như vậy, bấy giờ nàng chỉ muốn chạy tới hậu viện. chương 11 8 lượng xính lễ. Tiền thị hôm nay có lòng tốt giải vây cho Lý Nguyệt Mai là vì nàng ta không muốn Lý Nguyệt Bình có được hôn sự tốt. Nhà Lý Bách có ba nàng dâu, nương tử của lão đại tranh chua, nương tử của lão nhị nhát gan chất phác và họ đều không được vương thị thích mỗi ngày lao tâm mệt nhọc làm việc cũng không được khen một câu tốt. Còn nương tử lão tam thì tâm cơ, miệng lại ngọt chuyên làm bộ ngoan ngoãn để vương thị gặp là vui khen nương tử lão tam tốt. Bởi vì tiền thị có địa vị trong nhà nên lúc nào cũng lên mặt với hai nàng dâu kia. Tiền thị hiện giờ lại đang mang thai cái bụng nhỏn nhọn người ta đều nói là nam hài, điều này càng làm cho tiền thị ỉ vào cái bụng cái gì cũng không làm mỗi ngày chỉ biết ăn. Cái nhà này với tiền thị mà nói trừ bỏ nghèo ra thì cái khác đều không tồi, chỉ là có một người nàng không thích chính là Lý Nguyệt Bình. Nói cho cùng, các nàng tuy là hai người nhưng thật ra là cùng một loại người, cả hai đều có vài phần tâm cơ và giả tạo. Chỉ là tiền thị không muốn Lý Nguyệt Bình càng ngày càng xinh đẹp hơn và trẻ hơn mình. Lý Nguyệt Bình đương nhiên cũng không thích người tàu tử này, hai người tuy trên mặt vui vẻ nhưng trong lòng đã sớm muốn xé nhau. Ban đầu hai người còn có thể đánh tay đối với nhau, nhưng hiện giờ tiền thị ỉ vào bụng rồi thừa dịp Vương Thị không ưa đứa nữ nhi này mà có cơ hội chiếm thượng phong. Nhân lúc còn chưa Tết tiền thị sẽ không để Lý Nguyệt Bình gả đến nơi tốt không thì mình sẽ nhục nhã. Vương Thị thấy Lý Nguyệt mai trốn tránh có chút không vui, chừng mắt nhìn tiền thị một cái nhưng thấy bụng nàng rốt cuộc cũng không mắng ra miệng tiền thị vội cười nói nương người đừng có gấp con làm như vậy là có nguyên nhân cả giọng điệu vương thị không tốt nói người nói thử xem tiền thị nói nương suy nghĩ của người con hiểu người là đang đau lòng cho nữ nhi muốn nguyệt bình muội muội có cuộc sống tốt còn cảm thấy nguyệt bình muội muội về nhà trương gia thì thật sự không phải là lựa chọn tốt đâu vương thị bị chụp cái đầu sắc mặt hơi hoãn lại Tiền Thị chạy nhanh đến nói tiếp. Trương gia này nhìn ra cảnh tốt nhưng trong nhà thì khác. ở trong thôn kia còn có người thì muội nàng ta nói Trương gia cưới dâu muốn con dâu đem lễ hỏi và của hồi môn mang qua hết, không để lại nhà mẹ đẻ cái gì cả bằng không sẽ không cho nàng dâu mới vào cửa. Nói đến tiền Vương Thị cho mày bà vội vàng hỏi còn có chuyện như vậy. Đúng vậy nương, nếu người không tin thì đi ra ngoài hỏi nhị thúc nhị thẩm về tiền hồi môn của Nguyệt Mai chẳng phải sẽ biết sao? Tiền thị nói nửa thật nửa giả, nhà cầm tím sát thật là cho Lý Nguyệt Mai không ít của hồi môn nhưng đó là do hai phu thê họ đau lòng nữ nhi chứ không phải cái gì mà trương gia muốn của hồi môn của con dâu. Chỉ là nửa thật nửa giả này dễ dàng làm người ta tin. Vương thị ở trong lòng tin hơn phân nửa, đem ý niệm gà Lý Nguyệt Bình ném đi. Bà gà nữ nhi là vì trương gia có tiền chứ không phải là đưa tiền cho người ta. Thấy vương thị tin tiền thị vội vàng đánh thêm một đòn, nói, nương, ngày hôm qua tàu từ nhà mẹ đẻ con tiện thể nhắn có hộ nhà kia nguyện ý bỏ ra tám lượng bạc cưới dâu, họ cũng không cần của hồi môn. Hiện giờ thời tiết khó khăn, xuôi gió xuôi nước một năm cũng chỉ dư bốn năm lượng, mà nhà bọn họ bởi vì người nhiều mà đất thì ít nên tiền thu vào cũng không nhiều tám lượng này có thể bằng ba năm thu vào. Tám lượng này là phải đuổi kịp mùa màng mới có, nếu gặp thiên tai đừng nói dư mà chết đói hay sống đều do trời định đoạt. Hiện nay mua một mẫu ruộng cũng mất tám lượng, người nhà nông cưới dâu xính lễ năm lượng bạc đã hào phóng có mặt mũi rồi, chứ đừng nói không cần của hồi môn. Tiền thị nói tám lượng ra thì vương thị lập tức động lòng, nếu có số bạc đó là bà có thể lo việc hôn sự của lão tứ rồi, bà lập tức truy vấn thực sự có nhà như vậy sao? Sao không nói sớm, tiền thị vội bồi cười nói, hôm qua con mới biết chuyện này lúc đó con liền nghĩ tới Nguyệt Bình. Chỉ là tàu từ con cũng nói nhà kia họ ở tận đại giao trong núi, hơn nữa nam nhân kia tuổi cũng có chút lớn năm nay 27 tuổi bất qua thân thể không có vấn đề hắn còn rất khỏe mạnh do hồi trẻ ở bên ngoài đi nhiều nơi nên chậm trễ. Lý Nguyệt Bình năm nay mới 14 tuổi tuổi tác có tranh lệch nhiều là thôn dân nhà lại không có ruộng theo lý thuyết mà nói cha mẹ nếu đau lòng đều sẽ không đem nữ nhi gả đi. Chỉ là vương thị không phải người đó. Bà hiện giờ chỉ quan tâm đến 8 lượng bạc kia chứ không quan tâm nữ nhi, chỉ cần có tiền bà thì cái gì bà cũng đồng ý, lập tức liền nói, này có là cái gì con đi cùng tàu từ con nói với họ là người miền núi cũng không sao chỉ cần thân thể khỏe mạnh có thể kiếm tiền sống là được bất quá xính lễ nếu có thể thêm chút nữa thì tốt nguyệt bình chúng ta năm nay mới 14 nói thế nào cũng phải có giá chứ. Lúc này bà nghĩ đến tuổi tác, tiền thị hỏi, hôm nay con về nhà mẹ đẻ hỏi lại hỏi tàu từ con nhé. Vẻ mặt vương thị dịu dàng, vui mừng ra mặt nói tốt tốt hiện tại liền đi đi còn đem bí đỏ theo nếu trời chiều thì hôm nay không cần vội về ngày mai về cũng được ta sẽ kêu lão tam đi đón con. a giả tiền thị vui vẻ hớn hở. Lý Nguyệt mai đi hậu viện tìm Lý Nguyệt Bình. Hậu viện so với tiền viện thì lớn hơn chút có ba gian nhà tranh song song, một gian là khuê phòng của Lý Nguyệt Bình, một gian Lý Hải ở còn có một gian phòng chất khủi. Lý Nguyệt Bình lúc này đang ngồi ở cửa thắt dây đeo. Ở nông thôn, nữ hài chịu thuê vá giống như Lý Nguyệt Mai và Ngọc Tú không nhiều lắm, thứ nhất là do họ không tìm được người chỉ dạy, thứ hai trong nhà còn có một đống việc chờ họ làm nào có ai dãnh học hơn nữa những cái kim chỉ đó cũng đều là phải bỏ tiền ra mua. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ để nữ nhân lớn tuổi trong nhà học đóng đế giày, làm quần áo, ngày thường nhàn rỗi thắt dây đeo chờ họp chợ thì mang đi chấn trên bán, một cái dây đeo bán hai văn tiền, trừ bỏ phí tiêu cho một tháng thì nếu có thể dựa vào cái này kiếm 40-54 văn đã là giỏi rồi. Thấy Lý Nguyệt Mai tới, Lý Nguyệt Bình đưa nàng vào trong phòng ngồi. Phòng Lý Nguyệt Bình nhỏ hơn so với phòng Lý Nguyệt Mai, chỉ có một cái giường, một cái cái giường cũ, ngoài ra thì một cái ghế cũng không có, chỉ có thể ngồi ở trên giường. Lý Nguyệt Mai lấy từ trong lòng ngực bao giấy ra, nói đây là nấm miệng gà phơi khô đã nghiền thành bột ngọc tú tỉ cho muội khi muội nấu ăn bỏ vào một chút là được lý nguyệt bình cầm ở trong tay siết chặt bao giấy một chút có chút ngượng ngùng mà nói ngọc tú thì thật là khách sáo muội chỉ là tùy tiện nói một câu mà tỷ ấy đã cho là thật như vậy nguyệt mai tỷ giúp muội cảm ơn tỷ ấy giúp muội đúng rồi ngọc tú thì sao không đích thân đến lý nguyệt mai ngầm bĩu môi chỉ là nàng còn nhớ lời lúc trước ngọc tú có nói trên mặt không biểu hiện gì cả ngọc tú thì còn phải làm 10 cái dây đeo nào có rãnh cùng chúng ta chơi đùa được Lý Nguyệt Bình cắn môi, thấp giọng nói, sao lại như vậy, Ngọc Tú tỷ là người giỏi đâu giống muội. Lý Nguyệt Mai lười nghe nàng ấy giả bộ cũng lo lắng trì hoãn lâu thì chốc nữa lại bị bá nương rùa liền đi ra ngoài ta còn phải trở về nấu cơm cho cha nương ta đi trước đây. Thấy nàng đi cũng không quay đầu lại, biểu tình trên mặt Lý Nguyệt Bình lập tức thu lại, cắn răng oán hận mà đem bao giấy trên tay vứt xuống đất. Lý Nguyệt Mai này lúc trước chỉ bị nàng dụ đến xoay vòng hiện giờ lại dùng điệu bộ này. Hừ có hôn sự rồi đầu óc không thay đổi nhưng tính tình lại thay đổi. Trương gia, nàng nghĩ đến của cả trương gia liền ghen ghét đến tức giận. Lý Nguyệt Mai so với nàng thì dáng người không ra dáng người, khuôn mặt thì không tròn, nếu không phải có ca ca tốt thì sao có thể có hôn sự tốt như vậy. Người như vậy, về sao sao có thể giữ được trương tin. Nhớ tới lần trước vô tình ở trên đường gặp được trương tin, mặt Lý Nguyệt bình ửng đỏ, nếu chính mình có thể gả cho hắn thì tốt rồi, Lý Nguyệt Mai sao có thể xứng được. Nàng một mình ngồi ở mép giường nghĩ, sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát trắng. Chờ nàng nghĩ xong rồi, khóe mắt thoáng nhìn thấy bao giấy trên mặt đất lại ngồi xổm xuống đi nhặt lên vỗ vỗ bụi đi tiền viện tìm nương nàng. Vương thì có tám lượng bạc nên nhìn nữ nhi vui vẻ hơn, sắc mặt so với ngày thường tốt hơn một chút. Lý Nguyệt Bình đem bao giấy cho bà, lấy lòng nói, nương, mấy ngày trước con lên núi tìm được một ít nấm miệng gà con nhờ người giúp phơi khô miền thành bột rồi. Nghe nói là nấm miệng gà, Vương Thị lập tức tiếp nhận, nhìn nhìn đau lòng nói ai ra con thật là phá cuộc có thứ như vậy, không sớm lấy ra đi chấn trên đổi tiền mà nghiền làm gì. Lý Nguyệt Bình vội nói con cũng tính đổi tiền chỉ là số lượng không nhiều lắm, có 10-20 cây cũng bán không được mấy đồng, con nhớ hai ngày trước người con nói không ăn uống ngon đúng không? Dùng cái này nấu ăn, người khẳng người sẽ thích. Nghe xong lời này, Vương Thị hừ hừ dùng tay đem bao giấy ước lượng lại nói, là ai phơi. Như thế nào không lấy về nhà mình làm Lý Nguyệt Bình bồi cười nói là làm ở nhà Nguyệt Mai Con tưởng nhà chúng ta không rảnh làm cái này Nàng ta vừa lúc rảnh nên cho chúng ta bớt việc Nghe nói là Lý Nguyệt Mai Vương thị mới biểu môi không nói cái gì nữa Ở trong lòng bà Lý Nguyệt Mai luôn luôn không có đầu óc Cũng không lo lắng nàng tham đồ nhà mình Lý Nguyệt Bình nhìn nhìn bốn phía Thấy trong bùn đất có mấy tiểu hài tử Trong mắt hiện lên một tia chán ghét nương Sao không thấy tam tẩu đâu Ngày thường luôn thấy nàng ôm bụng ở cửa cắn hạt dưa, lúc này lại không thấy người thật kỳ lạ. Vương Thị không chút để ý nói tàu từ nhà mẹ nàng giới thiệu cho con một hôn sự ta cho nàng đi hỏi một chút rồi. Lý Nguyệt Bình ở trong lòng nhảy dựng, gò má ửng đỏ mắt chờ mong nói, là nhà như thế nào vậy nương? Vương Thị đưa nấm miệng gà ghé vào cái mũi nói, ta thấy không tồi, nhà ở đại giao trong núi, năm nay 27 tuổi tuy không có ruộng không lúa lại tuổi lớn nhưng có chút của cải hơn nữa thân thể lại khỏe mạnh. Bà nói xong, sắc mặt Lý Nguyệt mai trắng như bị rút hết máu, người này quá kém so với nàng tưởng tượng còn kém xa với trương tin. Nếu gả cho một người miền núi thì đời này sao có thể ưỡn ngực nhìn người khác nữa. Không được tuyệt đối không được, môi nàng run lên nói con không đồng ý, nương tam tẩu đang muốn hại con. Con xe không đồng ý, hắc Vương Thị khóe mắt sáng lên, đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy. Nàng là tam tàu ngươi, còn có thể hại ngươi lại nói, việc này ta cũng đồng ý vậy ta cũng hại ngươi. Không không được nước mắt Nguyệt Bình rơi xuống, một bên lắc đầu một bên lui về phía sau người không thể đối xử con như vậy, con về sau sao có thể làm người được nữa. Nói xong xoay người chạy đi ra ngoài. Vương Thị xì một tiếng khinh miệt không biết tốt xấu. Bà cúi đầu nhìn gà miệng nấm cảm thấy mỹ mãn mà đi vào phòng bếp. chương 12, Liễu Thị. Chiều hôm đó, Ngọc Tú đang cùng Hạ Chi Hà ngồi dưới mái hiên ở hành lang phơi nắng và theo khăn con dâu cả trường thôn Liễu Thị đột nhiên tới cửa. Hạ Chi Hà vội đem người đưa đến nhà chính, Ngọc Tú đã sớm đứng dậy đi rót trà. Liễu Thị là nữ nhi của một gia đình nổi tiếng ở trấn Thanh Bình, cha ở trấn trên mở trường dạy học còn có một vị cữu cữu làm việc ở huyện nha. Liễu Thị từ nhỏ đã theo cha học chút chữ và cũng giỏi theo thùa, diện mạo lại xuất sắc. Từ khi 12-13 tuổi, trong nhà đã treo cửa muốn làm mai. Lẽ ra với diện mạo này của Liễu Thị tuy không xứng với bọn nhà giàu trong huyện, nhưng những gia đình giàu có và có học thức trên chấn Thanh Bình có thể nói là tha hồ chọn lửa. Nhưng cuối cùng, Liễu Thị lại chọn Lý Sơn người không có tiếng tăm gì. Hơn nữa lúc đó là bà mối nhà Liễu Thị tới cửa làm mai hôn sự này, năm đó người trong thôn đã bàn tán rất nhiều. Sau này mọi người mới biết được, thì ra có một lần Lý Sơn đi vào huyện làm việc đã giúp một cô nương đánh đuổi mấy tên lưu manh nên làm cho mỹ nhân động lòng. Liễu Thị Trời Sinh có một gương mặt tươi cười, chưa kịp nói đã thấy nụ cười, ta không mời mà tự đến, tàu tử đừng trách móc. Liễu muội Tử nói chi vậy, người là khách quý mà ngày thường ta mời cũng mời không nổi. Hôm nay ngươi đến, lòng ta chỉ biết vui mừng chứ làm gì trách ngươi. Hạ Chi Hà cười khanh khách mời người ngồi xuống. Liễu thì cũng không khách sáo thoải mái ngồi xuống nói, đã sớm muốn tìm tàu tử lãnh giáo một vài việc chỉ là trong nhà quá bận với sợ đường đột tới cửa phiền tàu tử nghỉ ngơi, hôm nay là lần đầu tiên ta đến nhà tàu tử làm khách đấy. Ngày thường chi bỏ đi chấn trên da thì hả chi hà cũng hiếm khi ra cửa. Liễu thì cũng không phải người thích xem náo nhiệt ở nhà chồng được cha mẹ chồng tôn trọng lại có trượng phu yêu thương không cần xuống đất làm việc trừ bỏ về nhà mẹ đẻ ta thì bình thường cũng không ra khỏi cửa lớn. Bởi vậy hai người tuy sớm đã nghe qua tên tuổi đối phương nhưng cũng chỉ ở xa xa gặp thấy nhau vài lần, lần này xem như là lần đầu tiên gặp mặt chính thức. Hả chi hà che miệng cười khẽ, muội từ nếu rảnh thì tới tìm ta ta là người rảnh rỗi ngày thường cũng không bận gì cả. Hai người một bên hàn huyên, một bên ngầm đánh giá đối phương. Liễu thì chỉ mới 20 tuổi, làn da trắng nõn khí sắc hồng hào tuy đã là nương của hai đứa nhỏ nhưng thân hình vẫn còn đẹp áo khoác màu hoa hồng từ xa nhìn tựa cô nương 16 tuổi. Liễu Thị búi tóc ghim một cây châm cài có ánh sáng tỏa ra trên tay là một đôi vòng bạc long phượng theo động tác ở ống tay áo lúc ẩn lúc hiện, mang một nhẫn vàng hoa mẫu đơn tinh xảo, bàn tay chỉ càng thêm trắng đẹp. Mấy thứ trang sức này không ít phụ nhân ở thôn cả đời cầu cũng không nhưng nhìn bộ dáng ly Thị như kiểu không thấy có gì hiếm hoi, có thể thấy được cuộc sống sung sướng từ nhỏ đúng là có tầm nhìn không giống với thôn phụ khác. Lúc này Liễu Thị cũng quan sát Hạ chi hà. Bà quả nhiên như trong lời đồn, tuy đã qua tuổi 30 nhưng mặt lại không một nếp nhăn, da trắng nõn non mịn, quần áo đơn giản nhưng khí chất lại không giống các phụ nhân bình thường. Lại nhìn khăn trên tay bà kiểu dáng đơn giản nhưng góc phải bên dưới thêu rất tỉ mỹ rất đúng phong cách ở huyện thành, hôm qua liễu thị về nhà mẹ để thấy nó ở trong tay tàu tử thì không khỏi tiếp nuối. Lúc này Ngọc tú bưng khai tiến vào, Liễu Thị thấy nàng hai mắt sáng lên, thấy trước mắt là cô nương tuy có bốn phần sắc nhưng đồ vật trên người rất mới, có khí chất thướt tha thướt tha như nước mùa xuân đang lượn lờ. Liễu Thị vỗ mặt kinh ngạc, ngày thường người khác khen ta đẹp chỉ ta ngoài miệng từ chối chứ trong lòng lại là có vài phần đắc ý, hôm nay thấy tàu từ cùng nữ nhi mới thấy khi xưa đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hà chi hà chỉ cười nói, liễu Ngụy từ cứ nói đùa, mẹ con chúng ta chỉ là nông phụ thô tục sao có thể sánh được với Ngụy từ. Ngọc Tú cũng nhấp môi cười, nhẹ giọng nói, mời thím dùng trà. Liễu Thị nâng chung trà lên nhấp một ngụm tuy trà bình thường nhưng cái dĩa bánh gạo nếp hoa quế bên dưới lại khiến cho Liễu Thị hứng thú khen ngợi, đây là bánh vị hoa quế, là món điểm tâm ở trấn trên sao. Hạ Chi Hà nói, không phải, đây là món mà nữ nhi ta rảnh rỗi không có việc gì nên làm ăn vui thôi, không ngon như vậy đâu. Tàu tử lại khiêm tốn, cứ vậy càng làm ta thấy xấu hổ hơn. Điểm tâm này tinh xảo như vậy nếu không đem được lên bàn thì những món mà ngày thường ta làm đều phải cho heo ăn nha. trêu ghẹo một phen, mấy người đều nở nụ cười. Liễu thì ăn điểm tâm, đánh giá Ngọc Tú đang đứng phía sau Hạ Chi Hà nói, không biết khuê danh nữ nhi tàu tử gọi là gì, năm nay bao lớn rồi. Tên là Ngọc Tú, năm nay 18 tuổi. Hạ Chi Hà nói, bảo Ngọc Tú tiến lên chào hỏi. Ngọc Tú liền tiến lên hai bước đôi tay khấu ở eo hành lễ, trong miệng nói, Ngọc Tú gặp qua liễu thím thím vạn phúc. Cách chào hỏi lễ nghi Hạ Chi Hà cũng dạy một ít cho Ngọc Tú, ngày thường cùng người nhà quê lui tới không dùng nhưng hôm nay thấy liễu thị có xuất thân từ nhà có ăn có học nên mới kêu Ngọc Tú làm vậy. Liễu Thị vội đỡ Ngọc Tú lên đánh giá nàng, nhìn đến nổi Ngọc Tú cúi đầu gò má ửng đỏ mới quay đầu nhìn Hạ Chi Hà cười thở dài, cũng không biết làm sao, hôm nay thấy nữ nhi tầu từ ta cảm thấy rất thích trong lúc nhất thời nhìn mãi không rời mắt được. Hạ Chi Hà nói có thể được muội từ yêu thích là phúc phận của nàng. Nói rồi vẫy tay gọi Ngọc Tú lại đây, nhẹ giọng phân phó nàng đi ra bên ngoài dọn dẹp bàn theo. Ngọc Tú đáp lễ với Liễu Thị, lui về hành lang thu dọn đồ. Liễu Thị nhìn nàng khuất bóng mới quay lại nới vài câu với Hà Chi Hà. Đột nhiên, Liễu Thị giống như nhớ tới cái gì nhẹ nhàng vỗ vỗ chán mình bực dọc nói ôi cái trí nhớ của ta chỉ biết nói chuyện mà đem chính sự quên mất. Ta lần này tới đây là có việc muốn nói với tàu tử. Nghe công công ta nói thôn bên có một hộ nhà mới dọn đến chấn trên, mấy năm nay đang đụng vào kiện tụng cần phải có tiền bạc nên muốn đem ruộng trong nhà bán đi. Năm mẫu ruộng đó gần lý ra câu chúng ta, người kia cần dùng tiền gấp nên nói nếu có người ra giá 38 văn sẽ bán. Cha chồng ta biết nhà tàu tử muốn mua ruộng nên cố ý kêu ta tới báo cho tàu tử một tiếng. Hả chi hà nghe xong, vội nói, làm phiền muội tử đi một chuyến thay ta cảm ơn thất thúc ngày mai ta sẽ kêu đại trụ tới cửa đáp tả. Liễu thị nói, đều là người trong thôn tàu tử không cần khách sáo. Hai người lại nói trong chốc lát Liễu Thị thấy Hạ Chi Hà có chút không yên tâm có lẽ là nghĩ về việc mua ruộng. Liễu Thị lại thăm chuyện Ngọc Tú lát cũng không nói nhiều lấy cớ trong nhà có việc đứng dậy cáo từ. Hạ Chi Hà cho Liễu Thị mấy bao điểm tâm cầm về cho hài từ ăn. Liễu Thị đi rồi, Hạ Chi Hà ngồi ở nhà chính đến xuất thần. Ngọc Tú tiến vào đem trà dọn đi thấy bà như vậy quan tâm nói, nương, người đang nghĩ gì vậy? Có người muốn bán ruộng, trưởng thôn kêu Liễu Thị tới nói cho chúng ta một tiếng. Ngọc Tú nói, này không phải chuyện tốt sao? Người sao lại không vui? Hả chi hà than nhẹ, đúng là chuyện tốt nhưng nghe trong lời Liễu Thị nói thì nhà kia muốn đem 5 mẫu ruộng bán cùng một lần luôn, nhà chúng ta hiện giờ làm gì có tiền? Nhà bọn họ tuy có Lý Đại trụ làm thợ mộc đồ nuôi cả nhà cùng với sự phụ giúp trong thêu vá của bà cùng Ngọc Tú nhưng mấy năm trước đã để tiền cho Lý Nhân đọc sách rồi lại xây 5 gian nhà nên của cải đều bỏ vào hết rồi. Hai ba năm nay, Lý Nhân mất và phòng giờ cũng đã xây xong, nên Hạ Chi Hà đang tính toán lại. Ngọc Tú ở ngồi xuống bên cạnh trong lòng cũng tính toán một lúc hỏi, nương còn cần bao nhiêu? Còn có một vòng tay bạc một cây châm cùng hai đôi hoa tay bạc mà là lúc trước người cho con, hiện tại con cũng không đeo đem đi bán cũng được hai ba lượng. Nghe xong lời này của nàng, Hạ Chi Hà giật mình quay đầu nhìn Ngọc Tú cười nói, đứa nhỏ ngốc hiện tại con không dùng chẳng lẽ về sau cũng không dùng? Cho con chính là của con, con phải biết đồ của mình tuyệt đối không thể lấy ra bậy, nếu về sau trưởng phu không đáng tin cậy thì con vẫn còn thứ để chống đỡ được nên con đừng đưa cho ai hết. Con yên tâm, chuyện về bạc nương có cách. Đêm đó, Lý Đại Trụ về phòng thì Hạ Chi Hà nói với ông về chuyện hôm nay. Lý Đại Trụ hỏi trong nhà còn bao nhiêu bạc rồi trầm ngâm một lát nói, ngày mai gặp thất thúc xong ta lại vào núi một chuyến. Hạ Chi Hà nheo mắt vội nói, đi vào núi làm cái gì? Chàng đã quên ngày ấy đã đồng ý với thiếp cái gì sao mà bây giờ lại nói vậy. Lý đại trụ khuyên bảo bà, lần này ta sẽ cẩn thận, chỗ kia còn mấy cây cổ thụ mà lần trước ta không nỡ chặt, lần này không cần làm thành đồ gì trực tiếp kéo đến huyện bán sẽ được không ít tiền. Hả chi hà nhất quyết không cho ông đi, nhờ lâm huynh đệ chàng mới có thể trở về, lần này nếu lại xảy ra chuyện còn có ai có thể giúp chàng. Chàng có phải muốn thiếp không yên lòng không? Nói xong cầm khăn mặt bắt đầu lau nước mắt. Vừa thấy bà khóc Lý Đại Trụ không còn cách gì đành nói vài câu nhưng lại không dỗ được cấp đến độ gãi đầu như ăn chúng phải mật gấu cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp nói, được được ta không đi nàng đừng khóc nữa. Hà chi hà lại thút tha thút thít trong chốc lát mới nín khóc. Lý Đại Trụ đặt mông xuống ngồi ở bên người bà, đem người ôm vào trong ngực thở dài ta không đi vào núi thì nhà chúng ta sẽ không đủ bạc ta sợ sẽ không mua được mấy mẫu ruộng đó. Cơ hội tốt như vậy không biết về sau còn có thể gặp lại hay không. Những người nông dân đều coi ruộng đất như là bản thân mình vậy, nếu không phải cần tiền gấp thì họ sẽ không bao giờ bán nó. Mà năm mẫu ruộng tốt này càng là hiếm thấy, bỏ lỡ có lẽ đời này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Khó trách lý đại trụ bí quá hóa liều, Hà chi hà đẩy lý đại trụ ra, đôi mắt đỏ liếc ông một cái, nói ai nói không mua. Chàng không có bạc nhưng thiếp có, chương 13 thật nhiều bạc. Hạ Chi Hà đứng dậy mở ngăn tủ dưới giường lấy ra một cái cái dương đang bị khóa cái dương dính liền với ngăn tủ nên chỉ có thể di chuyển ngăn tủ không thể lấy cái dương ra như vậy cũng có thể phòng ngừa trộm được không ai sẽ trộm một cái tủ để mọi người biết cả. Cái dương này Lý Đại Trụ nhận ra là cái mà lúc trước ông đã làm cho Hạ Chi Hà sau lần đó ông không thấy nữa tưởng thể từ mình làm mất không nghĩ tới bà giấu ở dưới chỗ mà ông ngủ mỗi ngày. Cái ở gương trong ngăn tù mở ra, bên trong còn có một cái cái hộp nhỏ, hộp kia chỉ lớn bằng bàn tay, Hạ Chi Hà quý trọng cẩn thận lấy ra để trên bàn. Thấy bà cẩn thận như vậy, Lý Đại Trụ cũng có chút tò mò tiến đến bên cạnh cạnh xem. Chỉ thấy Hạ Chi Hà đùa nghịch với cái hộp nhỏ một chút mới đem hộp mở ra. Lý Đại Trụ nhìn thấy bên trong toàn là trang sức châu báu, dưới hộp còn đè một tờ giấy nhìn như là ngân phiếu. Hạ Chi Hà lấy một vòng ngọc ra nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt có vài phần quyến luyến Lý đại trụ nhìn đến trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, nương, nương từ đây là cái gì? Hả chi hà đang đắm chìm vào chuyện cũ bị ông hỏi làm bầu không khí rơi xuống liền chừng mắt nhìn ông một cái, dỗi nói, choáng váng sao? Chàng không nhận ra bạc sao? Lý đại trụ đã quen với giọng điệu của bà nên cũng không thấy có cái gì, huống chi lúc này tâm tư ông căn bản không hề để ý tới nó, ông chỉ nhìn hộp trước mắt nói, ta đương nhiên biết đây là bạc nhưng bạc ở đâu ra? Đừng nói là nàng trộm nó nhé. Hạ chi hà cảm thấy buồn cười, nói nếu thiếp nói là do thiếp trộm, chàng sẽ làm gì. Lý đại trụ bị nghẹn đến mặt đỏ lên, trong lòng rối rắm. nửa ngày sau mới trịnh trọng nói trộm đương nhiên là chuyện không tốt nếu bị người ta biết thì nàng hãy nói ta trộm là được. Hạ chi hà cười phụt một tiếng, cảnh giác trong lòng cũng tiêu tan. Lúc trước bà nói với Ngọc Tú là nữ nhân đừng nên ỉ vào trượng phu. Bây giờ bà chọn cách lấy ra, trong lòng không thể không hề băn khoăn. Rượu gạo hồng nhân mặt tiền bạch động nhân tâm. Trước đây bà đã thấy rất nhiều chuyện về tiền bạc và lòng người. Tuy biết Lý Đại Trụ có tình cảm với bà, nhưng hai người không hài tử nên bà không biết ở trong lòng ông thì mình đáng giá bao nhiêu. Cũng may Lý Đại Trụ không làm bà thất vọng. Cho đến giờ phút này, bà mới toàn tâm toàn ý đem chính mình giao phó cho người nam nhân này. Thấy bà vẫn còn cười, Lý Đại Trụ lo lắng đến thoát mồ hôi lạnh nương tử, nàng đừng cười nữa mau nói cho ta biết đây là chuyện gì. Hạ Chi Hà ở nhẹ nhàng mơn trớn cái hộp chậm rãi nói: gấp cái gì chứ? chàng nghĩ Thiếp sẽ làm chuyện trộm cắp đó sao? này là tiền tiêu vặt của Thiếp khi còn làm nha hoàn. Lão Thái Thái thương Thiếp cũng có thưởng cho Thiếp chút trang sức với lại các chủ từ CDC phòng cũng cho một ít. khi đó lão Thái Thái bệnh nặng, hào tìm muội của Thiếp đến nói phu nhân chuẩn bị đối phó với Thiếp. nàng ta là chủ từ Thiếp là nô tỳ, nàng ta muốn bán Thiếp nên Thiếp cũng chỉ có thể chờ bị bán. Cũng may khi đó sân nương đã ra phủ thiếp liền nương tựa lão thái thái cầu phúc dâng hương trộm đem mấy thứ đồ gửi tới sân nương để sau này có đường lui. Ngày đó, nếu không phải bị chàng cướp trước thì có lẽ sân nương đã mua thiếp về rồi. Nói xong bà lại chừng mắt nhìn Lý Đại Trụ một cái. Lý Đại Trụ vuốt đầu hắc hắc cười, trong lòng lại nghĩ may mắn ngày đó ra tay nhanh bằng không nương tử đã chạy mất lúc đó gấp quá bà chỉ mang ra được một chút đồ đáng giá những vải vóc bình hoa đồ trang trí linh tinh khác vãn còn để lại nghĩ tới có chút đau lòng bà đem hộp đồ lấy ra để ở trên bàn ngân phiếu có 3 tờ hai tờ có giá 20 lượng một tờ 10 lượng một cái vòng tay một cây châm một đôi hoa tay, hai viên kim loại từ một cặp vòng tay một bộ diêu cặp vòng tay bạc một vòng cổ bạc một cái khóa trường mệnh bốn năm cây châm bạc 4, ngoài ra còn có hai nén bạc năm lượng mười mấy viên bạc vụn. Nếu đổi ra bạc thì sẽ được 50 lượng trang sức lúc đó có giá cao nhưng giờ bán đi có lẽ giá sẽ thấp hơn, tiền công cũng rất giá, trang sức bạc ước chừng được hai lượng, 20 lượng bạc vàng đẹp giá cao giờ bán đi thì giá như trang sức bạc vì vậy tạm thời không tính trang sức bạc và nén bạc bạc ước chừng có 25 lượng. Một hộp như vậy này tính ra là đã được 95 lượng. con số này vẫn là ít giá trị những món trang sức không thể so sánh với vàng bạc của bà được. Nghe Hà Chi Hà nói từng con số lý đại trụ đã sớm choáng váng. Ông chỉ biết mình bỏ ra mấy lượng bạc mua thê tử đã là chuyện thành công nhất đời này rồi, vậy mà không ngờ được thê tử mình là người giàu có, bạc nhiều đến nổi có thể làm ông ngốc tại chỗ luôn. Số tiền này các gia đình nông thôn bình thường cả đời cũng không có được. Hiện nay một mẫu ruộng tốt giá 8 lượng cũng có loại ruộng 6 lượng, loại trung bình 4 lượng, ngoài ra còn có loại ruộng xấu hơn chỉ có 2 lượng. Ở đây có tới gần 100 lượng bạc có thể mua hơn 10 mẫu ruộng tốt. Chuyện xây năm gian nhà ngói lúc trước cũng đủ làm người ta ganh tị một gian cũng dùng 4 năm lượng, năm gian đều có tường xung quanh, họ còn mời người trong thôn đến an yến tiệc tính ra cũng hơn 30 lượng bạc. Nương tử ông có tiền, số tiền này đủ làm 20 cái đại viện. Tính đến đây chân lý đại trụ có chút mềm. Nương tử, nàng nhanh thu dọn lại đi ánh sáng của vàng chói như vậy ta nhìn thấy mà hoàng cả lên. Chàng thật không có tiền đồ. Hạ Chi Hà nhẹ mắng ông cầm một tờ ngân phiếu 20 lượng trên bàn, nói, trong nhà còn 20 lượng cộng với 20 lượng này đủ mua rồi. Ngày mai tiếp đi lên trấn trên mua chút đồ ăn, vài quả khô, đưa đến nhà thất thúc nhờ ông đưa chàng đi vào trong huyện một chuyến. Mua đất nên chàng hãy lén đưa cho huyện nha hai lượng để cho nhanh chuyện. Sớm đem việc này làm cho thỏa đáng, cũng coi như gỡ được cái gai trong lòng. Sang năm, nhà chúng ta có thể ăn được lương thực do đất nhà mình trồng. Bà nói xong không thấy Lý Đại Trụ có động tĩnh gì, không khỏi nói ông chàng nói một câu đi chứ. Lý Đại Trụ đột nhiên trầm mặt nhìn chằm chằm bàn tay mình, hơn nửa ngày mới nói, nương tử, nếu không chúng ta không mua ruộng nữa nhé. Làm sao vậy, lần này đến phiên hạ chi hà nóng giận, bà muốn có đất của riêng mình không phải là chuyện một ngày hai ngày, bà tin Lý Đại Trụ cũng nghĩ như vậy nếu không lúc trước sẽ không đòi vào núi, hiện tại không biết vì sao đột nhiên ông lại nói như vậy. Lý đại trụ không nói lời nào, bị hạ chi hà đuổi theo hỏi hồi lâu, mới cọ tới cọ lui nói, đây là tiền riêng của nàng, sao có thể lấy ra dùng được chứ? Hạ chi hà sừng sốt mới nói, chàng và thiếp là phô thê, nói cái gì mà của chàng của thiếp? Bà ngừng lại suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi, hay là chàng trách thiếp lén giấu bạc riêng? Sao có thể lý đại trụ vội xua tay nói, này vốn dĩ là do nàng vất vả kiếm được nàng muốn như thế nào thì làm thế đó ta cũng không thể quản nàng được. Hạ Chi Hà yên tâm, cười nói, vậy là được rồi, bà của Thiếp thì Thiếp muốn dùng thế nào thì dùng như thế ấy, hiện tại Thiếp muốn dùng nó để mua ruộng đất chàng cũng không thể cản Thiếp được. Lý Đại Trụ vẫn không đồng ý chính là, Hạ Chi Hà nói Thiếp đã quyết định rồi, chàng muốn đổi ý sao? Lý Đại Trụ thấy có chút bất đắc dĩ, trong lòng ông xác thật không muốn động vào bà của Hạ Chi Hà, ông là một nam nhân sao có thể không có mặt mũi như vậy chứ, với lại nếu dùng số bạc đó Hạ Chi Hà sẽ đau lòng. Hà chi hà cũng biết ông suy nghĩ gì, cảm động rồi lại có chút chua xót. Người nam nhân này trước đến nay đều như thế, bề ngoài nhìn cầu thả nhưng bên trong luôn đem bà đặt ở trong lòng. Bình thường nam nhân coi trọng nhất là vấn đề con nối rõi nhưng ông lại không quan tâm. Nghĩ đến đây nội tâm bà lại mềm đi vài phần cả người gần như dựa ở trong ngực Lý Đại Chủ. Lý Đại trụ vội đem bà ôm như bảo vật trong lòng cũng thả lỏng một chút giờ phút này cũng quản không bà nữa chỉ biết tất cả mọi chuyện đều cho nương từ mình định đoạt. Lúc này, ở một thôn khác cũng có một đôi phu thê đang nói chuyện riêng. Liễu Thị một bên đem trang sức cười ra khỏi người, một bên nói với Lý Sơn, thiếp hôm nay ở nhà hạ tàu tử gặp được Ngọc Tú, quả nhiên là một cô nương tốt khí chất cũng tốt, văn tao nhã nhận lịch sự và khéo léo, chàng xem hạt rẻ trên bàn kia chính là do nàng tự làm đấy. Hương vị không thể so sánh với người khác được thiếp lấy về liền bị mấy hài từ cướp sạch khó khăn lắm mới giữ lại hai quả cho chàng. Chỉ là nàng năm nay đã 18, mà lớn cũng có chỗ tốt như vậy sẽ hiểu chuyện hơn, nếu làm mai cho đệ đệ thiếp chàng thấy có được không. Lý Sơn đang dùng khăn vải lau chân, mắt nhìn Liễu Thị một cái, nói, nàng đừng hại nhà họ, đệ đệ nàng như ma vương ai mà không biết. Liễu Thị vừa nghe xong liền không vui, đem vòng bạc ném vào hộp nói, sao lại hại họ. Tiểu đệ chỉ là còn nhỏ không hiểu chuyện nên bướng bình một chút thôi, thành ra lập thất rồi sẽ trưởng thành hơn. Với lại điều kiện nhà ta chẳng lẽ còn không xứng với một nữ nhi con thợ mộc sao? Chính là nghĩ như vậy, ta nói cho nàng nghe nhà Lý Đại trụ chỉ có một nữ nhi nên ông ấy đang tìm con rể cho nữ nhi mình đấy. Bất quá nếu nhà nàng cho tiểu đệ ở rể thì chuyện này có lẽ sẽ thành. Lý Sơn mang giày, bưng chậu rửa chân đi đổ. Liễu Thị nhẹ phi một ngục nói, chàng nằm mơ đi. Tiểu đệ nhà nàng là đứa con lúc cha nương đã có tuổi sinh ra cha nương cưng chiều còn không được sao có thể cho đệ đệ ở rể nhà người khác. Liễu thị thấy Lý Sơn tiến vào, lại hỏi không phải Ngọc Tú nhà bọn họ là con nuôi sao? Sao họ lại muốn tuyển rể? Lý Sơn không kiên nhẫn mà xua xua tay, hôm nay ở ruộng bận một ngày sớm mệt giã rồi không còn tâm tư bát quái với nương tử nữa. Sáng mai nàng hỏi nương đi, bà biết, nói xong đến giường liền ngủ say. Liễu Thị trừng mắt nhìn Lý Sơn trong chốc lát, không có biện pháp nào khác chỉ có thể đi ngủ luôn. chương 14, mua đất. Hai ngày sau chuyện mua ruộng đất cuối cũng xử lý xong, khế đất nằm ở trong tay tảng đá trong lòng Hạ Chi Hà cũng biến mất. Chờ đến khi khai xuân, đem 5 mẫu ruộng này cho thuê thì gia đình họ sẽ sẽ có lương thực để ăn. Một mẫu ruộng tốt nhất một năm có thể thu được 300 cân hạt kê, mỗi mẫu ruộng thuê thu được 120 cân hạt kê, 5 mẫu sẽ có 600 cân. Thuế ruộng hiện giờ là 15 thuế một trừ bỏ thuế ruộng ra còn thừa 560 cân cũng đủ nuôi cho một nhà ba người. Hả chi hà tính tính trong lòng vui mừng như nở hoa, vừa có phòng ở vừa có ruộng như vậy mới đúng là nhà. Hơn nữa bà vẫn còn nhớ chuyện chọn dễ cho Ngọc Tú, hiện giờ nhà bọn họ có ruộng và kha khá của cải cho nên bà có tư cách để chọn cho Ngọc Tú một chàng dễ tốt. Lý Đại Trụ vui như bay lên trời, nhà ông mấy thế hệ trước đều là thợ mộc ở tranh uống nước cơm, nghèo còn hơn mấy người nông dân bình thường kia. Đến cái tuổi này của ông mà có nhà ngói, có vài mẫu ruộng, có thể nói là quang tông rượu tổ thay đổi cuộc đời. Mà ông cũng nhớ, những thứ ở hiện tại đều là công lao của nương tử, không có bà thì ông đã không có được như bây bây giờ. Chuyện mua ruộng đất nhà Lý Đại Trụ không có dấu giếm cho nên những người trong trong thôn rất nhanh đều biết. Việc này giống như... Chuyện mấy năm trước Lý đại trụ xây nhà trong lòng họ ai cũng có trăm ngàn loại tư vị, hâm mộ, đỏ mắt ghen ghét cái loại gì cũng có. Buổi chiều đó thím cầm dẫn theo Lý Nguyệt Mai tới cửa. Nhân lúc thời tiết đẹp nắng chiếu khắp nơi, gió nhẹ bọn họ liền ngồi ở hành lang vừa theo vừa nói chuyện. Lý Nguyệt Mai yên lặng ngồi một lúc thì có chút không chịu nổi nữa, đôi mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở mấy quả hồng treo ở dưới mái hiên. Ngọc Tú nhìn thấy buồn cười, nàng nói, đừng nhìn chằm chằm nữa, nó chưa khô đâu. Trong phòng ta có một ít đã phơi khô rồi, đến phòng ta lấy cho muội. Tím cầm tức giận chừng mắt nhìn Lý Nguyệt Mai một cái, nói qua năm đã xuất giá rồi mà như con nít. Lý Nguyệt Mai le lưỡi, đứng lên nhảy nhót đi theo sau Ngọc Tú. Ngọc Tú vào phòng, lấy từ ngăn tủ ra mấy quả hồng, đưa cho Lý Nguyệt Mai nói, trước đó nhà ta không phải đã cho muội một ít rồi sao? Sao vẫn còn thèm nữa? Lý Nguyệt Mai làm nũng nói, vì cái này rất ngon chứ sao. Quả thật những trái hồng khô này đều không phải do Ngọc Tú phơi khô là xong, mà nàng còn phải treo ở dưới mái hiên để hong gió thư từ. Làm như vậy hồng vừa khô bên ngoài vừa có một tầng đường trắng, bên ngoài mềm nhưng không ấy không cứng, cắn một ngụm vị ngọt tỏa ra khắp miệng làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Lý Nguyệt Mai liên tục ăn hai trái rồi lại muốn dỗi tay lấy tiếp bị Ngọc Tú đem gói lại không cho nàng ăn nữa. Tất cả đều cho muội mang về đó, nên nhớ một lần chỉ được ăn nhiều nhất hai quả thôi, bằng không sẽ không ăn cơm nổi đâu. Lý Nguyệt Mai nghe xong, có chút buồn nhưng không dám không nghe lời. Ngọc Tú thấy nàng như vậy, liền tìm chuyện khác hỏi nàng, lần trước theo túi tiền đưa chưa? Trương tin nói cái gì? Vừa nghe nàng nói cái này, Lý Nguyệt Mai lập tức ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt cũng không nhìn chằm chằm quả hồng khô nữa mà cũng không dám nhìn Ngọc Tú, giả ngu nói cái, cái gì? À, còn giấu ta sao? ngọc tú làm bộ muốn đứng dậy nói nếu muội không muốn nói ta đây đành phải đi hỏi trương tin đừng mà ngọc tú tỷ, lý nguyệt mai hoảng hốt lập tức qua lôi kéo ống tay áo ngọc tú khi thấy gương mặt ngọc tú đang tươi cười nhanh chóng nhận ra mình bị chiêu chọc liền thua tay lại lầm bẩm lầm bẩm nói Tỷ gạt muội không nghĩa hiệp gì hết ngọc tú ngồi xuống nhẹ nhàng gõ cái chán của lý nguyệt mai nhà đầu hư hiện tại còn dám nói với ta như vậy Lý Nguyệt Mai sờ sờ cái chán, ngây ngô cười một tiếng rồi nhìn xem xung quanh mới thò qua bên tay Ngọc Tú, nhỏ giọng nói: đưa rồi ạ, mấy ngày hôm trước gặp hắn ở trên đường gần nhà muội lúc đó muội vừa lúc cũng mang theo nên đã đưa cho hắn. Hắn không nói gì sao? Ngọc Tú hỏi. Lý Nguyệt Mai hừ hừ, mặt ửng đỏ nhưng miệng lại nói: hắn có thể nói gì còn dám ghét bỏ muội sao? nói xong má càng đỏ thêm ở trong túi tiền bên người lấy ra một đôi hoa tai đinh hương tinh xảo ngoài miệng nói à hắn cho muội cái này tuy tuy không quá để ý nhưng động tác lại rất trân trọng ngọc tú cầm lấy nhìn nhìn tuy rằng hoa không lớn nhưng nó được làm rất tinh xảo đáng yêu hiển nhiên người tặng là có tâm ý ngọc tú không khỏi gật gật đầu nói nếu là tâm ý người tan muội nên giữ cho kỹ Thấy bộ dáng Lý Nguyệt Mai nghiêm túc nàng nói, "Muội đó, không thích thì nói ra cho rõ đi, trong lòng rõ ràng cũng có ý với người ta mà cứ làm ra vẻ không muốn, một lần hai lần còn được nếu cứ để lâu thì e là sẽ làm cho người ta hiểu lầm muội đấy." Lý Nguyệt Mai bị nàng chọc thu lại cảm xúc đang nảy lên, bĩu môi nói, "Muội biết rồi, lần sau gặp hắn muội sẽ không như vậy nữa." Biết nàng vẫn là tiểu hài từ tính tình thẳng thắng nhưng hiền lành nên Ngọc Tú cũng không nói nhiều, nhìn tình hình trước mắt có lẽ trương tin kia rất thích Nguyệt Mai. Lý Nguyệt Mai nhớ tới lời lúc trước nương nàng nói, nhìn lại sắc mặt Ngọc Tú cẩn thận nói, nương muội nói nhà thì có 5 mẫu rộng đất nên chuyện hôn sự của tỷ sẽ thuận lợi hơn, Ngọc Tú thì có nghĩ tới chuyện muốn tìm người như thế nào chưa? Ngọc Tú bị nàng hỏi đến sừng sốt một hồi lâu mới thờ ơ nói, nghĩ đến thì có lợi ích gì, nếu nghĩ về người qua tốt cuối cùng lại không được như ý vậy không phải là đang tự làm khổ mình sao? Giống như nàng từ lúc 5 tuổi đến 15 tuổi, suốt 10 năm nàng đều cho rằng về sau mình sẽ phải gả cho lý nhân kết quả bây giờ không phải là bị chê cười sao? Lý Nguyệt Mai có chút cảm động gật đầu nói cũng đúng. Giống như bản thân nàng trước kia cũng nghĩ mình sẽ gả cho một người đọc sách như ca ca nàng nhưng sau đó lại đính ước với chương tin, lúc ấy trong lòng nàng có 10 phần mâu thuẫn, mãi đến sau này khi đã tiếp xúc với chương tin suy nghĩ của nàng liền thay đổi, nàng cảm thấy gả cho người không đọc sách cũng khá tốt. Cái đề tài này bất quá không đề cập tới nữa, Lý Nguyệt Mai lại nói, tỷ nghe nói chưa. Bá nương Muội muốn gả Nguyệt Bình đi, nghe tam đường tàu Muội nói đại diêu trong núi có hộ gia đình miền núi nguyện ý bỏ ra tám lượng bạc làm xính lễ và không cần của hồi môn. Bá nương Muội bị sao động, nên hiện tại Lý Nguyệt Bình mỗi ngày đều khóc nháo lên. Vừa nghe nàng nói đến người đại diêu trong núi, gương mặt lạnh lùng của Lâm Tiềm hiện ra trước mắt Ngọc Tú, nàng ngầm người, mới nói tám lượng bạc đúng thật là không ít nhưng mà người miền núi không có ruộng đất gì cả muốn cưới hỏi thì có chút khó khăn nhưng mà ít ai có thể hào phóng như vậy chẳng lẽ là nhà trai có vấn đề lý nguyệt mai nói nghe nói người kia lớn hơn lý nguyệt bình một con giáp cũng khó trách nàng ấy không vui nhà bọn họ lúc này nháo đến thật sự khó coi bá nương muội nói rõ luôn là bán nữ nhi để cho tứ đường ca muội đón dâu về cửa nói tới đây nàng nhìn ngọc tú nàng phía trước có hỏi ngọc tú vì sao trướng mắt đường ca nàng hiện tại xem như đã hiểu trong nhà phải đem muội muội ruột bán đi để có được hôn sự vậy mà hắn một câu cũng không nói người như vậy không phải là nam nhân tốt nếu là nàng thì nàng cũng thấy chướng mắt bát tự họ đều chưa có coi chỉ nghe đường tàu muội nói có hộ gia đình như vậy thôi chứ hai nhà cũng chưa qua lại trao đổi gì cho nên nhà trai cũng chưa chắc sẽ nhìn chúng mối hôn sự này vậy mà đại bá nương muội liền giống lên cho tất cả đều biết cứ như sở có người đoạt mất mối hôn sự này Nếu việc hôn sự này thành thì không phải là nhà đại bá nương sẽ bị chê cười sao. Nhưng mà muội cảm thấy Lý Nguyệt Bình cũng không đúng, không nói đến việc thành hay không nhưng nếu nàng ấy không hài lòng thì cùng người nhà nói rõ ràng là được bá nương muội tuy rằng là có địa vị nhưng đại bá vẫn có chút lý lẽ sẽ không bức chết nữ nhi mình. Nàng ấy ngược lại không quan tâm gì mà nháo lên như vậy, thanh danh giờ như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống được mà thanh danh cũng mất coi đi giờ đã biến thành đề tài cho người khác nói rồi nàng nói xong thấy Ngọc Tú không nói lời nào chỉ mỉm cười nhìn mình không khỏi sơ sờ mặt nghi hoặc nói làm sao vậy Ngọc Tú thì làm gì nhìn muội như vậy trên mặt muội có chỗ nào dơ sao Ngọc Tú cười thở dài ta đây là đang vui đó lúc trước muội sẽ không nghĩ nhiều vậy cuối cùng muội cũng trưởng thành rồi nha Lý Nguyệt Mai có chút ngượng ngùng nhỏ giọng lầm bẩm nói muội cũng đâu còn là nhỏ nữa đâu nhưng mà Ngọc Tú lại nói Này là chuyện nhà của người khác chúng ta không phải người trong nhà nên sẽ không hiểu đầu đuôi. Những lời này, muội nói với ta thì được nhưng không nên truyền ra ngoài. Dạ dạ, muội biết rồi. Lý Nguyệt Mai liên tục gật đầu, những lời này nàng chưa hề nói với nương nàng. Ở trong viện thấy hai nàng vào phòng tím cầm mới nói ý đồ hôm nay đến. Hà muội từ cũng biết ta cũng không thân quen với người quanh đây lần này tới chính là muốn hỏi ngươi một chút ruộng nhà các ngươi có phải đang tính cho thuê phải không? Hạ Chi Hà nói, đúng vậy, tàu tử muốn thuê sao? Theo bà biết, phu thê tím cầm trừ bỏ có vài mẫu trong nhà ra thì còn thuê không ít sợ họ không còn sức. Hai tím cầm gật đầu. Ta biết nhà các ngươi muốn cho thuê ta liền mặt dày tới hỏi một chút có thể cho chúng ta thuê không? Hạ Chi Hà vội nói, bằng giao tình hai nhà chúng ta nếu tàu tử có ý ta khẳng định sẽ cho thuê tối hôm qua ta đã nói với đương gia nếu không phải nhà tàu tử đã có không ít ruộng thì ta đã mời các người đến rồi, chỉ có giao cho tàu tử với lý nhị ca ta mới an tâm thôi. Bây giờ tàu tử nói ra cũng vừa đúng là hợp ý ta. Nghe bà nói như vậy, thím cầm vội nói, vậy quyết định vậy đi. Nói xong, bà lại thở dài, nói có câu sống như uống nước vậy ấm hay lạnh chỉ có mình mới biết. Người ngoài thấy hiện giờ cuộc sống của nhà ta đã tốt lên cho rằng sau này ta sẽ được hưởng phúc nhưng họ không biết cuộc sống khổ cực của ta vẫn còn dài lắm. chương 15, đệ đệ, gió nhẹ thổi qua hành lang, những quả hồng cứ thế mà đong đưa theo gió. Tím cầm nói, bọn họ chỉ nói đại nhi tử ta là tú tài, nhị nhi tử đã xuất sư, còn tiểu nữ nhi thì có một hôn sự tốt về sau chỉ cần chờ con cháu hiếu kính nhưng chuyện đó tất cả đều nằm mơ mới có được. Hiện giờ chuyện phòng ở mới là quan trọng nhất, hôn sự của lão đại và lão nhị cũng chưa tới đâu, của hồi môn của Nguyệt Mai ta cũng đã gom góp đủ rồi, cứ thế chuyện phiền lòng thì cứ tới mãi. Nhìn thấy nhà lý đại trụ chỉ mới 2-3 năm mà đã xây nhà và có ruộng đất nhìn lại nhà mình thì bà có chút danh tị, vì thế hôm nay thím cầm nói nhiều hơn so với bình thường. Tuy lão đại hiện giờ không cần chúng ta lo cho hắn nữa nhưng hắn năm nay đã 18 tuổi rồi, nếu là hài tử bình thường đã sớm chạy nhốn nháo để thành thân vậy mà hắn lại muốn đọc sách nên ta không hề nhắc tới chuyện đó, lúc này e là không thể kéo dài nữa. Ta từng nghĩ, hắn chỉ là tú tài không thể so được với những nhà giàu khác nên sẽ tìm một cô nương ở trong thôn cho hắn, sau này muốn đi đọc sách thì nương tử hắn cũng có thể ở nhà giúp đỡ ta. Nhưng ai ngờ hai ngày trước ta thử dò xét hắn mới biết được hắn cũng muốn tìm một cô nương biết đọc sách và biết chữ, nói cái gì hồng tụ cái gì hương, lại cái gì tề mi ai nha khi đó ta tức chết đi được. Cô nương như vậy nhà ta sao có thể với tới được chứ, cho dù cưới về được thì cũng chưa chắc nuôi người ta nổi. Nói xong bà nhìn bên cạnh Hạ Chi Hà liền thấp giọng nói, ngươi xem, gia cảnh của thất thuốc cũng có thể cưới được một cô nương như vậy đấy. Thất thuốc trong miệng bà chính là trưởng thôn Lý Gia, nàng dâu cả chính là Liễu Thị. Năm đó Liễu Thị cùng Lý Sơn thành thân, làm người trong thôn bàn tán nói Lý Sơn may mắn. Người cưới vào cửa chuyện nhà người ta nên người ngoài nhìn vào cũng không biết nhiều. Sau khi Liễu Thị vào cửa, một là không xuống đất làm việc, hai là không cần phụng dưỡng công công bà bà nhiêu đó cũng đủ làm cho các phụ nhân trong thôn hâm mộ đến đỏ mắt cũng làm phô thê trưởng thôn ngày càng nổi tiếng vì tốt. Nhưng người nhà của trưởng thôn là sót cho Liễu Thị hay là không dám cho Liễu Thị làm việc người ngoài không thể biết được. Dù sao đi nữa thím cầm cũng không muốn có một nàng dâu như vậy, cả nhà bọn họ cũng không nuôi nổi nàng dâu như thế bà vì thương và không nỡ cho nhi nữ mình làm việc nhưng nàng dâu của mình nếu cũng không làm việc vậy cưới về để làm cái gì. Hạ chi hà nghe xong, chỉ nói thất thúc thất và thẩm đều có gia cảnh tốt lại tốt bụng nên nhà bọn họ cưới được liễu muội tử là dệt hoa trên gấm còn nhà chúng ta thì không có khả năng giống họ nổi. Thím cầm liên tục nói ai ra không phải đâu, lão đại nhà ta làm gì sao có thể như thế. Nói đến cùng ai mà không muốn nhà mình hạnh phúc chứ, nếu có thể thì ta sẽ cho lão đại cưới một người hắn thích, nhưng giờ ta thật sự không còn cách nào khác chuyện này không thể cho hắn tự quyết định được. Hạ chi Hà an ủi nói tàu tử tận tâm tận lực với mấy hài từ mọi người đều thấy cả tĩnh nhi bây giờ chỉ nhất thời thôi sau này hắn sẽ biết khổ tâm của tàu tử. Tím cầm xua xua tay chuyện về sau ta không nghĩ đến ta và lý nhị ca ngươi thương lượng qua năm nếu có chút bạc thì thừa dịp vào đông nhàn rỗi phá bỏ phòng xây lại để sang năm lo cho hôn sự cho lão đại trước lão nhị thì tính sau. hà chi hà nói cũng được sửa lại phòng rồi nói việc hôn sự thì tĩnh nhi có thể sẽ suy nghĩ lại nói đến cùng hiện giờ hắn chưa đính hôn vẫn còn là tiểu hài tử nên tâm tư này không hiểu cũng là chuyện bình thường. Tím cầm nghe xong gật đầu nói ta cũng hy vọng là vậy. Ta hiện giờ thấy nhà các ngươi càng ngày càng tốt nói lời thật lòng ta cũng muốn a. Lúc trước chỉ muốn mấy hài từ có tiền đồ tốt hiện tại có chút tiền đồ rồi lại muốn làm cái nhà mới rồi thu xếp hôn sự cho chúng. Ngươi xem đi, không lâu nữa hai nhi tử cưới dâu về ngay sau đó có cháu thì ta lại bắt đầu chăm sóc chúng nó. Nếu sau này nháo lên đòi chia nhà thì cũng không ngăn được. Nếu không người khác đều nói, đời trước thiếu nợ con cái. Ai nói không phải như vậy, con người sống chúng ta ai cũng phải lo ăn, lo mặc cái ngói trên đầu nên không biết khi nào mới tốt. Tàu tử chỉ thấy nhà của người khác tốt nhưng ở bên trong lại là không hề tốt gì cả. a. Tím cầm nghe xong lời này, lại thở dài. Hai người nói một lát thấy sắp trời không còn sớm tím cầm mới gọi Lý Nguyệt mai về. Ngọc Tú cũng từ trong phòng ra đi đến phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều. Buổi sáng Lý đại trụ có nói muốn ăn bánh canh nên nàng chuẩn bị nấm hương, bột mì và trứng. Hạ Chi Hà giúp nàng nhóm lửa. Ngọc Tú nhìn nương nàng một cái, hỏi, nương, hôm nay thím cầm đến làm gì vậy? Hạ Chi Hà khen ngợi mà nhìn nàng, cười nói, đã nhìn ra. Ngọc Tú gật gật đầu thím cầm từ trước đến nay ngay luôn thẳng thắn có gì nói cái đấy, hôm nay cảm thấy bà có chút không tự nhiên, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn như bình thường. Vì thế nàng nghĩ bà có chuyện trong lòng cho nên nàng mới đem Lý Nguyệt Mai tới trong phòng để nương cùng thím cầm nói chuyện. Hà Chi Hà nói là vì nhà ta có vài mẫu ruộng muốn thuê gì thật ra ta đã muốn cho họ thuê cho nên bà ấy tới cửa hỏi ta liền đồng ý. Ngọc tú khẽ cao mày nói tím cầm đã thuê không ít ruộng của người khác rồi trong nhà Thím cũng có vài mẫu lại loại như của chúng ta vậy mà lại vội vàng muốn thêm nữa. Còn sợ thân thể Thím ấy chịu không nổi. Ta cũng có nghĩ tới vấn đề này nghe bà nói sang năm sẽ thuê một con trâu tới giúp đỡ nên cũng việc có thể nhẹ nhàng hơn một ít. Ngọc Tú gật đầu, không nói chuyện nữa im lặng làm bột mì. Hả chi hà nhìn chằm chằm bếp lửa một lúc lâu, khe khẽ thở dài nhà nào cũng có khó khăn riêng, người khác thấy nhà bà có tú tài cuộc sống tốt nhưng thực tế hiện giờ cuộc sống vẫn không được tốt lắm. Bà ấy cùng lý nhị thuốc con tuy chăm chỉ nhưng lại không có ruộng đất thuộc về mình, hai nhị tử cũng chưa làm được gì, phòng ở cũng chưa làm xong, xem ra còn phải mệt nhọc thêm mấy năm nữa. Bà lại nghĩ đến nhà mình, tuy rằng phòng ở đã sửa, ruộng đất cũng đã mua nhưng chuyện hôn sự của Ngọc Tú lại không có tin tức gì, người con dệt tương lai không biết có thể dựa dẫm cả đời hay không, mà bà thì cũng không thể sinh cho lý đại trụ một hài từ. Ngọc Tú nhìn nương, thấy bà trầm mặc cô đơn liền biết bà nghĩ cái gì. Nàng trần chờ trong chốc lát vẫn là nhẹ giọng nói, nương, chúng ta lại đi xem đại phu đi. Lại đi xem đại phu. Ánh mắt hà chi hà ánh mắt khẽ, lại lắc đầu không đi, xem vừa lãng phí bạc vừa thêm đau lòng thôi, để cho người khác biết thì lại bị chê cười. Ngọc Tú rửa sạch tay đi đến trước mặt nương ngồi sổm xuống đỡ lấy đầu gối bà, nhìn vào đôi mắt bà nói, lại đi xem một lần đi, lần trước đại phu không cũng nói thân thể nương không có gì, chờ đem độc còn lại bài trừ ra và điều trị thì khẳng định sẽ tốt thôi. Mấy năm nay tuy không đi xem đại phu nhưng đối với chuyện điều trị chúng ta vẫn không hề sơ sẩy. Nói không chừng hiện tại thân thể nương đã khá hơn nhưng chỉ còn thiếu bước cuối cùng, nếu không đi xem chẳng phải là bỏ phí mấy năm cố gắng này sao. Hả chi hà có chút sao độc mấy năm nay lúc nào cũng uống thuốc cẩn thận nếu vẫn không có tiến triển thì thật không cam lòng. Hơn nữa, bà là thật sự muốn sinh một đệ đệ hoặc muội muội cho Ngọc Tú, sau này chờ bà cùng Lý Đại Trụ qua đời thì đứa nhỏ sẽ chống lưng cho nàng như vậy nàng sẽ không bị người khác khi dễ nữa. Ngọc Tú thấy bà như vậy vội lại nói con rất muốn có một đệ đệ, muội muội cũng tốt nếu nương cảm thấy mang thai vất vả thì sinh xong giao cho con chăm sóc. Hà chi hà động tâm thấy nàng nói như vậy không khỏi giận liếp nàng một cái, lại cười nói nương ở trong lòng con chính là người không chăm sóc nổi con mình. Ngọc Tú ở trong lòng đồng ý trên mặt nở nụ cười tươi nói rõ ràng là con đau lòng cho nương, người cũng không thể hiểu lầm con như vậy. Hạ Chi Hà chọc chọc cái chán của nàng, nói chỉ sợ đến lúc đó có người sợ bị vất vả rồi thấy phân của đứa nhỏ liền né. Mẹ con hai người nói cười một lát Hạ Chi Hà lại nghiêm mặt nói, tú nhi, nương ở đây nói rõ ràng với con trước nếu sau này ta thật sự có hài tử mặc kệ là nam hay là nữ con vẫn là nữ nhi của ta. Về sau gia sản này đều con sẽ lấy phần lớn còn đứa bé lấy phần nhỏ, đến lúc đó cha con không đồng ý cũng không được điểm này con cứ yên tâm. Ngọc tú vội nói: Nương không cần phải nói lời này. Người đối xử với nữ nhi tốt như vậy, lòng con hiểu hết. Về sau có đệ đệ hay muội muội con cũng là người thân của chúng, nào có chuyện thì thì cùng đệ đệ muội muội tranh đoạt. Còn chuyện phân chia gia sản thì con cũng không để ý. Người đừng bởi vì chuyện này mà cãi nhau với cha. Hả Chi Hà gật đầu, lại ở trong lòng tính tính nói: Ngày mai là 15 nên có hợp hội chúng ta đi chấn trên tiện thể tìm sân gì con trò chuyện. Chuyện xem đại phu thì chúng ta đừng nói, đỡ phải làm ông mất hứng. Dạ, Ngọc Tú gật gật đầu, đứng dậy tiếp tục làm cơm chiều. Ban đêm, Ngọc Tú ở dưới đèn thiêu khăn. Ngày mai đi chấn trên sẽ đem những thứ này theo trên khăn còn theo một đóa hoa buổi tối nay là làm xong rồi. Hôm nay Hạ Chi Hà nói đến chuyện gia sản, Ngọc Tú biết bà là đang sợ mình khó chịu cho nên mới nói riêng với nàng một câu trên thực tế Ngọc Tú thật sự không để bụng chuyện này. Nàng muốn có đệ đệ hoặc muội không phải là có ý gì khác mà nàng muốn hạ chi hà có thể vui vẻ hơn một ít. Với lại không thể để chuyện sinh hài từ này khiến hạ chi hà có tâm bệnh bệnh này không thể chữa khỏi ngược lại khi lớn tuổi sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên nàng nghĩ lúc nương vẫn còn trẻ đem tâm bệnh này giải cho hết. Còn chuyện chia gia sản sau khi sinh đệ đệ hoặc muội muội nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng chỉ cảm thấy nếu sau này nàng chỉ biết dựa vào gia sản cha nương để sống thì quá bất kính với họ. Dù ở trong lòng nàng không quá mong chờ nửa kia nhưng chỉ có một điều mà nàng nhất định phải khắc cốt đó là ngươi kia tuyệt đối không phải là người trộm cắp hay ham ăn ham vui lười biếng được. Chỉ cần hắn có một chút cầu tiến, hai người dựa vào đôi tay của mình để có một phần gia nghiệp thì việc gì phải đi trông mong vào gia sản cha nương để lại. Nếu người nọ được lòng hạ chi hà và lý đại trụ nhưng chỉ biết ăn no chờ chết thì nàng cũng quyết không chịu gà. chương 16 tin vui Sáng sớm hôm sau Hai người thu dọn nhà cửa để lại cơm sáng cho Lý Đại Trụ rồi đi chấn trên. Ngày 15 mỗi tháng chợ sẽ có một trận náo nhiệt người miền núi xa xôi đều sẽ đến dùng thổ sản trên vùng núi hoặc động vật đổi lấy một ít vật phẩm hằng ngày cần. Người trên đường so với lúc trước càng lúc càng đông cứ nối nhau mà chen lấn qua lại rất mệt nhọc. Cũng may hai người không cần phải chen lấn mệt nhọc mà chỉ đi vào hẻm nhỏ, đường vòng đi vào nông trang của sân nương. Sân nương vui vẻ mà đón hai người vào trong nhà như thường lệ. Ba người cùng nhau ngồi xuống, hạ chi hà từ trong rổ lấy ra những món đồ mình mang đến. Có hạt rẻ phơi khô táo rừng, một bao hoa quế, bánh quả hồng, còn có hạt rẻ tô cùng bánh hoa quế. Gần đây Tú Nhi có đi lên núi hái được chút thổ sản vùng núi về làm bánh hoa quế, hạt rẻ tô và bánh quả hồng. Ta biết ngươi xưa nay rất thích ăn đồ ngọt nên mang một ít cho ngươi nếm thử. Ai ra, mấy bữa nay ta đang thèm mấy món này. Sân nương nói rồi kêu tiểu nhị vào đi pha trà mật ong hoa quế, rồi cầm một miếng hạt rẻ tô ăn, khen chính là cái vị này, ta đi mua ở tiệm trăm cư vị nhưng mùi vị của nó lại không ngon bằng tú nhi làm. Ta có tự mình làm thử một lần nhưng chúng đều bị ta làm cho cháy khét hết, ta chỉ có phúc ăn chứ không có phúc để làm. Hạ chi hà cười nói, chính mình lười biếng mà còn lấy cớ. Sân nương cười hì hì nói, chỉ tiếc là tiểu tử nhà ta tuổi còn nhỏ bằng không ta đã cho hắn ở rể nhà ngươi, rồi đem Ngọc Tú tới làm con dâu của ta. Mặt Ngọc Tú ửng đỏ, cũng vui đùa nói, dì Sân còn nói bậy như vậy, về sau con sẽ không làm cho người ăn nữa. Ai nha Tú Nhi đừng nói như vậy Sân nương ra vẻ sợ hãi. Dì Sân có thể bỏ đứa Nhi tử chứ không thể không ăn đồ của con nha. Mọi người cười lớn, hạ chi hà cười mắng, đã lớn rồi mà tác quái. Lúc này tiểu nhị bưng trà mật ong hoa quế tiến vào còn chưa đến đã nghe được mùi hoa quế bay vào trong phổi. Sân nương uống một ngụm thỏa mãn mà thở dài, có đôi khi ta rất hâm mộ ngươi, tuy các ngươi sống ở nông thôn nhưng về ăn mặc thì lại không cần lo, nhàn nhã tự đắc đâu giống ta cả ngày cứ ở chỗ này đón khách đi dước khách về, hay nói cái này thật mất hứng, đúng rồi, lần trước ngươi nói nhà ngươi chuẩn bị mua ruộng đất vậy có tin tức gì chưa? Hà chi hà đem chuyện mua ruộng đất nói ra. Sân nương nghe bà nói dùng cả của hồi môn, chân mày nhúc nhích nói, người nghĩ kỹ chưa? Hạ chi hà gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi, mấy năm nay sống chung với nhau chả lẽ ông ấy là người thế nào ta còn không biết sao? Nếu ông ấy tham đồ của ta thì ta cũng chẳng giữ được mấy thứ đó đến bây giờ. Sân nương nghe xong không nói gì. Lúc trước bà rất bất bình cho Hà Chi Hà, nhưng mấy năm nay nhìn trên dưới người bà cũng biết lý đại trụ đối với Hà Chi Hà thật là không còn gì để nói, nếu lúc trước Hà Chi Hà không phải bị ông mua đi thì khó có thể nói là sẽ được đầy đủ như vậy Hạ Chi Hà lại nói, mấy thứ kia không thể cứ để vậy mãi thế được lấy ra dùng mới có giá trị, giờ trong nhà cần nên ta mới lấy ra Những lời này đã khiến cho Sân Nương một phen cảm thán, cũng không phải đem ra dùng còn đỡ hơn phải lo sợ bị người ta trộm cắp nếu tệ hơn thì bản thân còn đi tánh mạng. Không biết trên đường đến đây các ngươi có nghe mọi người nói về chuyên gần đây có kẻ trộm không? Không ít phú hộ giàu có bị chúng cướp sạch xui xẻo còn lấy mấy cái mạng người nữa, đạo tặc kia đang bị truy nã. Nghe đương đương ra ta nói ở huyện thành cũng không tránh khỏi gặp được đạo tặc. Ngọc Tú nghe xong, nếu mày nói, bọn họ cần tiền thôi vậy thì sao lại giết người? Sân nương lắc đầu nói, bọn cường hào kia tới cướp cuộc có chủ nhà nào chịu dâng gia sản của mình cho bọn cướp chứ? Không ít gia đình thuê hộ vệ về, bọn cường đạo kia ở trên giang hồ cũng là nổi danh ác nhân tay chân không sạch sẽ mà các hộ vệ kia phần lớn chỉ học quyền cướp đơn giản đâu ai là đối thủ của chúng cuối cùng chỉ biết bỏ mạng. Ngọc Tú nghe xong, nhất thời trầm mặc. Trên chấn Thanh Bình cũng có mấy nhà phú hộ có hộ vệ có lúc đứng trước cửa thôi là đã cảm thấy những hộ vệ đó thật uy phong nhưng không nghĩ tới uy phong chỉ là vẻ bề ngoài chứ không thể nào bảo vệ được tánh mạng của bản thân. Thấy nàng không nói lời nào, hạ chi hà cùng sân nương nhìn nhau. Hai người trước kia ở trong nhà giàu làm nha hoàn tất nhiên đã gặp qua chủ tử không xem tính mạng hạ nhân ra gì. Cho nên lúc này nghe thấy tin tức này trong lòng chỉ thở dài chứ không có quá ngạc nhiên. Còn Ngọc Tú kiến thức không nhiều, lại chưa bao giờ tiếp xúc chỉ có nghe người chết trong lòng sẽ hụt hẫng. Sân Nương liền nói, không nói mấy chuyện không vui nữa. Chúng ta nói tiếp chuyện lần trước ngươi nói với ta đi, gần đây ta có để ý một nhà nọ. Nhưng nhà ngươi hiện giờ lại có ruộng đất hoàn cảnh khác rồi và ta cũng cảm thấy người kia không xứng với Ngọc Tú chúng ta nên ta muốn xem kỹ lại để chọn được một trưởng phu tốt cho Tú Nhi. Lời này bà đang nói với Hà Chi Hà nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Ngọc Tú. Ngọc Tú nghe bà nói hai câu thì hiểu là đang nói đến hôn sự của mình trong lúc nhất thời mặt ửng đỏ cúi đầu xuống. Hạ Chi Hà cùng Sân Nương bật cười, nói cái đề tài trong chút lát thấy thời gian không còn sớm nữa mới đem đồ theo tính tiền. Đồ theo lần này được 600 văn, Hạ Chi Hà lấy tiền xong liền cáo biệt với Sân Nương. Đầu con phố này có một cái y quán, Hạ Chi Hà nhìn vào cảm thấy có chút lung lay với lời nói tối qua. Ngọc Tú không đợi bà lùi bước đỡ bà đi vào. Đây là y quán này duy nhất ở trấn nên chiếm 3 phần rộng, đằng trước là quầy, sau quầy bày thuốc mấy tiểu nhị đứng ở trên quầy hàng hoặc bốc thuốc hoặc chiêu đãi khách nhân. Quầy bên cạnh có một cái cửa, xốc rèm vải lên đi vào trong, bên trong là chỗ khám bệnh. Hai người vừa vào cửa, liền có tiểu nhị chào đón ăn cần, hai vị đây cần gì? Mấy năm trước Ngọc Tú đã từng đưa nương nàng tới, ngay lập tức nói, xin hỏi thư đại phu có ở đây không? Tiểu nhị nói, ngài đang ở trong, mời hai vị. Tuy mấy năm không tới thường xuyên nhưng từ đại phu vẫn còn ấn tượng với hai mẹ con Hà Chi Hà, khám xong lại hỏi mấy năm nay sinh hoạt của Hà Chi Hà thế nào. Lão đại phu vuốt râu dài vui mừng nói tuy đã chữa ba năm nhưng phu nhân vẫn chưa quên lời lúc trước ta nói là cẩn thận bảo dưỡng tĩnh tâm, hiện giờ xem ra đã có được đền đáp rồi. Ngọc Tú ở trong lòng vui vẻ, vội hỏi ý đại phu là hiện giờ thân thể nương đã chuyển biến tốt rồi sao. Lão đại phu gật đầu không tồi, phu nhân vốn là bị bệnh không thể khỏi ngay nên cần phải kiên trì điều trị. Ta thấy mạch phu nhân chỉ là yếu hơn người thường một chút thôi, ta sẽ kê mấy phương thuốc dưỡng thân, còn việc khỏi hẳn thì ít nhất phải mất một hai năm. Hạ chi hà sớm bị tin vui bất ngờ này làm cho đầu óc ngốc đi, chỉ cầm tay ngọc tú thật chặt một câu cũng không nói ra được. Ngọc tú vui sướng cũng bất chấp mặt mũi, lại hỏi tiếp đại phu nếu thân thể nương tốt trở lại thì có thể mang thai được không? Lão đại phu nói, phu nhân vẫn còn trẻ, không cần lo lắng chuyện con cái. Ngọc tú nghe xong vui mừng khôn xiết ôm chặt vai Hạ Chi Hà, hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói: nương, nương người có nghe thấy không? đã khá hơn nhiều rồi, thân thể của người đã khá hơn rồi. Hạ Chi Hà ngơ ngác đến thất thần, nãy giờ vẫn chưa phục hồi phục lại tinh thần. thấy hai người vui mừng như vậy, lão đại phu cũng không để bụng chỉ lo nghĩ đến phương thuốc. một lát sau, Hạ Chi Hà chớp chớp mắt nước mắt lăn xuống. Ngọc Tú vội lấy khăn tay ra lau giúp bà, hạ chi hà nhận lấy khăn, khàn khàn giọng nói, để đại phu chê cười rồi. Ta không sao, con đi bốc thuốc đi. Dạ, Ngọc Tú thấy nương mở miệng nói chuyện mới yên lòng, nàng dùng ống tay áo lau khóe mắt tiếp nhận phương thuốc đi bốc thuốc. Trước quầy đang có hai khách nhân đang đợi thuốc Ngọc Tú đến gần liền nghe nói, này, võ công của bọn đạo ta kia thật hung ác, người ở nha môn cũng không phải là đối thủ của chúng. Một người khác phụ họa nói, đúng vậy, nếu không thì cũng không đến một góc áo cũng không sờ được vậy mà còn chạy thoát nữa chứ. Nhưng ta nghe nói quan phủ đã đi cầu viện ở Thanh Tông, nếu thượng Thanh Tông chịu ra tay thì đạo tặc kia có gan to cũng không dám đâm đầu vô. Thật sao, người nọ mặt lộ ra vẻ vui mừng, vỗ tay nói, đạo tặc chỉ lợi hại ở trên giang hồ chứ đệ từ thượng Thanh Tông mà ra tay thì bọn đạo tặc đó không phải là đối thủ của họ. Nghe được nội dung bọn họ nói chuyện, Ngọc Tú không nhịn được lén nhìn qua đánh giá hai người họ một cái, thấy bọn họ ăn mặc vài thô áo ngắn, chân mang ủng, gương mặt đầy sương gió, nghe khẩu âm có vẻ không phải là người địa phương. Hai người kia rất mau cầm thuốc rời đi, Ngọc Tú thu tầm mắt lại ở trong lòng nghĩ tới lời vừa rồi của hai người đó, chỉ hy vọng sớm đem cường đạo kia bắt lại miễn cho lại hại người. Người đón khách kia đi vào, ghé vào quầy thần thần bí bí mà nói với người bốc thuốc, hai người vừa rồi nói về tên đạo tặc kia sao người bốc thuốc trên quầy hàng chỉ nâng mí mắt lên nhìn một cái nhàn nhạt, nhạt nói ít nói nhảm lo làm việc đi người này tức giận chừng mắt sau một lúc lâu không nghe được có trả lời cũng không nói gì ngọc tú lấy thuốc xong đi vào trong tỉ mỉ dò hỏi nên chú ý những gì và kiên kỵ gì rồi cảm tạ đại vô cùng nương rời khỏi y quán hai người lại lần nữa đi lên đường cái tâm trạng cũng đỡ thấp thỏm Bởi vì cẩn thận nên hai người quyết định trước tiên sẽ không nói với ai, ngay cả Lý Đại Trụ cũng không nói, lấy thuốc về chỉ nói gần đây Hạ Chi Hà bị cảm mạo Lần ra cửa này, họ còn muốn mua mấy một số thứ dùng thường ngày. Hai người đi vào tiệm gạo mua 10 cân, do gần đến đông chí nên muốn làm bánh trôi liền mua 5 cân bột nếp tổng cộng là 120 văn. Lại đi mua hai cân đường, hai cân thịt, Hạ Chi Hà cao hứng dùng 40 văn mua một con thỏ định làm bữa ngon cho Lý Đại Trụ. Nãy giờ mua đồ cùng với đến y quán tổng cộng hết mấy trăm văn, bán đồ thêu được 600 văn giờ chỉ thừa lại 150 văn. Hả Chi Hà tính toán ở trong lòng, kéo Ngọc Tú nói: "Đi, hôm nay là ngày vui chúng ta cũng đi mua vài thước vải làm y phục mới đón Tết." Hai người đi vào tiệm vải chọn loại vải bông màu tím, màu hồng cánh sen, mỗi loại ba thước hết 200 văn. Vì thế, hôm nay đi ra cửa bán đồ thêu hai người không chỉ không lấy về một văn tiền mà còn lỗ 50 văn. Chương 17: Tâm tư Ngày này Ngọc Tú dùng táo rừng hái được mua bột nếp cùng đường trắng trưng một nồi bánh nếp táo đỏ. Bánh thơm ngọt mềm mại. nàng biết Lý Nguyệt Mai thích món này nên đã tặng nàng hai khối. Khi trở về thấy Lý Tam Nhi ở phía xa đang chơi đùa, liền vẫy tay kêu lại. Tam Nhi thấy là Ngọc Tú cô cô ngay lập tức bỏ bùn xuống, vỗ vỗ tay nhảy nhót mà chạy tới, lấy lòng cười nói, Ngọc Tú cô cô. Ngọc Tú dùng khăn lau trên mặt hài tử, nói ta làm một chút bánh gạo nếp con đi kêu bọn họ tới đây, nhớ là khẽ thôi đừng cho người khác thấy. Dạ, Tam Nhi cao hứng trả lời, đôi chân ngắn chạy nhanh chỉ trong chốt lát đã đi xa. Ngọc Tú trở lại phòng bếp lấy dao phay đem bánh gạo nếp táo đỏ cất thành từng khối từng khối, đem đến nhà chính cho nương nếm thử. Hả Chi Hà cầm một khối ăn, mềm mềm trong miệng, ngọt mà không gắt vừa miệng gật đầu nói, không tồi, mỗi lần làm là tay nghề lại khá hơn một chút. Đem hai khối cho cha con đi, ông ấy làm việc nên sẽ mau đói. Dạ, Ngọc Tú làm theo, nàng trở lại phòng bếp lần nữa chọn khối bánh có nhiều táo nhất đặt ở mâm mang đi. Lúc nàng đi vào sân ngoài thì mấy tiểu hài từ kia đã tới, hồ từ lần trước không xuất hiện lần này có tới nhưng nhìn có chút ngượng ngùng mà cúi đầu đứng ở sau đệ đệ. Ngọc Tú cũng không định nói gì, chỉ đem bánh chia ra. Một khối bánh đủ cả bàn tay mấy tiểu hài tử. lớp ngoài là bột nếp trắng mềm xốp bao bọc bên trong là táo đỏ. Bọn nhỏ dùng hai tay cầm còn cái miệng nhỏ thì cắn bánh, bộ dạng rất thích. Ngọc Tú nhìn mà thấy buồn cười, nhưng cũng có chút đau lòng. Trong thôn đa số người dân không có nghề gì cả chỉ dựa vào trồng trọt mà sống, gia cảnh phần lớn đều giống nhau, nếu có năm thu hoạch tốt thì có thể no bụng đã là may mắn rồi. Nếu ông trời không cho cơm hoặc là người trong nhà nhiều mà thiếu thì không tránh được quanh năm suốt tháng lang thang, một chút cơm khô cũng khó có được để ăn chứ đừng nói cho hài từ chút đồ ăn vặt. Cho nên nàng ở nơi này hay cho bọn nhỏ một ít đồ ăn, nên bọn nhỏ mới vui như vậy. Ngọc Tú lại nhìn một vòng vẫy vẫy tay để bọn nhỏ tự đi chơi, trước khi đi nàng lại nói ăn xong rồi thì đi chơi, không được vừa ăn vừa chơi, cũng không cho dùng tay dơ cầm đồ ăn có nghe hay không. Đã biết Ngọc Tú thì thì cô cô hẹn gặp lại. Bọn nhỏ kêu lên xong một đám hi hi ha ha đầy đầy ồn ào mà chạy đi. Ngọc Tú nhìn bọn chúng chạy xa mới xoay người trở về sân. Hạ Chi Hà ngồi ở trước thêu hoa, thấy nàng tiến vào nói: "Cha con tối hôm qua bỗng nhiên nói muốn uống canh đầu cá nên ta đã nhờ người mua đậu hũ ở trấn trên về, lát nữa con đi qua Thất Thúc xem nếu có sen thì mua 5 cân." "Dạ," Ngọc Tú trả lời, chờ mặt trời ngả về đây, nàng cầm túi tiền cùng thùng gỗ đi hướng đầu thôn. Thất Thúc mà Hạ Chi Hà nói chính là chỉ thôn trường. Thôn trưởng nhà ở đầu thôn Đông là nhà giàu nhất trong thôn, đất có hơn 10 mẫu ruộng tốt trong viện có 3 gian chính phòng, hai nhà có 2 gian xương phòng, tổng cộng có 7 gian nhà ngói. Ngoài ra, hậu viện còn có vài cái hồ nước, hồ nước nuôi cá và trồng sen lúc nhàn rỗi nhà bọn họ vớt cá hoặc hái ngó sen cho Lý Sơn đem đến chấn trên hoặc là trong huyện đi bán cũng là một việc thu được tiền. Điều kiện nhà trưởng thôn tuy so ra kém hơn phú hộ trấn trên, nhưng ở Lý Gia câu này xác thật là giàu có nhất. Ngọc Tú đi đến cửa nhẹ nhàng gõ cửa viện, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, có người hỏi ai vậy. Ngọc Tú vội nói, bà thím con là Ngọc Tú. Nương tử trưởng thôn Trần Thị đi ra cửa viện, vừa thấy Ngọc Tú lập tức mị mắt cười nói, là Ngọc Tú à, mau vào đây ngồi, mau mau. Nói rồi đem Ngọc Tú kéo đi vào. Đình viện trong nhà trường thôn rộng lớn thu dọn đến sạch sẽ trình tề, lúc này một gian nhà phía đông ở xưởng môn truyền đến tiếng trẻ nhỏ ê ê a, a tây xương phòng là hài tử thứ hai của trưởng thôn Lý Sâm đang cư gỗ. Ngọc Tú không dám nhìn loạn, đi theo sau Trần Thị đem ý đồ đến nói. Trần Thị sảng khoái nói, trong nhà tuy không có sẵn, nhưng nếu nương con mua ta kêu bọn hắn đi vớt là được. Nói xong nhìn Lý Sâm nói, lão nhị con đi vào trong ao vớt mấy hoa sen đi. Lý Sâm gật đầu, buông dìu đi. Hai người vừa tới đến nhà chính ngồi xuống thì con dâu cả trần thị la liễu thị liền ôm con tiến vào, hỏi, nương ai tới vậy? Ngọc Tú vội đứng dậy nói, chào liễu thím ạ." Liễu thị lúc này mới nhìn về phía ngọc Tú, cười nói, thì ra là ngọc Tú, hèn chi nương vui như vậy. Đại tỷ nhà của ta hôm qua còn nhắc ta nói lần trước đem hạt rẻ tô từ nhà về ăn rất ngon, hiện giờ vẫn còn mê nữa. Ngọc Tú nói, nếu thích lần sau con làm rồi đem cho thím. Liễu Thị cười cười không đáp lại, ngược lại nói với Trần Thị, nương tiểu Bảo vẫn luôn khóc muốn nãi nãi ngài mau ôm một cái. Trần Thị vội ôm tôn tử duy nhất của mình, nói thẳng ra tâm can bảo bối của nãi nãi. Liễu Thị cười oán giận nói, xem ra tiểu bảo bối của chúng ta còn thích nãi nãi hơn nương của mình, canh ba không thấy liền khóc nháo lên. Một câu nói này đã làm cho Trần Thị thỏa mãn, đối với đại tôn tử lại càng đau lòng. Ngọc Tú chỉ ở một bên ngồi im lặng, nhìn họ dỗ hài từ. Rất mau, Lý Sâm đem theo thùng gỗ tiến vào đặt ở trên mặt đất còn mình lại đi ra ngoài. Ngọc Tú tiến lên nhìn nhìn, bên trong có ba bốn con cá, một con lớn ước chừng năm sáu cân, ba con kia nhỏ cũng vài cân. Một cân cá bên ngoài là năm văn, Ngọc Tú đánh giá rồi móc từ túi tiền ra một chuỗi đồng tiền đưa qua, nói trời không còn sớm, con không quấy dày bà thím nữa. Trần Thị đem tôn tử đưa cho Liễu Thị, nhìn Ngọc Tú xô xua, xua tay nói, chỉ là mấy con cá thôi con đừng nói tiền bạc với bà thím ta biết con phải về nấu cơm nên nhanh đi đi. Ngọc Tú nơi nào chịu, đem tiền đặt ở trên bàn rời đi. Trần Thị đi vài bước liền đuổi kịp đem tiền nhét trở lại trong lồng ngực nàng. Hai người nhún nhường qua lại, Ngọc Tú thấy mình trẻ tuổi ra mặt mỏng chống đầy không tốt gương mặt đỏ tai hồng mà nhận. Trần Thị thấy nàng thẹn thùng như thế, liền nói, lần trước nhà các con mua đất nương con có tặng không ít đồ vật sang đây ta đều thu nhận cả rồi, thuốc công con hôm nay bảo ta cứ cho con mang mấy con cá về nhà để ông an tâm. Ngọc Tú nghe xong yên lòng nói cảm tạ xong mới cầm thùng gỗ rời đi. Liễu Thị thấy Ngọc Tú đi, lại bồi Trần Thị nói vài câu một lát rồi ôm Nhi Tử về phòng. Trần Thị thấy nàng đi nhanh nhẹn, lắc đầu thở dài tự đi phòng bếp chuẩn bị cơm. Đối với Ngọc Tú, Liễu Thị bây giờ nghĩ đến có chút không đành. Liễu Thị gả tới Lý Gia câu chưa được mấy năm nhưng rất ít ra cửa, đối với mấy chuyện bên ngoài đều không hiểu biết gì. Từ ngày thấy Ngọc Tú trong lòng liền cảm thấy Ngọc Tú rất xứng với đệ đệ mình, tuy Lý Sơn nói Ngọc Tú muốn kén rể nhưng Liễu Thị cảm thấy bằng điều kiện của nhà mình nếu tới cửa cầu hôn Lý đại trụ nhà bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt bởi vậy mới không đem lời Lý Sơn nói để ở trong lòng. Sau lại hỏi mẹ chồng mới biết được sự tình từ đầu đến cuối và biết được Ngọc Tú là nàng dâu nuôi từ bé. Liễu Thị biết thân thể Ngọc Tú trong sạch nhưng đối với thân phận quả phụ này vẫn có chút để ý cảm thấy sẽ ủy khuất cho tiểu đệ chuyện kết thân cứ vậy quên đi. Chỉ là không đoán được thì ra mẹ chồng Trần Thị cũng từng có chủ ý như mình. Trần Thị tự đắc nàng dâu cả Liễu Thị bên ngoài dịu dàng nghe lời nhưng đóng cửa lại thì không phải như thế. Liễu Thị là cô nương được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, 10 ngón tay không dính nước khi vừa tới Lý Gia cũng làm được mấy ngày cơm nhưng mùi vị thật sự không thể nuốt nổi. Trần Thị dậy vài lần mà không đem lại kết quả tốt nàng dâu lại khác người bình thường đánh chửi không được cuối cùng chỉ phải để mình xuống bếp. Bởi vậy Liễu Thị ở Lý Gia, một không đi xuống ruộng, hai không cần vào phòng bếp mỗi ngày chỉ ở trong phòng mình thêu hoa và đánh thắt dây đeo. Cũng may bụng liễu thì có tranh đùa, cả tới không lâu đã liên tiếp sinh một nữ nhi, một nhi tử bằng không trong lòng Trần Thị không biết sẽ thế nào. Có một nàng dâu như vậy rồi nên bà muốn suy xét chuyện hôn sự cho hài từ thứ hai, Trần Thị nghĩ đến chuyện này rất nhiều. Bà không quan tâm trong nhà đối phương như thế nào, chỉ cần cô nương kia thành thật và làm việc nhanh nhẹn là được. Bà năm trước khi Lý Nhân nói không muốn cưới Ngọc Tú, Trần Thị cũng có chút động tâm. Bà thấy Ngọc Tú lớn lên từ nhỏ ở đây nên hiểu tận gốc dễ nàng, tướng mạo thì không có gì để nói, đôi tay linh hoạt người lại an phận ngoan ngoãn xứng với nàng dâu thứ hai của bà. Nào biết lý nhân mất không bao lâu, Ngọc Tú trọng tình trọng nghĩa thù tiết nên nàng đã mang tiếng là quả phụ. Trần Thị xem trọng Ngọc Tú, nhưng cũng không thể cho Nhi Tử mình cưới một quả phụ, bởi vậy đem tâm tư kia ấn xuống rồi đi tìm một cô nương khác. Ai ngờ nàng dâu thứ hai lại là người đoàn mệnh, vừa vào cửa không đến một năm đã bạo bệnh mất đi, Lý Sâm trở thành người quá vợ. Lúc này, Trần Thị không hề chê thận phận quả phụ của Ngọc Tú nữa tâm tư lại một lần lung lay. Chỉ là do Lý Đại Trụ muốn chọn rể nên bà vẫn luôn không nói ra mấy lời này. Liễu Thị nói chuyện với Trần Thị và biết ý bà trong lòng không khỏi cảnh giác. Đối với Ngọc Tú, Liễu Thị biết nàng là người không tệ nếu để nhà mẹ đẻ đi hỏi và nàng trở thành nương tử của đệ đệ thì mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng nếu muốn nàng thành chị em dâu, Liễu Thị thấy có chút hụt hẫng Liễu Thị biết mẹ chồng đối với có bất mãn mình, nhưng những việc nặng này ở nhà chưa bao giờ chạm qua, ra cửa rồi cũng không có đạo lý chạm vào. Nhà mẹ đẻ có ra thế lớn. Mình lại có nhi nữ bằng thân không giống thôn phụ bình thường nên được cha chồng, mẹ chồng và trượng phụ yêu mến, không cần làm tiểu nhân đi lấy lòng họ. Lúc trước nương tử lý xâm có gia cảnh nghèo khó tướng mạo bình thường, gà vào đây luôn lấy lòng với mọi người cái gì cũng đều cướp làm, nhưng kết quả thế nào địa vị ở trong nhà một nửa cũng không có. Đối với đệ muội này liễu thị rất khinh thường, ngày thường chỉ ở trong phòng chứ không cho tiến vào. Nhưng liễu thị biết ngọc tú không giống đệ muội này. Lý Ngọc Tú dung mạo xuất chúng lại tâm linh thủ xảo mồm miệng lanh lợi, nếu nàng vào cửa hai bên đối lập trên dưới công công bà bà càng bất mãn với mình hơn. Liễu Thị cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, lại nói Ngọc Tú này Liễu Thị rất thích nhưng nếu để cho nàng vào cửa cùng mình tranh cao thấp thì thấy không thoải mái. Cho nên vừa rồi thấy bà bà lôi kéo Ngọc Tú vào nhà Liễu Thị mới vội ôm Nhi tử chạy tới không cho hai người nói chuyện riêng. chương 18, lại gặp nhau. Một cái thùng gỗ lớn toàn cá ước chừng 20 cân, Ngọc Tú suy nghĩ trong một lát thì cảm thấy có chút không thích hợp liền cúi đầu bước đi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, Ngọc Tú sợ tới mức lùi lại một bước thiếu chút nữa đem thùng quăng xuống rồi đứng vững chân ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Lý Hải. Nàng không khỏi sợ thối lùi lại một bước thấy trên đường không có người khác mới nhẹ nhàng thở ra, nhắc nhở chính mình rồi nhìn người đối diện Lý Thứ Ca có việc sao? mặt ngâm đen của Lý Hải có chút đỏ lên, gãi đầu nói: Ta sách giúp muội nói rồi muốn lấy thùng gỗ trên tay Ngọc tú. Ngọc tú vội tránh đi, nói không cần, ta sách được không phiền tứ ca, không có chuyện gì thì ta đi trước. Lý Hải nhanh chân tiến lên một bước, chặn ở trước mặt nàng. Ngọc tú ngẩng đầu nhìn, không nói gì. Lý Hải liếc nhìn nàng, ánh mắt né tránh tránh đi dịu dàng nói: Muội muội vì sao lại không đồng ý? Ngọc Tú nói tứ ca cứ nói đùa, hôn sự là chuyện lớn do cha nương làm chủ nào có chỗ cho tiểu bối chúng ta đồng ý hay không. Lý Hải ấp à ấp úng nói ta cùng nàng ta đã không còn như vậy, lúc trước là nàng ta nàng ta trước. Ngọc Tú không muốn nghe đi xuống, nói thẳng nói tứ ca đang nói cái gì sao ta nghe không hiểu. Trong nhà còn chờ ta trở về nấu cơm ta đi trước. Nói xong không đợi đối phương phản ứng, vòng qua nhanh chóng rời đi. Lý Hải ngây người tại chỗ ủ rũ cục đuôi mà rời đi. Cách đó không xa phía sau nhánh cây xuất hiện một người, đó là Dư Quả Phụ. Thật ra nàng ta luôn đi theo Lý Hải, không ngờ gặp được một màn này liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hai mắt phát sáng. Không lâu trước đó, Lý Hải đã cắt đứt lui tới nàng ta ngầm nghĩ rất nhiều lần muốn nối lại tình xưa nhưng chưa thành công, cứ tưởng rằng nam nhân này là sửa tính rồi, không ăn tanh, hiện tại xem ra là thay đổi tâm mới đúng. Lý Ngọc Tú nhắc tới tên này trong lòng dư thị như có vạn kiến gặm cắn đến khó chịu. Nghe nói nhà nàng gần đây lại mua ruộng đất nên người trong thôn đều bàn tán là nhà Lý đại trụ của cải này rất nhiều chọn dề khẳng định sẽ càng cao khó trách chướng mắt Lý Hải. Dư thị cắn răng chính mình cầu còn không có được nam nhân này vậy mà Lý Ngọc Tú không thèm chọn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đều là quả phụ mà nhà cửa Lý Ngọc Tú tốt hơn so với mình. Dựa vào cái gì nàng có thể thanh cao hơn chứ. Lý Ngọc Tú, Lý Ngọc Tú ngươi chờ đó cho ta ta đây xem ngươi có thể thanh cao cả đời hay không. Ngọc Tú về đến nhà cùng Hạ Chi Hà nói chuyện nhà của thôn trưởng, chỉ là chuyện liễu thị cố ý xa lánh không đề cập tới. Hạ Chi Hà nghe nói Trần Thị không nhận tiền, nói thất thúc thất thẩm chính là khách sáo chúng ta là người nhà cũng không cần quá xa lạ lần sau con làm điểm tâm gì đó đưa một ít qua là được. Ngọc Tú gật đầu, đem cá mang tới trong phòng bếp ba con để vào lưu nước nuôi lớn vớt lên ăn, đầu cá làm canh đậu hủ thân cá cắt khúc dùng muối, trần bì, hồi hương, rượu gia vị ướp ngày mai làm cá nướng. Hai ngày sau thấy đồng chí đã đến gần đến, Ngọc Tú tính trước khi đồng chí đến sẽ lên núi lần nữa, sau đồng chí mới con nấm mà lúc ấy trời sẽ rất lạnh nếu cứ chờ hết tuyết lên núi rất nguy hiểm. Hôm trước Lý Nguyệt Mai đến nhà ngoại vẫn chưa trở về. Ngày này thời tiết lại tốt Ngọc Tú không chờ nữa liền chuẩn bị sọt nhân lúc còn sớm tự mình lên núi. Không nghĩ tới còn chưa ra cửa thì Lý Nguyệt Bình đã tìm tới đây thì ra là nàng ấy cũng thấy thời tiết tốt mới tìm Ngọc Tú cùng lên núi. Từ lúc chuyện mai mối nháo tới giờ, Lý Nguyệt Bình đã bị Vương Thị nhốt ở trong nhà sợ nàng ấy đi ra ngoài làm ẩm ý đem việc hôn sự làm cho hư. Nhưng từ hai ngày trước Lý Nguyệt Bình đột nhiên không náo nữa mà hôm nay chủ động nói muốn lên núi, Vương Thị cảm thấy nàng ấy nghĩ thông suốt lại thấy nàng ấy chủ động muốn làm việc liền vui mừng cho đi. Đây cũng lần đầu tiên sau lần trước Ngọc Tú gặp lại Lý Nguyệt Bình. Nàng ấy so với chiếc gầy hơn chút mặc áo bông to rộng càng hiện rõ vẻ nhỏ gầy. Ngọc Tú tuy rằng không quá thích tính tình nàng ấy nhưng cũng thương cảm do nàng ấy sinh ra trong gia đình như vậy cho nên ngày thường không nói gì. Trước mắt thấy nàng ấy đến mời, đương nhiên là đồng ý. Nấm hàn trời sinh đã thích lạnh, nơi càng lạnh thì càng mọc nhiều, mà trong tiểu giao chỉ có trên đỉnh núi mới lạnh. Hai người hướng tới đỉnh núi đi, trên đường thấy trái dại linh tinh của vùng núi Lý Nguyệt Bình đều chạy tới hái xuống, dần dần hai người rời đi càng ngày càng xa. Ngọc Tú đi đến đỉnh núi mới phát hiện bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Lý Nguyệt Bình. Ngọc Tú quay bốn phía nhìn nhìn, hô, Nguyệt Bình. Nguyệt Bình, liên tiếp hô vài tiếng đều không thấy có người đáp lại âm thanh quanh quần bên tai mà trong rừng chỉ nghe thấy âm thanh các ngọn cây sàn sạt. Ngọc Tú nhẹ nhàng nhíu mày, nàng không quá lo lắng Lý Nguyệt Bình xảy ra chuyện, trên cái núi nhỏ này sớm được các dân trong thôn đi lại khắp nơi cũng không có nơi nào nguy hiểm, hơn nữa trên đường đi nàng cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Chỉ là nghĩ Lý Nguyệt Bình mời nàng cùng nhau lên núi, trước mắt lại vô thanh vô tức bỏ lại nàng không biết là có ý gì. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều trước đó ở nhà chuẩn bị một mình lên núi với tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm. Vì thế nàng cũng không hề quản lý Nguyệt Bình tự mình đi tìm nấm hàn. Nàng cúi đầu hái được một lát phía sau truyền đến tiếng lá cây bị dẫm đạp từ Nguyệt Bình tới nàng đứng dậy quay đầu lại nói Nguyệt Bình, muội đã đi đâu vậy? Nào biết phía sau một người cũng không có, nàng cho rằng mình nghe lầm cũng không để ý nhưng trong chốc lát lại nghe thấy tiếng vang kia quay đầu lại nhìn phía sau vẫn không có ai. Ngọc tú cuối cùng cũng cảm thấy có chút không đúng. nàng cúi đầu tiếp tục hái nấm chờ thời điểm thanh âm kia một lần xuất hiện không quay đầu lại chỉ là che giấu dùng khóe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn phía sau. nàng thấy cách đó không xa ở sau một cây đại thụ thình lình xuất hiện một đôi chân của nam nhân. trong lúc nhất thời, Ngọc tú hoảng sợ tim đập như trống. nàng hít sâu mấy hơi chấn tỉnh mình, làm bộ chưa phát hiện bóng dáng ấy và tiếp tục cúi đầu mắt hái nhưng trong lòng như đang nổ tung ra rồi. Nam nhân đằng sau là ai? Vì cái quỷ gì mà lén lút chứ? Lý Nguyệt Bình vì sao còn chưa xuất hiện? Có phải cố ý dẫn nàng tới nơi này không? Bọn họ tính làm cái gì? Các câu hỏi liên tiếp hiện ra, bước cho nàng đau đầu. Nàng hung hăng ngắt đùi một phen, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Lúc này không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất là thoát khỏi nơi này. Nếu không nơi núi hoang dã hẻo lánh ít người đến bỗng có một người nam nhân lén lút mà đi theo một nữ tử chưa thành thân không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngọc Tú không dám đi nghĩ. Trở về là chuyện không thể thực hiện được mà xuống núi chỉ có một đường đã bị nam nhân kia ngăn chặn, nếu đi về sẽ bị nam nhân kia phát hiện tên đó bị bại lộ thì không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu kêu người cứu cũng không được, hôm nay trên núi người vốn dĩ ít giờ đến đỉnh núi càng là không có ai, Lý Nguyệt Bình có khả năng ở gần đây nhưng Ngọc Tú không cho rằng nàng còn sẽ tới. Nàng ngẩn đầu nhìn con đường duy nhất còn lại, đó là đường đi xuyên qua Đại Giao. Nàng lại hít một hơi thật sâu, đứng lên đi tới phía trước. Đại giao trong núi nguy hiểm thật, có khả năng sẽ bị thú ăn vào bụng như vậy còn tốt hơn bị thứ dơ bẩn đó làm bẩn nàng. Huống chi, sự tình chưa chắc có thể có chuyển biến. Ngay từ đầu, nàng chỉ chậm rãi tiến vào đại giao giờ liền đi nhanh hơn. Tiếng bước chán phía sau cũng theo sát càng ngày càng rõ, hiển nhiên bước chân người nọ cũng bắt đầu nhanh hơn. Ngọc Tú một bên đẩy nhánh cây ra một bên bước đi nhanh, đôi mắt không ngừng nhìn khắp nơi. Nàng nhớ rõ cha từng nói, trong núi thợ săn sẽ làm bẫy dập sợ làm bị thương người nên thường sẽ bẫy ở bên cạnh làm và làm chút dấu hiệu dùng để nhắc nhở người qua đường tránh đi. Nàng hiện tại phải tìm một chỗ bẫy dập đem người phía sau dụ tới nếu không dựa vào sức bản thân nàng thì không thể cùng một nam tử chống lại. Đường núi gập gành khó đi, thỉnh thoảng có nhánh cây bụi gai đưa ra phá hư quần áo nàng, trên mặt cũng không cẩn thận bị cắt vài đường nóng rát đau. Dưới chân dày vài đạp vào nước của lá cây mỗi lần bước đi mang không ít nước, mỗi đi một bước liền phát ra tiếng cô pi lầy lội không chịu được. Bàn chân cũng ướt ẩm ẩm phát đau, vừa rồi còn xoay một chút hiện tại mắt cá chân sưng lên đau. Một đường chạy nhanh đùi sớm đã mỏi đến không cảm giác lồng ngực cũng như quần áo bị rách trên người thở một hơi đều cảm thấy chướng, thể lực sắp dùng hết. Nàng lại không thể dừng lại. Nam nhân phía sau kia hiển nhiên cũng có chút đau khổ không hề che giấu hồng hùng hổ hổ mà theo ở phía sau, trong miệng nói mấy câu không sạch sẽ. Đối phương thật ra muốn trực tiếp xông lên bắt lấy Ngọc Tú, chỉ là ở đây đường khó đi, thứ hai Ngọc Tú đi rất nhanh nhất thời không đuổi kịp. Ngọc Tú cũng nghe tiếng mắng phía sau, nhưng vẫn luôn không quay đầu lại. Đường này nàng thấy mấy cái dấu hiệu, nhưng mấy cái bẫy dập nhìn quá nhỏ chỉ sợ không thể ngăn lại nam nhân kia, nàng chỉ phải từ bỏ lại một lần nữa tìm kiếm nàng lại gian nan mà lật qua một cục đá lớn thấy cục đá tiếp theo rất to trên đại thụ buộc dây tơ hồng cẩn thận tiến lên nhìn nhìn dưới tàng cây trên đất có dấu vết cùng chung quanh có chút khác lạ nàng kiềm chế vui mừng trong lòng tránh đi chỗ bẫy dập kia tiến lên kéo dây tơ hồng xuống sau đó vòng ra sau cây dựa vào ngồi xuống toàn thân gắt gao cứng lại nam nhân kia lúc này cũng chật vật mà lật cục đá hắn nhìn mọi nơi liền nhìn thấy sau cây đại thụ lộ ra một chút góc áo trên mặt xả ra một nụ cười giữ tợn miệng phun ra nước miếng Phi, tiểu kỹ nữ, ngươi cứ tiếp tục chạy đi, chạy xong để đại gia đây tới hầu hạ ngươi. Đối phương một bên nói, một bên xoa xoa tay cười giữ tợn. Ngọc Tú nắm chặt căn dây tơ hồng kia trên tay bị xếp chặt đến trắng bệt toàn thân cứng đờ ngồi một cử động nhỏ cũng không dám tâm như ngồi trên lửa. Nàng nghĩ nếu bẫy dập không dùng được chính mình liền lao ra liều mảng. Nghĩ như vậy, một cái tay khác của nàng sờ đến một cục đá nắm chặt ở trong tay. Nam nhân kia từng bước một tới gần, mỗi một bước đều đạp rất mạng. Nếu hôm nay Ngọc Tú thật sự rơi vào trong tay chỉ sợ sẽ chết trong sung sướng. Đối phương chỉ nghĩ đến mùi vị con mồi khi vào tay mình nhất thời đắm chìm ở trong ảo tưởng, chỉ lo nhìn phía sau cây đại thụ không có tâm trí nhìn dưới chân, ngược lại vui quá hóa buồn, một chân dẫm tới liền bị rơi vào bẫy chỉ kịp phát ra tiếng hét thảm rồi rồi lọt vào hố to gắng nặng trong lòng Ngọc Túc được gỡ bỏ nhưng cũng không dám xuất hiện chờ người kia kêu đau thảm thiết nàng mới chịu đựng trổ đau trên người bám vào cây đại thụ đứng lên vòng đến trước cây. Chỉ thấy trước cây có một cái hố to bề sâu chừng 7-8 thước nam nhân kia mặt xám mày cho mà ngồi ở bên trong, một bàn tay mất tự nhiên mà rũ tựa hồ bị ngã mà gãy bằng không với cái chiều sâu này tên này cũng bỏ ra được. Người này trong thôn nổi danh chảy ra vô lại tên là Lý Bệnh Chốc Đầu. Lý bệnh chốc đầu vừa thấy Ngọc Tú, lời nó hạ lưu dơ bẩn đều mắng ra tới. Ngọc nhấp môi đứng ở miệng hố, xác định đối phương mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không đợi nàng đem khẩu khí này thở ra, phía sau lại truyền đến một ít động tĩnh. Chẳng lẽ còn người nào khác, hay là dã thú, Ngọc Tú cắn môi thở hắt một hơi, toàn thân banh ra gắt gao nhìn chằm chằm khối đá to kia. Người tới nhẹ nhàng lướt qua cục đá, lộ ra toàn cảnh. Đó là một nam nhân rất cao to mạnh mẽ, mặt trưng ra khí lạnh làm người khác có ấn tượng khắc sâu. Lúc này hắn mặc một thân áo quần ngắn ướt, phía sau lưng cõng một cây côn từ trên tảng đá nhảy xuống. Ngọc Tú nhận ra hắn, hắn chính là người lần trước tới nhà làm khách lâm tiềm. chương 19, ra tay giúp đỡ, người này là bằng hữu cha nàng, hẳn là sẽ không hại nàng. Ngọc Tú nghĩ vậy liền buông lỏng cơ thể, sức lực trong nháy mắt bị rút cạn cả người mềm nhũn ngồi bệt dưới đất. Vừa rồi cố tình xem nhẹ chổ đau hiện giờ tất cả đau đến toàn thân nơi nơi đều kêu gào. Lâm tiềm ở bên này nhìn thoáng qua rồi chậm rãi tới gần, lý bệnh chốc đầu ở trong hố thấy có người tới vội kêu lên, đại ca. Vị đại ca này, người kéo ta lên với con số kỹ nữ kia đẩy ta xuống, ai u tay của ta. Này số nữ nhi, lâm tiềm không hề nhìn tên này, vòng qua hố đi đến bên người ngọc tú gập nửa đầu gối, ngồi sổm xuống nói có sao không. Ngọc Tú dùng bàn tay đỡ dậy ngồi thẳng lên, thờ hồn hền lắc đầu nói, không sao cả. Vừa rồi bị ngã là vì trượt mất hết sức lực hiện tại nghỉ ngơi một chút cảm thấy tốt hơn một chút rồi, đau đớn trên người cũng có thể nhịn xuống. Nàng chỉ vào hướng hố to tuy có chút khó mở miệng, vẫn nói, người này một đường đi theo ta, suốt đường gây rối. Lâm tiềm gật đầu thật nhanh nhìn Ngọc Tú từ trên dưới một cái muốn đỡ nàng lên nhưng bàn tay đến được một nửa lại cảm thấy không ổn, vòng đến phía sau gỡ cây gậy xuống đem đưa cho Ngọc Tú. Đa tạ Ngọc Tú cũng không từ chối nắm lấy cây gậy liền cảm thấy một lực lớn từ cây gậy truyền đến đem chính mình nâng lên, nàng theo sức lực này đứng lên. Lâm Tiềm nắm một chỗ khác xác nhận nàng đứng vững rồi đi về phía trước ta đưa ngươi xuống núi. Vậy còn tên này Ngọc Tú chỉ vào lý bệnh chốc đầu còn đang kêu ca kia. Lâm Tiềm nói, không có việc gì ta sẽ xử lý. Ngọc Tú biết bây giờ không còn biện pháp nào khác hôm nay nhờ có vận khí tốt vừa lúc gặp được Lâm Tiềm tuy nàng đấu với Lý Bệnh chốc đầu được nhưng không nhất định có thể an toàn xuống núi. Mắt thấy trời qua một canh giờ nữa sẽ tối, núi sâu hoang lạnh nơi nơi đều là dã thú rắn độc nếu tới thì không thể đối phó giống như Lý Bệnh chốc đầu được. Lý Bệnh chốc đầu nhìn hai người bỏ đi kinh hoàng há mồm mắng to lên, số đàn bà mau kéo ta lên ta còn tưởng rằng là ai thì ra là tên gian phu của ngươi. Người cùng tên gian phu này muốn đi đâu đôi gian phu? Đàn bà thúi, tiếng chửi bậy đột nhiên im bặt thật ra là do Lâm Tiềm lấy một viên đá dưới chân đánh cho người hôn mê. Ngọc Tú không hiểu gì cả nàng lại không có lòng tốt qua đó quan tâm lý bệnh chốc đầu như thế nào thấy không la hết nữa chỉ nghĩ tên này nói nhiều mệt nên ngừng lại. Nàng hận tên này vừa rồi toàn dùng lời bậy bạ mắng nàng, mắng nàng còn được ngược lại còn mắng thêm Lâm Tiềm làm nàng vừa tức vừa bực. Nàng xấu hổ nhìn bóng lâm tiềm phát hiện hắn giống như không nghe thấy chỉ đi trước dẫn đường, nàng thấy an tâm trong lòng hơn một chút. Từ phía sau nhìn hắn nàng thấy được thân hình lâm tiềm rất cao lớn, sau lần gặp mặt đó Ngọc Tú thấy khí thế người này khiến cho người ta không thể thở nổi, lúc này đây hắn vẫn mặt lạnh làm người khác khó có thể tới gần nhưng lại vô cớ cảm thấy đáng tin cậy Ngọc Thú chống gậy đi cả đoạn đường nên đi cực kỳ nhẹ nhàng tới nơi gian nan gặp gành hình như là nàng bị ảo giác bất quá một lát đã đi ra khỏi đại giao vào trong tiểu giao. Lâm tiềm mang nàng đưa xuống chân núi một đoạn thì bước chân mới chậm lại. Ngọc tú nhìn ra hắn đang băn khoăn, biết hắn lo lắng sợ bị người ta thấy nàng thầm cảm kích. Nàng buông lỏng cây gậy ra nhặt một nhánh cây dưới đất trống lên, thấy Lâm Tiềm quay đầu lại nhìn, nàng giơ lên cười nói, đa tạ ngài đã đưa ta đến đây, còn một đoạn đường ngắn nữa ta tự về được rồi. Ngày khác cha ta sẽ mời ngài tới nhà làm khách đến khi đó ta nhất định sẽ gặp mặt nói lời cảm tạ. Lâm Tiềm gật đầu cũng không nói có đến hay không. Ngọc Tú lại nói đa tạ với hắn, chống nhánh cây chậm rãi đi xuống dưới chân núi. Đi xuống dưới trong chốc lát đã thấy được vài người, những người đó thấy bộ dáng Ngọc Tú đều cả kinh hỏi nàng làm sao vậy. Ngọc Tú cười khổ nói ta cùng Nguyệt Bình lên núi, đến trên đỉnh núi hai người bị lạc ta vội vã tìm nàng không để ý dưới chân nên từ trên sườn núi lăn xuống, sọt đều quăng ngã chân cũng trẹo một chút. Không biết các ngươi có thấy Nguyệt Bình không? Mấy người kia nói Lý Nguyệt Bình không lâu trước đã về nhà, lại an ủi nàng vài câu cũng có vài người muốn đưa nàng trở về nàng liền nói cảm ơn. Một đường nhỏ dưới chân núi lại đến trong thôn, nếu gặp được người khác Ngọc Tú cũng sẽ đem lời mới vừa nói lại lần nữa. Trong viện lý đại trụ, Hạ Chi Hà sớm đã ở cửa nhà chính chờ thấy Ngọc Tú đã trở về mới thở vào nhẹ nhõm, nói, hôm nay như thế nào về lâu như vậy? Ta còn tính lời bà chưa nói hết bởi vì thấy Ngọc Tú một thân chật vật đi tới. Về đến nhà, đóng lại cửa viện toàn bộ nguy trang nãy giờ của Ngọc Tú đều tan biến, trước đó luôn tỏ vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ hiện giờ tất cả đều biến mất. Giờ phút này nàng sợ hãi, bao nhiêu ủy khuất phẫn nộ này lên tới cổ, nàng gục vào trong lòng ngực Hạ Chi Hạ khóc lớn. Hạ Chi Hạ nhìn nàng khóc đến hoảng sợ, luống cuống đến khăn rơi xuống đất cũng không biết hoang mang rối loạn dùng tay không lau nước mắt cho nàng, kinh hãi hỏi, làm sao vậy, đây là làm sao. Tú nhi ngoan, đừng khóc nói cho nương xem con là làm sao vậy đương ra đương ra chàng mau tới đây. Chàng mau nhìn xem Tú Nhi đây là làm sao vậy. Lý đại trụ từ phòng lao tới, vừa thấy Ngọc Tú như vậy cũng hoảng sợ ở một bên gấp đến độ dậm chân hỏi đã xảy ra cái gì. Ngọc Tú ở trong ngực nương thoải mái mà khóc một hồi đêm nổi sợ hãi đều phát tiết ra ngoài, tiếng khóc chậm rãi ngừng lại cảm xúc cũng ổn định lúc này mới đem chuyện phát sinh trên núi nói cho cha nương nghe. Hạ chi hà nghe được trong lòng không khỏi run sợ nhưng sau đó cả người đều tức giận đến phát run khóe mắt đỏ bừng. Lý đại trụ thì lập tức nhảy dựng lên, một phen cầm đao đi ra ngoài nổi giận mắng, Lý bệnh chốc đầu cái tên xúc sinh này. Lão tử sẽ chém hắn, mắt thấy Lý đại trụ lao ra cửa viện, Ngọc Tú vội kêu nương đem ông kéo trở về. Hạ Chi Hà tuy cũng tức giận đến muốn đánh chết Lý bệnh chốc đầu, nhưng Lý trí vẫn còn biết việc này liên quan đến thanh danh Ngọc Tú không thể cứ như vậy đi ra ngoài nháo. Bà vội đi kéo Lý Đại Trụ nói chàng đừng xúc động ta biết chàng là vì lo cho Ngọc Tú nhưng chạy ra ngoài ầm ĩ như vậy người khác đều biết Lý bệnh chốc đầu kia dây dưa với Ngọc Tú chúng ta về sau Ngọc Tú sao có thể thành thân được nữa. Lý Đại Trụ bực nói chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho tên vương bát đàn kia. Hạ chi hà đem ông kéo về trong phòng nói nếu chàng muốn buông tha cho tên đó ta cũng sẽ không đồng ý chỉ là việc này không thể nói ra không thể để người khác nói tên đó có quan hệ không rõ với Ngọc Tú. Trước mắt Lý bệnh chốc đầu kia rơi vào hố lại té ngã đứt một bàn tay, xem như đã là dậy dỗ nhẹ rồi. Chờ một thời gian nữa tên đó quên chuyện hôm nay lơi lòng xuống chàng lại tìm một cơ hội dùng bao trùm lại đem tay chân đều đánh gãy tiếp xem tên đó còn có lá gan tới trêu chọc ngọc tú nữa không. Lý đại trụ nghe xong cảm thấy biện pháp này miễn cưỡng có thể, bất luận như thế nào ông đều phải đem Lý bệnh chốc đầu phải mất đi nửa cái mạng bằng không khó bỏ đi tức giận trong lòng. Hạ Chi Hà thấy ông đã trần an, vội đem Ngọc Tú đỡ trở về phòng nấu một nồi nước to cho nàng rửa mặt sạch sẽ cẩn thận nhìn vết thương trên người trên mặt rồi đem bôi lên thuốc mỡ lên, mắt cá chân cũng dùng rượu thuốc xoa nhẹ xoa nhẹ. Ngọc Tú bị trận kinh sợ này liền mệt mỏi cơm chiều cũng không ăn cứ vậy nặng nề ngủ. Hạ Chi Hà cũng không có tâm tư nấu cơm, nấu một nồi cháo ăn cùng với cá hấp hôm qua Ngọc Tú làm cùng thương dưa chuột đối phó qua ngày. Ban đêm ở trong phòng, phu thê hai người nằm ở trên giường không khỏi lại nhắc đến chuyện này, Hạ Chi Hà nói, lúc ấy may là nhờ Lâm huynh đệ cứu Ngọc Tú về, bằng không trong nú ô đại giao rất nguy hiểm mà Ngọc Tú là một cô nương không biết sẽ như thế nào. Lúc trước hắn cũng giúp chàng, nhà chúng ta nợ hắn ân tình lớn, đương ra chúng ta không thể có ân không báo. Lý đại trụ trầm ngâm gật đầu nói, ta sẽ tới cửa nói lời cảm tạ, nàng xem nên chuẩn bị cái gì để tạ lễ. Hạ Chi Hà nghĩ nghĩ, nói, nếu muốn đưa tiền bạc ngược lại có vẻ không đủ thành ý, còn có tháng nữa đến Tết rồi, chàng xem như vậy được không, ngày mai chàng tìm cỡ mượn xe bò thất thúc, ta cùng với chàng đi vào trong huyện mua chút phải vóc gạo và bột mì, dầu mè, điểm tâm, chàng đợi ngày nào đó sáng sớm đi vào trong núi, trên đường hỏi những người miền núi nhà Lâm huynh đệ ở nơi nào chúng ta đến tặng lễ, về sau mỗi năm đều đưa một ít chàng xem được không. Lý Đại Trụ đương nhiên đồng ý, Hạ Chi Hà lại nói chính là vất vả cho đương ra một chuyến, những lễ vật không nhẹ ven đường lại là đường núi không biết chàng chịu nổi hay không, bằng không chúng ta thuê người cùng đi thế nào. Không cần, Lý Đại Trụ xua tay, nàng đừng coi thường ta ta tuy không khỏe bằng lâm huynh đệ nhưng mấy ôm trăm cân đi đường núi không thành vấn đề, huống hồ những đường đó ta đi rất quen. Hạ Chi Hà nghe xong không hề nói cái gì, do hôm nay Ngọc Tú như vậy trong lòng bà có chút phiền muộn, sau một lúc lâu lại thở dài, là thiếp vô dụng không thể sinh cho Ngọc Tú huynh đệ, cũng không thể giúp đỡ gì được cho đương gia bằng không những du côn bụi đời đó làm sao dám khi dễ nhà ta. Lý Đại Trụ nghe bà tự trách vội ôm bà khuyên nhủ, nương tử, nàng đừng nghĩ nhiều, cưới nàng chính là chuyện may mắn nhất mà Lý Đại Trụ ta đời này có đứa, ông trời ghen thị ta quá may mắn mới không cho ta một hài tử nên sao lại là lỗi của nàng a. Nếu muốn ta bỏ nàng đổi lấy 12 từ ta cũng không cần. Hạ chi hà nghe ông nói đến gương mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn ông một cái, chàng nghĩ thực đẹp còn tới tận 12 từ lần. Lý đại trụ cười hắc hắc nhớ tới cái gì đó, lại hỏi ta hôm nay thấy nàng lại uống thuốc đau đầu chưa khỏi sao. Không bằng ngày mai đi vào trong huyện nhìn xem, hạ chi hà rũ xuống mí mắt nói, sớm đã không còn đau, đại phu đã kê thuốc rồi. Không nói cái gì đâu, mệt rồi chúng ta nghỉ ngơi đi. Lý đại trụ cũng không buông bà ra, hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngủ Nửa tỉnh nửa ngủ, hạ chi hà tựa hồ nghe Lý đại trụ nói không có nhi từ cũng không có gì Nếu có thể chọn lâm huynh đệ làm con rể, không phải đều là con hay sao Lời này bà nghe được trong lòng có động chỉ là mệt nhọc không kịp nghĩ nhiều liền ngủ đi chương 20 kết cục của Lý bệnh chốc đầu Khi Ngọc Tú tỉnh dậy, mặt trời ở hướng đông chưa lên cao nhưng nàng ngủ không được Hôm qua bị kinh sợ trong đầu một mảnh hỗn độn lên giường liền nặng nề đi ngủ, lúc này trong đầu hiện ra chuyện ngày hôm qua rõ ràng ngay trước mắt nghĩ đến mà sợ cũng có một ít nghi vấn không hiểu. Lúc này nghĩ kỹ thấy ngày hôm qua Lý Nguyệt Bình là cố ý dụ nàng đến đỉnh núi rồi câu kết với Lý Bệnh chốc đầu muốn hủy đi thanh danh của nàng. Chỉ là không biết nàng ấy vì sao làm như vậy. Ngọc Tú chưa từng đắc tội với nàng ấy, hai nhà chỉ có chút ồn gần đây là việc cự tuyệt hôn sự của Lý Hải nhưng chuyện đó không đến nỗi kết thù oán hẳn là không đến mức như nàng nghĩ. Có lẽ là nàng ấy bị người khác dụ dỗ, có thể là Lý Bệnh chốc đầu cũng có khả năng là người khác. Nếu muốn biết rõ ràng, chỉ có thể hỏi nàng ấy. Ngọc Tú nhìn màn trên đỉnh đầu suy nghĩ xem làm cách nào để có thể cậy miệng Lý Nguyệt Bình ra nói sự thật chốc lát lại nghĩ không biết lâm tiềm xử chi Lý Bệnh chốc đầu như thế nào. Tuy rằng nàng ở trong lòng muốn đem Lý Bệnh chốc đầu đưa đi nha môn trừng trị nhưng làm vậy sẽ nháo ra ngoài thì thanh danh của nàng cũng bị đen. Nhưng nói cho cùng, Lý Bệnh chốc đầu là nam nhân nên không quan tâm thanh danh thế nào còn nàng thì có khả năng bởi vì thanh danh ô uế sẽ không được nhà nào chịu cưới, về sau nàng sẽ bị người đời chỉ chỉ trò trò. Ngọc Tú càng nghĩ trong lòng càng không cam lòng nhưng cũng biết để xử tên Lý Bệnh chốc đầu chỉ còn cách của hạ chi hà là về sau đánh một trận cho tên này không vô pháp vô thiên nữa. Nàng miên man suy nghĩ bên ngoài sắc trời cũng dần sáng, nắng sớm xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào trong nhà, bàn ghế và giường chậm rãi hiện ra hình dáng ra rõ. Ngọc Tú động đẩy thân thể, hai chân, eo, bụng chỗ nào cũng nhức mỏi, mắt cá chân đã không còn đau nhiều nữa, mấy vết thương trên người trên mặt vẫn còn đau nhè nhè. Tay nàng chống đỡ chậm rãi ngồi dậy dựa vào mép giường nghỉ ngơi trong chốc lát động tác chậm chạp mà cầm lấy quần áo mặc vào chờ nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng vừa vặn cửa phòng ở nhà chính cũng mở hạ chi hà thấy nàng vội vàng bước tới đỡ tay nàng nhìn trên dưới một phen trong mắt tràn đầy đau lòng còn sớm mà thức làm gì trên người con còn đau không ngọc tú trần an nói khá hơn nhiều rồi chỉ là có chút đau nhức nhưng không có gì đáng ngại nữa đêm qua con ngủ sớm buổi sáng ngủ không được Hạ Chi Hà không dám nhắc tới chuyện hôm qua sợ nàng sợ hãi, chỉ cẩn thận quan sát mặt nàng, nói cũng may miệng vết thương không sâu, hôm nay ta và cha con sẽ đi vào trong huyện rồi tiện đường ghé đại phu mua chút thuốc mỡ trị sẹo cho con. Ngọc Tú ôm lấy tay nương đi vào phòng bếp nghe vậy nói, đi đến huyện làm cái gì? Hạ Chi Hà nói, Lâm huynh đệ đã hai lần giúp nhà chúng ta rồi, ta và cha con thương lượng sẽ cảm tạ hắn nên tính vào huyện mua chút đồ tết tặng hắn. Cả nhà hắn là người miền núi đều săn thú nên thịt sẽ không thiếu chỉ là trong núi đất cằn cỗi không thích hợp gieo trồng, ta liền nghĩ đi vào huyện mua chút gạo, bột mì, vài vóc chờ mấy ngày nữa trời không mưa cha con sẽ đem lên núi. Ngọc Tú nghe xong gật gật đầu, lại nói, hắn hôm qua đưa con đến tiểu giao con sợ bị người khác nhìn thấy nên mới cho con một mình tự đi về. Con nói mấy ngày nữa cha sẽ mời hắn tới trong nhà uống rượu, hắn cũng không nói là tới hay không. Hạ Chi Hà nói, đến lúc đó kêu cha con đi mời, mặc kệ tới hay không nhà chúng ta đều phải chuẩn bị đồ ăn sẵn. Ngọc Tú lại gật gật đầu ngồi xuống ở bếp, hôm nay thân thể nàng không thoải mái chỉ giúp đỡ nương nàng thổi lửa. Hạ Chi Hà tay làm việc nhưng trong lòng lại nghĩ tới lời mới vừa rồi của Ngọc Tú càng cảm thấy Lâm Tiềm là người không tồi, tuy rằng ít nói nhưng tâm địa rất tử tế. Bà nhớ tới tối hôm qua khi mơ mơ màng màng nghe được những lời lý đại trụ vô tình nói trong lòng càng thêm để ý. Nếu có thể để Lâm Tiềm làm con rể, nhìn nhân phẩm thực lực của hắn ai còn dám bắt nạt nhà chúng ta? Huống hồ hắn lớn lên cao khỏe tuy không phải rất anh Tuấn nhưng lại rất đoan chính cùng với Ngọc Tú thật sự mà nói là xứng đôi. Tuổi tuy lớn nhưng vừa hay Ngọc Tú cũng 18 nên càng xứng đôi. Bà cứ nghĩ như vậy càng cảm thấy chủ ý này không tồi cơ hồ nhịn không được muốn bật thốt lên hỏi một chút suy nghĩ Ngọc Tú cuối cùng vẫn là kiềm chế lại. Lại nói thông tin về Lâm Tiềm rất ít rõ. Không biết nhà hắn có bao nhiêu người. Cha mẹ còn khỏe mạnh không? Ngày thường làm cái gì quan trọng là hắn đã lớn tuổi như vậy đã thành thân chưa? Nếu đã thành thân rồi thì ý định này của bà không phải sẽ bị chê cười sao? Hơn nữa lâm tiềm đối với nhà bọn họ có ân, hắn nhìn cũng có bản lĩnh nên không tiện mở miệng muốn người ta ở rể nhà mình được. Việc ở rể này phải bàn bạc kỹ hơn. Suy nghĩ này vẫn là quá đường đột bất quá là đầu óc nhất thời suy nghĩ nhiều thôi chứ còn rất nhiều chuyện còn phải xem lại một chút. Hạ Chi Hà nghĩ như vậy rồi đem việc này đè ép xuống đáy lòng. Chỉ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong lòng nghĩ chờ thêm hai ngày Lý Đại Trụ lên núi đến thăm hỏi hắn thật kỹ. Bữa ăn sáng chính là bánh bao nhân nấm, một chén cháo, một dĩa trứng xào. Dùng cơm sáng xong, Lý Đại Trụ ra cửa mượn xe bò. Hạ Chi Hà chính mình thu dọn đồ thì đột nhiên nghe được sân bên ngoài làm ầm ý lên. Bà mở cửa ra thì vừa lúc cả nhà thím cầm bên cạnh cũng mở cửa ra thấy người nhà họ đang đứng ở ngoài cửa, liền cười tàu từ từ nhà mẹ đẻ về sao. Về bao lâu rồi, thím cầm đi tới, nói tối hôm qua vừa về đến nhà, định tới cửa cùng ngươi nói chuyện một tiếng thì thấy nhà các ngươi đều tắt đèn liền không lại. Ta từ nhà mẹ đẻ mang theo chút đậu phộng về, chút nữa kêu người đưa tới nhà ngươi. Ta đây mà tàu từ còn khách khí. Hạ Chi Hà nói, nhìn đầu thôn đang ẩm ý nói tàu từ có biết đằng trước xảy ra chuyện gì không? Sao đột nhiên ồn ào như vậy? Sắc nặt thím cầm cổ quái, nhìn thấy có không ai mới đi sát vào thấp giọng nói, là lý bệnh chốc đầu. Hạ Chi Hà trong lòng nhảy dựng vội nói tên đó làm sao vậy? Hắn xảy ra chuyện, Hạ Chi Hà sợ là chuyện ngọc tú, hãi hùng khiếp vía mà truy vấn nói chuyện gì? Thím cầm ấp à ấp úng, hạ chi hà trong lòng sốt ruột lại không dám biểu hiện rõ gấp đến độ trên chán đều toát ra mồ hôi, mới nghe thím cầm thần thần bí bí nói buổi sáng ta ra cửa mốc nước liền thấy tên bụi đời thiên nằm ở ngay cửa thôn quần áo trên người rách tung tué như bị giã thú cắn xé toàn là vết máu. Người nhà hắn phát hiện vội gọi người đưa vào trong nhà, vừa rồi đại phu thôn bên tới xem qua, nói, nói. Đại phu nói gì đó, tàu tử nhanh nói đi. Hạ chi hà vội la lên. À! Thím cầm hoảng, nói, đại phu nói điều của tên bụi đời kia bị cắt rồi, hắn giờ bị tàn phế, về sau không thể sinh con nữa. Hả chi hà kinh sợ há to miệng nửa ngày mới hoãn lại dùng khăn che miệng nói, thật sao? Thiên chân vạn sát, vừa nói một câu mấu chốt ra thím cầm ngay tức khắc liền vui sướng, nói, hơn nữa đại phu nói lý bệnh chốc đầu bị kinh sợ quá độ sợ là cả đời đều phải điên điên khùng khùng. Ta thấy đây đều là báo ứng cả tên bụi đời khi ngày thường ở trong thôn hoành hành ngang ngược bắt nạt kẻ yếu, lúc này đây không biết đắc tội với ai mà bị trả thù phế đi con cháu đem dọa thành người điên, về sau không biết biến thành dạng gì. Bà nói xong thấy sắc mặt Hạ Chi Hà không đúng, quan tâm nói, mỗi từ ngươi làm sao vậy? Trên người không thoải mái sao? Hạ Chi Hà vội thu lại biểu tình ấn xuống cảm xúc vui sướng trong lòng nhẹ nhàng đè đè cái chán, theo lời bà nói nói, buổi sáng thức dậy sớm có chút không thoải mái. Tàu từ có biết việc này là ai làm. Tím cầm xua tay nói ta không biết buổi sáng tới liền thấy hắn nằm ở cửa thôn. Người nhà hắn náo loạn hết nửa buổi sáng cũng không nháo ra cái gì. Lý bệnh chốc đầu lại điên rồi cũng không thể nói cái gì về hung thủ ta thấy chả có gì lớn cả. Đó là do hắn tự làm tự chịu bị ông trời báo ứng thôi. Hạ chi hà trong lòng an tâm một chút cũng đi nói hai câu lấy cơ thân thể không thoải mái xoay người vào sân. Đóng cửa viện bà liền chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm Bồ tát phù hộ, bồ tát phù hộ, cho tên xúc sinh kia bị báo ứng, bồ tát phù hộ. Ngọc Tú nghe thấy động tĩnh từ cửa sổ nhô đầu ra, nói, nương, làm sao vậy? Hạ chi hà bước nhanh đi vào nhà, hai người mặt đối mặt ngồi đem chuyện vừa rồi nói ra. Ngọc Tú trước đó nghĩ chỉ đánh một chân thôi thì không cam lòng nhưng không nói ra chỉ biết cắn răng nhịn, lúc này nghe thấy tin tức tin chỉ cảm thấy trời có mắt hòn đá nặng trong lòng đã rơi xuống, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hạ Chi Hà cũng cao hứng, chỉ là trong lòng còn có chút bất an, nói không ngờ lâm huynh đệ lại làm cách này, ta lo không biết có ai phát hiện ra cái gì không. Ngọc Tú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hôm qua trừ bỏ Lý Bệnh chốc đầu ra thì không có người khác nhìn thấy mặt ân nhân, Lý Bệnh chốc đầu hiện tại lại nói không nên lời nên không ai hoài nghi đến. Theo con thất ngoài Lý Bệnh chốc đầu ra thì còn có Lý Nguyệt Bình biết tên đó lén lút theo dõi muốn làm bậy với con. Nói đến tên này, Ngọc Tú cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mà nàng ấy đã làm chuyện trái với lương tâm thì làm sao dám nói cho người khác biết. Nếu con nói, chỉ cần con không thừa nhận người khác cũng sẽ không tin nàng, hôm qua con một đường xuống núi gặp được nhiều người như vậy bọn họ đều biết con là vì tìm nàng ấy mới té ngã đem chính mình bị thương chứ không phải vì gặp Lý bệnh chốc đầu. Hạ Chi Hà nghe xong yên tâm, nhắc tới Lý Nguyệt Bình cũng cắn răng chán ghét nói thật không hiểu hài từ này nghĩ cái gì, lại làm ra loại sự tình này. Ngọc Tú sợ bà lo lắng, không đem chuyện mình hoài nghi Lý Nguyệt Bình có người xúi dục. Trong chốc lát Lý Đại Trụ đã trở lại, xe bò không mượn được. Do người nhà Lý Bệnh Chốc đầu không tin lời đại phu kia nói, đến nhà thôn trưởng mượn xe bò muốn đưa vào trong huyện xem đại phu giỏi hơn. Lý Đại Trụ vừa rồi thấy loạn quá cũng đi nhìn Lý Bệnh Chốc đầu kia, biết tên này đã thật sự bị phế thì cao hứng đến thiếu chút nữa ở giữa đường cười lớn. Hạ Chi Hà biết hôm nay đi không được liền vừa lúc ở nhà chăm sóc Ngọc Tú, miễn cho nàng nhớ tới chuyện hôm qua mà sợ. Sau giờ ngọ Lý Nguyệt Mai tới tìm Ngọc Tú, vào cửa liền nói, việc hôn sự của Lý Nguyệt Bình không thành. chương 21, hôn sự Lý Nguyệt Bình không thành. Lý Nguyệt Mai đi vào tới cửa nhìn thấy mặt Ngọc Tú như mèo liền hoảng sợ, vội hỏi, Ngọc Tú tỷ mặt tỷ làm sao vậy? Ngọc Tú đem chuyện ngày hôm qua mình nói với mọi người nói lại một lần nữa nàng không phải đề phòng lý nguyệt mai nàng sợ nói ra sự thật tâm hồn đơn thuần của đứa trẻ bị dọa lý nguyệt mai nghe xong cắn răng dậm chân tức giận nói đồ yêu tinh hại người nàng ấy khẳng định cố ý hại thì té ngã rồi một mình trở về ngọc tú cười cười nói muội vừa rồi nói việc hôn sự nàng ấy không thành là sao Lý Nguyệt Mai đem ghế ngồi ở bên cạnh nàng, bộ dạng nghiêm túc nói: Vừa rồi nương muội kêu muội đưa đồ cho nhà đại bá. Vừa lúc nghe thấy Tam Đường tàu của muội nói nhà mẹ đẻ của tàu Từ Tiện thì nhắn lại nói gia đình người miền núi kia cảm thấy tuổi Lý Nguyệt Bình quá nhỏ, không thể cưới được. Vậy thì cũng thôi đi Tam Đường tàu. Còn cố tình lắm miệng nói nhà kia không phải ngại nàng ấy tuổi còn nhỏ mà là do thấy Lý Nguyệt Bình không hiểu chuyện nháo đến quá khó coi mới lấy tuổi nhỏ làm lý do. Ngọc tú nghe xong cảm thấy người nhà bọn họ ở chung không hòa thuận. Lý Nguyệt Mai nói tiếp lời này muội không thể không nói. Đại Bá Nương của muội toàn đem tiền để trong mắt ai không biết bà chỉ cho Lý Nguyệt Bình tám lượng xính lễ tính lấy tiền nhà trai cho con thành hôn nên nghe nói nhà kia không đồng ý đã tức ngực dậm chân chỉ trời mắng đất. Lại nghe Tam Đường Tẩu nói Lý Nguyệt Bình không đem được tám lượng bạc về lập tức lấy cây chổi đánh gãy chân Lý Nguyệt Bình người nhà bọn họ nháo loạn còn có người đổ dầu thêm lửa muội đi khuyên vài câu không cẩn thận còn bị đánh vài cái lý nguyệt mai đáng thương mà vén tay áo lên lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn có mấy cái vệt đỏ muội cũng không dám cho nưng muội biết bằng không bà lại nói muội ngốc ngọc tú đứng dậy cầm thuốc mỡ của mình hôm qua dùng kéo tay nàng bôi cho nàng một bên xoa một bên nói muội nha thấy chuyện như vậy không lo trốn đi mà ở đó khuyên can họ thân thể muội nhỏ bé bị đánh sao chịu nổi tiên nhẫn một chút ta đem thuốc xoa lên qua hai ngày thì sẽ đỡ đau lý nguyệt mai chịu đựng đau trong mắt chứa nước lấp lánh muội thấy nàng ấy đáng thương nhưng không nghĩ tới nàng ấy lại đáng ghét hại thì té ngã như vậy về sau muội sẽ không bao giờ thương xót nàng ấy nữa ngọc tú đưa tay lên cười nói đúng là trẻ con lý nguyệt mai nhíu nhíu mũi trong chốc lát lại ngồi sát vào thấp giọng nói ngọc tú thì chuyện lý bệnh chốc đầu thì nghe nói chưa ngọc tú tay thoa thuốc rũ mắt nhàn nhạt nói nghe nói rồi Lý Nguyệt Mai không có phát hiện cái gì tiếp tục nói, muội vừa mới đi qua nơi đó, trên mặt đất còn có máu. Bọn họ đều nói Lý Bệnh chốc đầu đây là làm nhiều chuyện xấu nên bị báo ứng. Cũng không biết là ai làm, xem bộ dáng trên người tên đó như là bị dã thú cào chính là thấy chỗ kia. Nói đến đây, Lý Nguyệt Mai dừng một chút, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Thấy vết thương nơi đó lại như là bị đau cắt đi, cũng không biết Lý Bệnh chốc đầu chọc phải người nào thoạt nhìn không giống việc người bình thường chúng ta làm. Ngọc Tú nghe xong, chỉ nói, mặc kệ là ai, cái chuyện náo nhiệt này muội cũng không thể đi tìm hiểu nếu không lại đụng phải phiền toái. Lý Nguyệt Mai vội nói, muội biết, đây đều là ở trên đường nghe người ta nói như vậy, Tam Nhi và một đám tiểu hài tử đều đi nhìn nhưng muội không đi nghe nàng nói tới tam nhi ngọc tú đột nhiên nhớ tới ngày ấy khi chia bánh gạo nếp thì tam nhi có lén nói với nàng vài câu nàng giật mình ngẩng đầu nhìn nhìn lý nguyệt mai nghiêm mặt nói nguyệt mai mấy ngày hôm trước tam nhi có nói với ta một chuyện ta tính nói cho muội nhưng vì muội đi sang nhà ngoại tối hôm qua mới trở về nên chuyện này cũng bị trì hoãn đến bây giờ lý nguyệt mai nghe vậy ngồi thẳng người nói chuyện gì ngọc tú vỗ vỗ tay nàng nói tam nhi nói lúc trước thấy lý nguyệt bình ở trên đường càn trương tin lại không biết nói gì đó nguyệt mai không phải ta hù dọa muội nhưng muội phải cẩn thận lý nguyệt bình nàng ấy sinh ra trong cái nhà như vậy hiện tại đang muốn gà ra ngoài gấp đấy nàng ấy ngăn trương tin lại tính tình nàng ấy hoặc là nói bậy gì về muội hoặc là là nàng ấy coi trọng trương tin muốn cướp người từ muội lý nguyệt mai nghe thấy những lời này tức giận đến mặt đỏ lên run run môi nói nàng ấy nàng ấy không biết xấu hổ trương tin đã cùng muội đính hôn rồi nàng ấy sao lại có thể làm vậy chứ Nàng ấy nếu làm ra chuyện nửa đường cản người ta lại thì còn bận tâm đến thể diện sao? Người nhà muội, muội còn không hiểu nàng ấy sao?" Lý Nguyệt Mai nghe xong lại có chút hoảng hốt không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt trắng bệch nhéo ngón tay chính mình lo sợ bất an nói, "Ngọc Tú tỷ tỷ nói xem Trương Tin có thể hay không, có thể hay không?" Ngọc Tú hỏi, "Muội cảm thấy hắn sẽ như vậy sao?" Lý Nguyệt Mai nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật nàng cùng Trương Tin cũng chưa gặp mặt nhiều nhưng trong lòng nàng tin hắn không phải người như vậy. Bất quá, vẫn là có chút bất an, nhưng Lý Nguyệt Bình lớn lên xinh đẹp hơn muội cũng biết ăn nói hơn. Thấy nàng như vậy, Ngọc Tú có chút hối hận khi đem việc này nói ra, nhẹ nhàng vỗ tay nàng, nói ai nói nàng ấy lớn lên đẹp hơn muội Nàng ấy gầy trơ xương nhìn bộ dáng đáng thương vô cùng, giống như mười mấy năm qua không được ăn no, có cái gì mà tốt. Ngọc Tú cực kỳ nhát gan nhưng lại nói lời khó nghe như vậy an ủi, Lý Nguyệt mai nghe xong lại thấy có chút an ủi ngọc tú thấy sắc mặt nàng đã tốt lại nói muội yên tâm ta tin tưởng trương tin sẽ không bị bề ngoài nàng ấy lừa đâu hơn nữa hắn đối với muội là có tình cảm nên muội đừng cứ không để ý tới tới hắn lạnh nhạt với hắn quá lý nguyệt mai nhớ tới mình lúc trước ra vẻ ghét bỏ trương tin trong lòng lại hối hận gấp đến độ nắm tay ngọc tú ngọc tú tỉ muội lúc trước kia luôn khó chịu khi thấy hắn tỉ nói xem hắn có tức giận không ngọc tú liền cười nói nếu sợ hắn tức giận còn không nhanh giành lại hắn đi Lời này nếu lúc trước nói cho Lý Nguyệt Mai nghe khẳng định sẽ không làm, nhưng hiện tại lại ngoan ngoãn nghe theo nói, dành như thế nào. Muội cũng không cần làm gì quá lên mà ngược lại nhìn lại mình chút, đừng có như đang vội vàng lấy lòng hắn. Muội không phải từ nhà ngoại cầm chút thổ sản trở về sao, ta dạy cho muội một phương thức nấu muội trở về cẩn thận mà nấu nhờ người đưa sang nhà hắn, nhất định nhớ kêu người đưa đồ nói đây là do muội tự mình nấu. Lý Nguyệt Mai gật đầu chạy nhanh, lại hỏi, làm như vậy được không? muội có nên tự tay làm thêm cái túi tiền cho hắn ngọc tú nhẹ điểm cái chán của nàng cười nói nha đầu ngốc túi tiền lúc trước là muội lén đưa cho người ta trao lại cho nhau không ai biết sẽ cả trước mắt là nhờ người quang minh chính đại đưa đến nhà hắn muội để cái túi tiền ở bên trong để người ta thấy thì giống cái dạng gì không biết còn tưởng rằng muội đang vội vã muốn gà cho hắn lý nguyệt mai náo loạn đến mặt đỏ lên Nàng trong lòng giấu không được chuyện lại được Ngọc Tú dậy liền không thể ở lại nữa, Ngọc Tú cũng không giữ nàng chuẩn bị tiễn nàng về. Ngày thứ hai, Hạ Chi Hà cùng Lý Đại Trụ cũng mượn được xe bò đi vào trong huyện. Buổi chiều, Lý Nguyệt Mai lại tới tìm Ngọc Tú, chỉ thấy trên mặt nàng ửng đỏ trong mắt sáng lấp lánh không giấu được sự vui sướng. Ngọc Tú thấy nàng như vậy, liền biết sự tình đã thành thế nào. Hắn đã hồi âm chưa? Rồi... Lý Nguyệt Mai đỏ mặt cúi đầu, nói: "Ngày hôm qua vừa lúc nhị ca ở nhà nên muội nhờ hắn đi, giữa trưa hôm nay nhà bọn họ liền tặng rất nhiều củ sen và cá nhà bọn họ nuôi sang đây." Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn Ngọc Tú liếc mắt một cái, lại nhanh mà e lệ ngượng ngùng nói: "Hắn cũng tới nhà của muội." Bộ dáng thẹn thùng như vậy quả thực trước đây chưa từng gặp Ngọc Tú trong lòng buồn cười nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, sợ nàng xấu hổ muốn đào cái hố đem chính mình vùi vào đó. Thế nào, lúc này yên tâm chưa? Lý Nguyệt Mai gật gật đầu, "Cảm ơn Ngọc Tú tỷ, nếu không nhờ tỷ thì, thì muội không biết nên làm gì bây giờ." Ngọc Tú nói, "Muội cùng ta còn nói cảm tạ cái gì? Bất quá, có chuyện ta cần muội giúp." Lý Nguyệt Mai vội ngẩng đầu lên, nói, "Tỷ nói đi." "Muội cũng biết ta là bởi vì Lý Nguyệt Bình mới bị ngã nên ta không hiểu vì sao nàng ấy muốn hại ta như vậy. Nếu ta muốn kêu nàng ấy ra hỏi nàng ấy nhất định là không dám tới." Cho nên ta muốn muội đi sang nhà nàng ấy nói ra tin tức mấy ngày nữa Trương Tin sẽ tới gặp muội cho nàng ấy nghe, nếu còn có cái loại tâm tư đó nàng ấy nhất định sẽ tới để gặp Trương Tin, đến lúc đó ta chờ lúc không ai sẽ hỏi cho rõ mọi chuyện. Không biết muội có nguyện ý giúp hay không? Lý Nguyệt Mai vội nói, này có là cái gì? Đợi chút nữa muội sẽ đi tìm nàng ấy. Ngọc Tú cười nói, rất tốt, muội nhớ mang chuyện Trương Tin cho muội đôi hoa tai nói ra cho nàng ấy ghen ghét với muội. Hai mắt Lý Nguyệt Mai phát sáng, cười xấu xa nói, được nàng ấy làm ra chuyện như vậy lại không biết xấu hổ muội sẽ khiến cho nàng ấy thức chết luôn. Trạng vạng Lý Đại trụ cùng Hạ Chi Hà về đến nhà, hai người mua rất nhiều đồ lại đi cả đường dài đã sớm đói bụng. Ngọc Tú dùng ngó sen buổi chiều Lý Nguyệt Mai đưa tới nấu, ba người ăn đến sạch sẽ. Thời điểm rửa chén, Hạ Chi Hà nói với Ngọc Tú, bọn giết người cướp tiền lúc trước đã bị bắt rồi. Ngọc Tú hỏi, thật sao? Nàng nhớ tới lời nói lúc trước của hai người giang hồ kia, lại hỏi, "Là đệ tử Thượng Thanh tông ra tay sao?" Hạ Chi Hà lắc đầu, "Không biết là ai, hôm nay ta ở trong huyện nghe bọn họ nói buổi sáng hôm trước đạo tặc kia bị trói treo ở cửa nha môn, nghe nói tay chân đều bị đánh gãy, mạng cũng xem như còn nửa nên không sợ lại đi hại người tiếp." Ngọc Tú nghe xong gật gật đầu, nhìn chằm chằm trong bếp lửa một lát lại hỏi nương, "Cha tính khi nào lên núi ạ?" Hạ Chi Hà nói, đi trước đồng chí một hai ngày, không biết Lâm huynh để lúc đó có thể tới nhà chúng ta không để chuẩn bị đồ ăn. Ngọc Tú gật đầu đồng ý, một đêm không nói chuyện. mươi 22, người nhà Lâm tiềm. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Lý đại trụ đem gạo, bột mì, vải vóc và điểm tâm đi lên núi. Ngọc Tú cùng nương ở nhà chờ đến trời tối mới thấy ông trở về. Đại giao kia cao tận trên mây, đường núi gập gành khó đi, một chuyến lên núi rồi lại xuống núi cộng thêm mấy trăm cân hàng tết khiến lý đại trụ mệt muốn chết về tới nhà đem cái sọt quang trên mặt đất nằm xoài trên ghế thở dốc. Ngọc Tú vội đi vào phòng bếp bưng nước ấm ra, Hạ Chi Hà vắt khăn lông lau mặt cho ông rồi lại rót một chén trà nóng để ông tư tư thở. Thấy ông mệt thành như vậy, Hạ Chi Hà liên tục hỏi thiếp đã sớm nói đi mướn người cùng chàng đi chung, hai người ở trên đường thay nhau gánh không phải sẽ nhẹ hơn sao. Chàng một hai cậy mạnh hiện giờ bản thân bị như vậy mới sáng mắt. Rốt cuộc vẫn là đau lòng cho ông, nói vài câu lại nói chàng có chỗ nào không khỏe không. Thiếp kêu Lý Nhị Ca đi thôn bên mời đại phu đến xem nhé. Lý đại trụ rót một chén trà, xua xua tay nói, mời đại phu làm gì ta chỉ đi đường nóng nực khát mới nhất thời không thở nổi, nàng xem giờ ta không phải tốt rồi sao. Chàng cứ cậy mạnh đi hả chi hà bực mình nói, hiện tại không lo sức khỏe về giả yếu rồi ai lo. Lý đại trụ cười hắc hắc sợ bà còn muốn nói nữa vội nói với Ngọc Tú, Tú Nhi cơm chiều làm xong chưa? Chúng ta ăn cơm đi, cha đói chết rồi. Ngọc Tú nhìn nương nàng một cái, nén cười nói, đã nấu xong rồi, nương kêu con làm cơm sớm nói sợ cha trở về đói bụng sẽ nháo, cha còn không trở lại thì sẽ nguội ngay. Nói xong, nàng đi phòng bếp, Lý đại trụ ngây ngô cười nắm tay hạ chi hà, hạ chi hà chừng mắt nhìn ông một cái nhưng vẫn không tránh đi. Ăn cơm xong, Lý Đại Trụ kêu Ngọc Tú đem con gà mình mang về với hai con thỏ cùng một khối thịt khô to. Trở lại phòng, Hạ Chi Hà hỏi, chúng ta đi tạ lễ, sao lại không biết xấu hổ bắt họ đáp lễ lại chứ? Lý Đại Trụ dùng nước ấm ngâm chân thoải mái mà than một tiếng, mới nói, may mà ta chạy trốn nhanh, bằng không cái sọt này sẽ bị họ nhét đầy. Hạ Chi Hà nổi lên sự hứng thú, ghé vào bên cạnh ông nhẹ nhàng đẩy chân ông nói, rốt cuộc sao lại thế này, chàng mau nói rõ cho thiếp đi. Lý đại trụ liền kể cho bà nghe từ đầu đến cuối. Hôm nay ông lên núi, không biết nhà Lâm Tiềm ở đâu nên cứ nhìn loạn mọi hướng. Lúc trước ông ở trong núi chặt cây nên biết trong núi có mấy hộ nhà, hôm nay ông đi thẳng đến từng nhà những người đó hỏi thăm xem có người nào biết Lâm Tiềm hay không, hỏi qua một lúc ông mới tìm được nhà. Ông tìm được nhà Lâm Tiềm rồi, mới biết được nhà hắn trừ bỏ cha mẹ ra còn hai đệ đệ. Ông nói ý đồ mình đến thì được cả nhà họ nhiệt tình chiêu đãi nhưng ông không thấy Lâm Tiềm đâu, hỏi qua mới biết hôm qua hắn đã rời nhà đi săn thú một hai ngày nữa sẽ trở về. Tuy chưa gặp được hắn nhưng Lý Đại Trụ nghĩ, nói với cha mẹ hắn một tiếng nhờ họ truyền lời cho Lâm Tiềm mời hắn xuống núi gặp mặt cũng được. Vì thế ông nói rõ ra rồi để lại hàng Tết chuẩn bị cáo từ, nào ngờ nhà hắn qua khách sáo, dù thế nào đi nữa cũng không chịu nhận những thứ lễ đó. Lý Đại Trụ bỏ cái sọt xuống thì bị họ đuổi theo, mấy lần nhún nhường người nhà kia miễn cưỡng nhận lấy rồi nhét trả lễ cho ông, lúc đấy Lý Đại Trụ chạy trốn nhanh không thì bọn họ đã nhét đầy sọt rồi. Hà Chi Hà nghe xong, nói, bọn họ cũng quá khách sáo, nhà chúng ta chiếm tiện nghi bọn họ quá rồi. Đúng vậy Lý Đại Trụ nói, khó trách Lâm Huynh Đề cũng khách sáo như vậy. Hà Chi Hà nghe thấy ông sưng hô như vậy mắt lén nhìn ông. Còn gọi Lâm Huynh Đề, chàng còn nhớ chuyện thiếp nói với chàng không? Nếu việc này thành, chàng kêu như vậy sẽ loạn thân phận mất. Lý đại trụ nghe xong, trần Chờ nói, nương tử, nàng thật sự muốn cho Lâm Huynh để cùng Ngọc Tú. Nếu có thể thành đương nhiên là chuyện tốt, như thế nào chẳng lẽ hắn đã thành thân? Lý đại trụ lắc đầu nói, không có, nói đến cũng thật kỳ quái, hai đệ đệ hắn nhỏ tuổi hơn nhưng hài tử đã chạy đầy đất vậy mà hắn vẫn chưa thành thân. Vậy là tốt hả chi hà yên lòng, nói, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần chàng và thiếp biết nhân phẩm của hắn là được không phải lúc trước chàng nói muốn tìm cho ngọc tú một người con rể khỏe mạnh sao thấy lý đại trụ gật đầu tán đồng hạ Chi hà lại nói lúc trước thiếp cũng muốn chọn một người ở rể nhưng khi thấy những người đó thiếp lại không yên tâm làm gì có một nam nhân nào nguyện ý đi ở rể chứ nếu thật sự có người như vậy vào ở rể của cả chúng ta cực khổ tích góp khó có thể thể bảo vệ được sau đó thấy lâm tiềm thiếp cảm thấy chỉ có đem ngọc tú giao cho người như vậy thiếp mới có thể an tâm Vấn đề còn nối dõi thiếp cũng đã nghĩ rồi, chúng ta cùng Lâm tiềm thương lượng một chút chờ khi Ngọc Tú sinh hài từ xong chúng ta không phân biệt nam nữ đều lấy để họ lý nhập vào gia phả chúng ta vậy không phải là được rồi sao? Đương nhiên, đó là ý của thiếp mà thôi, còn mọi chuyện được hay không đều phải do chàng làm chủ. Lý đại trụ nghe xong, trầm mặc không nói. Ông đã sớm nghĩ đến việc đời này mình sẽ không có hài tử rồi, nếu chọn con rể cho Ngọc Tú về đây ở chung về sau khi Ngọc Tú sinh hài tử sẽ cho theo họ ông, còn đem Ngọc Tú gả đi ra ngoài thì sau này hài tử cũng sẽ mang họ ông, tất cả không phải đều như nhau sao. Hơn nữa theo như lời hạ chi hà, nếu Ngọc Tú thật sự có thể gả cho lâm tiềm thì đó là chuyện tốt. Chỉ là nương tử, nàng nói xem chuyện này thật sự có thể thành sao. Hạ Chi Hà thấy ông mở miệng trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi, nói hiện tại nói được hay không thì vẫn còn sớm lắm, thiếp còn chưa hỏi qua ý Ngọc Tú, mà Lâm Huynh Đệ cùng người nhà hắn nghĩ thế nào chúng ta cũng không biết. Nhưng giờ phút này Nam chưa cưới nữ chưa gà thì khả năng thành công không phải rất lớn sao. Lý Đại Trụ chậm rãi gật đầu, nói nghĩ lại ta thấy người nhà của Lâm Huynh Đệ cũng không phải là khó ở chung, nếu Ngọc Tú gà cho hắn chắc là không có phiền toái gì. Hạ Chi Hà dỗi nói, còn kêu Lâm huynh đệ Lâm huynh đệ sao? Nếu hai người bọn họ thành đôi, người ta nghe thấy chàng kêu như vậy không phải để cho người ta cười chết sao? Lý đại trụ vuốt đầu cười nói, nhất thời không đổi được qua một thời gian sẽ tốt thôi. Hạ Chi Hà lắc đầu, lại nói, ngày mai thiếp nói cho Tú Nhi biết xem trong lòng đứa nhỏ này nghĩ thế nào. Nếu không có thành vấn đề gì thì chúng ta phải nghĩ cách gặp mặt người nhà Lâm gia thám thính suy nghĩ của bọn họ thế nào. Lý đại trụ nghe bà nói chỉ biết gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau vào giờ ngọ, Hạ Chi Hà ngồi ở trong viện theo thùa may vá, Ngọc Tú ngồi ở một bên cẩn thận mà đem con gà nhổ lông để buổi tối làm một bàn thịt gà. Hạ Chi Hà làm trong chốc lát dừng việc trong tay, đột nhiên hỏi Tú Nhi con cảm thấy lâm tiềm như thế nào. Ngọc Tú nghe vậy, nhất thời cũng không nghĩ nhiều chỉ nói, người này tất nhiên là rất tốt, có điều tôi nhìn mặt lạnh lùng nhưng bên trong là người tốt. Hạ Chi Hà lại nói, "Nếu ta nói, đem con hứa hôn cho hắn con có nguyện ý không?" Ngọc Tú đầu tiên là cả kinh, ngẩng đầu nhìn nương mình chớp mắt một cái rất mau phản ứng lại sắc mặt ửng đỏ cúi đầu xuống, thấp giọng nói, "Nương sao đột nhiên lại nói như vậy?" Hạ Chi Hà không biết nàng đồng ý hay không, liền nói, "Này cũng không phải do ta nhất thời này lòng tham, ta đã cùng cha con thương lượng qua và ông cũng đồng ý." Hôm qua khi lên núi ta đã kêu cha con hỏi thăm xem, lâm tiềm năm nay 27 tuổi vẫn chưa thành thân, ở trên có cha mẹ khỏe mạnh, ở dưới có hai đệ đệ đều đã thành thân. bảy người nhà hắn đều rất giản dị nhiệt tình, nếu gà con cho hắn thì ta không cần lo lắng đắn đo con sẽ bị ức hiếp. Trong đầu Ngọc Tú là một trận choáng váng, nàng rất mau nghĩ đến một vấn đề, nói nếu con gà đi vậy thì chuyện ở dề phải làm sao? Cha đồng ý sao? Việc này con đừng lo lắng, Lâm Tiềm là người như thế chúng ta không thể để hắn ở rể được ta và cha con thấy nếu chuyện các con có thể thành thì đợi các con sinh hài tử sẽ lấy một đứa mang họ lý là được. Nương chỉ hỏi con, con có đồng ý hay không? Nếu con đồng ý ta và cha con lập tức cho người thu xếp, đến lúc đó đi một chuyến lên đại giao tìm cha mẹ hắn thương lượng, nếu con không muốn thì nhà chúng ta vẫn đối xử với Lâm Tiềm như ân nhân. Ngọc Tú cúi đầu trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nói thật theo lời nương nói Lâm Tiềm là một người tốt có gì mà không chọn hắn nhưng nếu để nhà nàng mặt dày đi hỏi thì không biết nhà họ có xem thường nàng hay không. Nàng cũng biết nếu muốn chọn con dệt tới cửa thì người đó khó có thể bằng Lâm Tiềm. Bọn họ sẽ có người hèn nhát như Lý Hải, rồi lười biếng, tàn tạ ăn nhậu, mê sắc cờ bạc. Nếu so với việc lấy những người này thì lấy Lâm Tiềm là tốt nhất. Chỉ là Ngọc Tú cũng có suy nghĩ của riêng mình, nàng không muốn xa cha và nương. Gần đây, thân thể hạ chi hà không tốt, không thấy bà nàng không yên tâm. Thứ hai, nàng còn nhớ lời đại phu nói một hai năm này nương rất có khả năng sẽ mang thai, đến lúc đó nàng không có ở bên cạnh mà cha là một nam nhân tay thô chân thô thì sao có thể chăm sóc tốt cho nương cùng hài tử. Suy nghĩ này không thể cho nương nàng biết được bằng không sợ bà vì không muốn liên lụy nàng có khả năng sẽ không cần hài tử nữa. Hạ Chi Hà thấy nàng không nói lời nào cho rằng nàng không muốn, tuy có chút thất vọng nhưng cũng không thể miễn cưỡng để nàng chịu ủy khuất, nói, nếu con không muốn vậy thì quên đi, chúng ta cứ từ từ chọn. Ngọc Tú ngẩng đầu thấy bà đang thất vọng, nhất thời bột miệng thốt ra, nương, con không muốn gả đi xa. Hạ Chi Hà nghe xong hai mắt sáng bừng, thấy mặt nàng đầy quan tâm và sầu lo, lập tức bật cười, nha đầu ngốc, chẳng lẽ con lo lắng cho ta và cha con sao? Con cứ yên tâm, ta và cha con không già đến nổi phải đợi con nuôi đâu. Việc này cứ quyết định vậy đi ta sẽ tìm cơ hội đi hỏi ý người nhà hắn Ngọc Tú còn muốn nói tiếp thì Hà Chi Hà đã không để ý tới nàng nữa Nàng không có biện pháp nào chỉ phải nghĩ thầm trong lòng Việc này chỉ là suy nghĩ của nhà mình Người nhà lâm ra như thế nào còn chưa biết Có thể nhà họ chướng mắt nàng rồi việc hôn sự này sẽ không thành Nếu vậy nàng cũng không cần rời xa cha nương nữa Nghĩ như vậy trong lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút Phần 1 tới đây là hết Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc Chuyện com